Trước 1 1 một, một ít người tuổi trẻ rất nhiều người tuổi trẻ hoặc là dứt khoát thường đi a mở cờ dưới cờ dây truyền dạp chiếu bóng nhìn qua phim người cầm trong tay bản gõ làm ống loa nhưng loại này nhất thời công phẫn hình thành chiến lược nhưng căn bản không kéo dài nhất là vạn dê tin tức quan công khai tỏ thái độ một tầng quản lý biến hóa không lớn đều là người mỹ hai xí nghiệp có cực lớn tự trị quyền một tay như sony thu mua c ổ lầm bi ạ cách làm triệt tiêu rất nhiều ngăn chặn tâm tình dĩ nhiên làm như vậy xác thực hữu hiệu mặc dù kẻ ngu đều biết vạn đã hoa nhiều tiền như vậy cùng t â m tư mua a mờ cờ làm sao có thể chân chính để mặc cho nó độc lập nhưng thấp nhất không ai có thể phản bác một điểm này xét cho cùng là a m cờ dòng tiền xảy ra vấn đề bị buộc dẫn vào mới nhà tư sản nói đến thoải mái một chút không có vạn dê a m cờ cũng phải đem bán tư sản kết quả không nhất định so bây giờ như vậy tốt hơn còn có thể đủ đầu đủ đôi cất giữ dưới cờ nhãn hiệu chuỗi g i ạ p thậm chí hai lần mở rộng đổi mới cung cấp tốt hơn phục vụ cùng xem ảnh hoàn cảnh sự thật cũng xác thực như vậy đại gia tranh luận đã không có đặt ở bị mua vào mà là thảo luận lên có đáng giá hay không có nên hay không vạn dê cứ như vậy xuyên t ấ u qua khoản này số lượng lớn giao dịch ra vòng trong lúc nhất thời Toàn bộ nước bộ Mỹ dù là tiền vé kỷ lục không ngừng bị đánh vỡ nâng cao nhưng chỉ là số ít người sáng suốt cũng nhìn ra trong ngành đều lượn một mực tại giảm bớt số trận tỷ suất khán giả cũng đúng ở thời cơ này tham gia ngươi cảm thấy thích hợp sao chẳng lẽ vạn dê thật giống như phỏng vấn thảo luận được như vậy là vì khuyết trương thăng quốc tế nghiệp vụ hay là nâng cao tập đoàn hình tượng căng nguyện hoa số tiền này người dẫn chương trình đẻ xuống kịch bản thứ tự đặt câu hỏi nói như thế nào đây a mở cờ kinh doanh bất thiện dù cùng ngành điện ảnh hoàn cảnh lớn có liên quan nhưng thực ra cũng không đến nỗi thảm như vậy đang bán mình vạn dê trước lưng đeo đại lượng bên ngoài ngân hàng nợ ta vượt qua một ít tài liệu tuy nói tháng chín năm một t r ă n h năm điện ảnh thị trường tổng số so sánh dĩ vãng giảm ít một chút nhưng năm ngoái lại ấm trở lại xét cho cùng dạp chiếu phim kinh doanh là theo s ư ở n g phim không thể rời bỏ chỗ i d ạ p cần nhiều hơn càng chân nhắn sắp xếp phim cái này đại biểu bọn nó cần đại lượng chất lượng tốt nội dung bổ túc một khi s ư ở n g phim đê mê chỗ i d ạ p thị trường dĩ nhiên là đê mê mà một khi bọn họ sản xuất vững vàng cũng có thể tùy tiện kéo theo thị trường cho nên tuy nói số liệu biểu hiện cho dù là rất nhiều cỡ nhỏ dây c h u y ể n chỗ i d ạ p cũng kiếm được tiền mười một năm a mở cờ như cũ thua l ô tám mươi hai triệu bảy trăm n g à n usd nhưng bộ phận này bên trong doanh thu còn hơi thở chiếm tỷ lệ khá cao nói cách khác nó một nhà thiếu nợ kinh doanh cũng không có nghĩa là chuỗi giảm thị trường thật không có tiền cảnh chẳng qua là so đi lên hao tốn sức lực nhiều hơn húng chi a mở cờ cũng có chút đoán sai tự thân dòng tiền ta xem qua bọn họ trước báo cáo không bảy năm trước kia bọn họ còn có thể duy trì hai ba trăm triệu lợi nhuận dòng chẳng qua là từ một năm kia bắt đầu vì đề cao sức cạnh tranh bọn họ bắt đầu quy mô lớn tìm tòi c h ỉ n h chiếu thiết bị sau đó ô m cự màn cùng ba d c h ỉ n h chiếu vốn là sẽ khiến cho chi tiêu chi phí gia tăng nhưng không nghĩ s ư ở n g phim kia hai năm cũng không quá mạnh mẽ sản xuất điện ảnh có rất nhiều người xem không thèm chịu n ể mặt mũi lúc này mới vượt qua kinh doanh gánh nặng từ từ biến thành lợi nhuận chống đỡ hơi thở làm ác tuần hoàn khẳng định không thể toàn quy tội hoàn cảnh lớn khách mời lý trí phân tích xưng ơ đó chính là amg lớn cổ đông nhỏ sẽ hối hận â cái này kỳ thực không phải một món tuyệt đối chuyện ta chỉ có thể suy đoán amg b ả n tư bản kỳ tư bản vì cổ đông chủ thể người đầu tư không muốn ở nắm giữ phần này có chút kinh doanh nguy hiểm tư sản hơn nữa bọn họ cũng xác thực bán ra một giá cao khách mời vui vẻ nói Ta xem qua vị kia xem vị v ư ơ nói riêng về những thứ kia màn bạc tư sản Tràn giá tuyệt đối cao tới 77 chứ phi bọn họ cảm thấy tỷ, triệu. này bọn nhãn hiệu chỉ đáng giá giá đối phi cái hiệu cao chứ cảm Ha ha ha. họ chỉ loại này ngoài hố tư c h u y ệ n thích thời à, phòng quay trong ngoài nhất thời tràn đầy sung sướng khí thức có thể nhìn tiết mục người xem nghe phân tích cũng chiếu cố tâm cười một tiếng nhưng liền như loại này rất mặt ngoài hiệu biết vậy chỉ nhìn một cách đơn thuần giao dịch hai bên vậy khẳng định a mở cờ bán không lỗ chuyển tay liền kiếm mười mấy trăm triệu cho dù ai đều muốn xưng một câu biết cách làm giàu nhưng bạn dê là tiền vay mua chân chính tự chủ đầu nhập vốn chi phí không tới tám phần trăm nói cách khác lấy hai mươi tỷ nhân dân tệ vay mượn cùng trong nước ngân hàng lợi tức hoàn cảnh trừ lợi tức hàng năm cao tới bảy đến tám trăm triệu nhân dân tệ đối các điều chiến tuyến liên tiếp đánh ra vạn dê tập đoàn mà nói là một không nhỏ bao p h ủ c cẳng có thể bị liên lụy thành một cái túi lớn kỳ thực không t ô n cái gì bản thân tiền mặt loại này nhanh chóng quyết trương lấy rắn n u ố t voi bảy trăm ba mươi khối màn bạc vạn dê bắt lại năm nghìn không trăm năm mươi khối màn bạc a m g xác thực rất không đối đẳng chẳng qua là nhất là khảo nghiệm vạn dê kế tiếp tiêu hóa năng lực tin tức truyền về trong nước bùn thổ một ít kinh tế tài chính cũng không coi trọng lần giao dịch、này. q u、so so、một khi có m chút không thuận bị giới hạn quy tắc bất đồng lại không thể rời đi chi phí không làm được vạn dê chối u rạp cao như vậy lãi dòng suất trọn vẹn một mươi bảy rất có thể nát ở trong tay dĩ nhiên đại lao vương không nhìn như vậy hắn thật không phải nói cười hắn cũng không có cảm thấy thu mua thua thiệt đứng ở góc độ của hắn là tư sản trang giá cao tới bảy mươi bảy là vay mượn mua vào xoay sở hơn hai mươi tỷ nhân dân tệ tiền mặt đối vạn dê đều cần nhu đồ rất lâu nhưng mục đích đạt tới không phải sao tuy nói tiến cử phần trên chán không có tin tức nhưng vạn dê có toàn cầu chuỗi giảm thị trường hai thành số lượng thành vì xứng danh toàn cầu đệ nhất việt h ư ờ n g giảm chiếu phim nghiệp vụ không giới hạn nữa vào trong cũng hoàn thành địa sản đến văn hóa lĩnh vực ra sức đẩy tới thu được chính sách bên trên nâng đỡ còn nữa tiến vào chiếm giữ toàn cầu ngành điện ảnh vụ thượng hạ du vì tập đoàn mưu cầu rộng lớn hơn t i ê n đ ị a gia tốc chiến lược truyền hình khai phá lam hải là nước ngoài cầm không có phương tiện nhưng giảm chiếu phim kinh doanh cố định chi phí là không đổi dù là so trong nước cao nhưng h o l l y w o o d lợi nhuận nguồn gốc cũng so trong nước cao à nước mỹ thủy chung là toàn cầu đệ nhất kho phiếu phim chất lượng tăng lên cũng sẽ đối với a m c vận doanh tình huống chuyển biến tốt có được nhất định xúc tiến tác dụng nói cách khác phục liên như vậy điện ảnh hàng năm nhiều tới chút a m c tiền cảnh không hề bí quan chỉ có thể nói khoản giao dịch này hai bên cũng vui thấy thứ nhất bàn tư bạn chờ ném phương giá cao bỏ rơi thứ hai vạn dê chủ thể nghiệp vụ liền có c h ố giảm chúng ta chú ý tới vạn dê chế tác công ty cùng phi rẻ phờ lì có nghiệp vụ lui tới bọn họ dựa vào góp vốn quỹ vòng qua giám sát quản lý rất thông minh cách làm và bằng vốn nợ tòa nhà trụ sở chính một vị quản lý cấp cao sửa sang lại tài liệu báo cáo bây giờ lam điệp ảnh nghiệp ở chuỗi giảm liên minh quyền phát biểu sẽ lớn hơn chúng ta khẳng định b ạ n dê theo chân bọn họ đạt thành nhất định chiến lược hợp tác ừ n dựa vào góp vốn vòng qua giám sát quản lý thủ pháp học chính là lục đại bởi vì góp vốn về bản chất vẫn là lấy bị đầu tư xưởng phim làm chủ thể tự sản tự tiêu định nghĩa bị mơ hồ họa r ằ m pháp án về sau tuy bị bắt buộc phân chia chuỗi giảm c ù n g chế tác quả nhiên giới hạn nhưng dù sao cũng không thể nào phân biệt rõ ràng những thứ này cỡ lớn xưởng phim vẫn vậy dựa vào tầng, tầng bút bê nga quỹ cùng với lấy xong phiến bảo đảm chế độ trước hạn ký trình chiếu điều lệ nắm giữ nhất định sắp xếp phim dĩ nhiên quyền phát biểu thuộc về quyền phát biểu h o l l y w o o d toàn bộ sản xuất phim hoàn cảnh khẳng định vẫn là cỡ t r u n g tiểu s ư ở n g phim nhiều hơn không thể nào hoàn toàn không chiếu c ố bộ phận này người lợi ích cho nên cho tới nay lục đại đối cái khác s ư ở n g bài bài xích cũng không lớn chẳng qua là hạn chế đem tốt tài nguyên cầm ở trong tay chính mình cùng với thu một món rất lớn đường dây hoa hồng nhưng toàn bộ thị trường tóm lại là nguồn phim lựa chọn đa tại càng p h n vinh ừ n biết tổng giám đốc ổn nở k e vin sù di hạ dạ phất tay tỏ ý rủi ra mặt truyền thông sớm cũng không thể cản trở mà bẹo c h u i lợi ích phô được rộng như vậy liên đối ổn nợ cũng có một phần đâu có thể nào vì loại chuyện nhỏ này tìm người ta phiền thoái nói cho cùng chẳng qua là ở sắp xếp phim bên trên m ạ n truyền thông điện ảnh nhiều một chút tiện lợi về bản chất tăng lên cũng không lớn nhưng tóm lại vẫn có phương tiện chính là bên ngoài phiên nhiễu l ẹ n m ă n cũng không nhàn rỗi ngày đó rút một tay sân ga trở lại rất nhanh bắt đầu xây dựng đầu để sát cơ phía sau màn thành viên nòng cốt chỉ bất quá tình cờ chú ý xuống thu mua án đưa tới động tĩnh cũng có chút ý nghĩ chính là ta cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy giống như động tĩnh có chút lớn nhất là có chúng ta dính vào lúc ăn cơm mới từ cỡ lệ vệ lẹn tham quan y dòng man ba trở lại dởn cười nói Nào chỉ là chỉ có c h ú trong lớn. là Toàn cầu đệ nhất viện thương t cầu đệ nước tiến ậ tập p phố đoàn đoàn nào? là nhà à như Hơn nữa còn là từ mấy nhà phố văn ý vị thế từ t mấy chính cầm trong tay đ cử ổ quyền, trong này chỗ tiết lộ vật đủ suy này Hollywood trong tính tương lai nghiệp vụ hiệp đàm. Phong vân măn khái. Trong nước tiến tiết vật tế chỗ cảm c hiệp hội khái. lai lộ vụ đủ đàm. A, điều khoản đổi d i s n e y toàn lực bắt lại tinh chiến A mở cơ đội chủ cái này từng cọc từng cọc một vật nào cũng là có thể ảnh hưởng hiện hữu cách cục chuyện lớn cũng tập trung ở mười hai năm xuân phát sinh khá để cho người không kịp k i ế p sợ Tin tức đối với n cái này lạnh mắt dù không có nghiên cứu nhưng cũng biết không phải là chuyện gì xấu điện ảnh sàng nghiệp loạn một chút sẽ có cái gì chỗ xấu không biết nhưng chỉ có một loại thanh nhâm tuyệt đối là chuyện xấu chúng ta cũng coi như chứng kiến lịch sử sao kế sony đổ bộ hollywood vạn dê loại này hoa tư cũng tới sau này khẳng định càng náo nhiệt ngươi có tin hay không những người này thành công sẽ đưa tới nhiều hơn châu á tư bản tiến vào hollywood hoa thượng sờ được ta cũng sờ được sao sự thật chứng minh còn chính là nhìn thấy vạn dê ở hollywood lợi tốt cuối cùng chim cánh cụt ali chở đầu sọ cũng đến, đến rồi cũng đúng người kiểu này nhiều nội dung nhu cầu tính còn một m ộ i tại sưởng phim c h ỉ n h chiếu hoàn cảnh sẽ tốt hơn ai cũng muốn lôi kéo có thể sản xuất tốt nội dung nhà b u ô n phim sao trước k i a không có lựa chọn khác không chọn một núi r ư ợ phát hành không làm được đi bây giờ mặc dù tốt một chút nhưng còn có thể càng tốt hơn cũng là sớm đã nghĩ thông suốt một điểm này lẹt m ặ n mới nguyện ý chủ động trợ giúp vạn dê ở chế tác bưng đặt chân để bọn hắn tốt hơn nếm được đồng bộ quốc tế thị trường ngành điện ảnh vụ sản xuất tiền c ả n h chỉ là có chút lo lắng tư bản quá mức tham gia đem chi phí chế tác lần nữa kéo cao giai ân lại nói không có sao lẹt m ặ n khoát tay nói một dây chuyền sản nghiệp tương đối đầy đủ ngành nghề vừa có mất cân đối manh mối rất nhanh chỉ biết kéo trở về ngươi nhìn trước sở chệ ạ m ì n bản quyền tranh lợi hại như vậy tăng gấp bội tăng giá bây giờ không cũng trầm trầm có tương đối rõ ràng cung ứng tiêu chuẩn sao bọ tranh bọn họ chúng ta làm chuyện của chúng ta, không cần thiết dính vào. Đúng. ý dòng man ba vô còn thuận lợi sao có tổng giám đốc k e v i n nhìn chằm chằm tiến độ hoàn toàn không bỏ sót đợi thêm cái hai tuần lễ là có thể kết thúc sau khi tiến vào kỳ vô địch một hai đâu đã vô xong dê mấm năng lực lấy được diệu n g ị vợ sản phương công nhận ta đã để cho bên kia cùng phòng làm việc của hắn lần nữa thương nghị ả của màn đạo diễn hiệp nghị không gấp lẹt mắn lắc đầu để đạn bay một hồi chờ phim hoàn chỉnh chiếu ra thành tích bàn lại cũng không mượn ngược lại là sang năm mạ và hạng mục hoạch định có thành tích sẽ càng làm cho diệu n ị vợ sản yên tâm cũng phương tiện mở ra thích hợp nhất ra giá giao tỉnh thì giao tỉnh có ít thứ hay là công khai ghi giá theo quy củ tới tốt đ ừ n g tổn thương cảm tình dầu gì cũng là ấm dẫn bộ thứ nhất cá nhân chủ đạo a loại đại tác không so với t r ư ớ c không có nhiều chuyện như vậy giá thành nhỏ phim kinh dị đúng rồi thừa dịp quay t r ụ dạ h à n h người đầu đề sát cơ cái đầu tiên đan nguyên chủ đ ề tên cơ hội ta tính toán bộ này mini cg phim thả vào ba di lấy cảnh dù sao t r ư ớ c nghệ sĩ chuyện kia làm cho rất không vui ta cũng không có đến giúp cái gì chuyện tốt ta ta đi về trước liên hệ an bài ngay kế buổi chiều giải ân mang theo ngoại cảnh nhân viên cùng sản xuất phim đoàn đội bay đi ba di l ệ c mần thì tính toán nhìn xong nhân vật lớn công chiếu hiệu quả lại qua bên kia sai tiên như nước chiếu trước tuyên truyền lần nữa hùng h n g khởi động mà đồng thời khởi động còn có hội những người mua thuốc đà lạt như người ta thường nói bọn họ tranh bọn họ lẹt m ầ n chỉ lo vùi đầu phát triển h á n nội dung vương quốc từ r ư c cho h năm trước tháng chín đến năm nay tháng ba nhân vật lớn mãi tốt ít ngày rốt cuộc cũng đến cùng người xem lúc gặp mặt trên thực tế sớm tại đánh ra c ả gì nện hạn lên mặt đội hình rất nhiều người hâm mộ liền đã mong đợi bộ này đen trắng tỳ thí nhân vật nhỏ vs nhân vật lớn đề tài dự n h i ệ t phương diện nên thả ra mấy khoản áp phích đều có kế hoạch thả ra nên cùng dạp chiếu phim phương thương lượng khung thời gian sắp xếp lớp học cũng đều quyết định nên dựa vào báo giấy truyền thông cá nhân lớn về trong ngoài mạng cùng nhau tạo thế tuyên truyền điểm cũng đều ở có thứ tự tiến hành thật tốn không ít công phu cùng tuyên truyền vốn cuối tuần đi xem c h i ế u bóng các ngươi cảm thấy kia bộ sẽ không đặt lôi mỗi yêu thích điện ảnh chặt dung trong có người phơi ra một sang trọng dạp chiếu phức hợp phía sau một tuần bảng xếp lịch hỏi nhân vật lớn khẳng định tất nhìn a đạo diễn lẹt mặn còn không có vỗ qua phim r ấ đâu liền là trước kia vội vàng đi vô mạ vẹo điện ảnh không quá phù hợp khẩu vị của ta bộ này liền v ừ a lúc là hắn sở trường nhất đề tài rất mong đợi ngoài ra d i s n e y số tiền lớn chế tạo john cutter cũng có thể ngắm nhìn một tay chính là đạo diễn an dợ sở t ạ n tần chức là hoạt hình đạo diễn không biết vỗ lên chân nhân đề tài tới thì như thế nào cùng đề cử nhân vật lớn nhưng ta đối john cutter thái độ càng bi con chút d i s n e y cũng không có cái gì có thể vỗ tốt khoa học viễn tưởng mạo hiểm đề tài phía sau màn thành viên nòng cốt còn nữa mảnh này mười năm liền có tin tức nói kết thúc mười hai năm mới thả ra loại này chỉ hoãn cách làm đánh trước một cái dấu hỏi không có tật xấu đi thật sao lúc trước đặt câu hỏi người nói quyết định cuối tuần đi nhìn nhân vật lớn tốt dễ ạ cấm chỉ tốt dễ ạ phát sinh ở một ít phần mềm chat đối thoại gần như chính là tháng ba k h u n g thời gian một xuất ảnh ngày mùng ngày chín tháng ba cuối tuần này trừ nhân vật lớn còn có cái khác năm bộ phim mới sắp xếp chiếu nhưng phần lớn đều là phá hôi mạnh lơi quá ít duy chỉ có có thể có thực lực cùng người qua đường duyên tốt đến n ổ i nhân vật lớn cạnh tranh một cái vòng bảng chính là d i s n e y đầu tư bộ này hai năm trăm triệu đại tác cũng là gần đây thường bị một ít người xem thường tại mép thảo luận hai cái tên một trong đầu tiên n à y phiến sửa đổi tự nước mỹ tiểu thuyết ra ẹt g ạ d j s s b u t với năm 1917 phát biểu tiểu thuyết khoa h u y ễ n dình xe tốt mặt tổng cộng có mười một bản nên phiến căn cứ toàn hệ hàng tiểu thuyết thứ nhất b ả n sửa đổi mà đến bản thân là có cơ sở nhớ khi xưa john carter nhân vật kia được tạo nên như thế liền từng đưa tới qua xã hội manh động nhất định phải nói vậy nó chính là trung quốc bản t h u ộ c sơn ở tiên hiệp lưu địa vị khắc sâu ảnh hưởng nước mỹ tiểu thuyết khoa h u y ễ n cách cục cùng phát triển càng là vô số sau đó khoa học viễn tưởng đề tài tham khảo mô bản giống như rót giờ l u cắt chiến tranh giữa các vì sao jem kama do nạ vạ tạ một ít kiểu đoạn liền có dình ngược lại nhìn ngươi cũng có thể nói là d i s n e y mắt thấy hạ vạ tạ cùng chiều từ đó quyết định đầu tư một bộ cùng loại hình miêu t ả dị tinh câu chuyện tác phẩm ít nhất này phiến đang bày ra ban đầu thời điểm d i s n e y có thể hoa dám xài nhiều tiền như vậy chính là hạ vạ tạ cho nó lòng tin là đặc biệt theo thị trường hướng gió chế tạo n ổ khoản g dù sao đem john cutter cùng hạ vạ tạ làm một thú vị so sánh liền sẽ phát hiện từ kịch tỉnh tổng thể kết cấu chủ mạch lạc nhìn lên hai bộ phim giống nhau như lúc đều là một người địa cầu tới đến ngoài hành tinh c ầ u từ đó tham gia đến một trận hành tinh khác đại chiến bên trong trong xung đột cũng thông qua chàng này hành tinh khác đại chiến nhân vật chính có cảm giác hiểu kiên định nội tâm ở tự mình công nhận sau đứng ở chính nghĩa một phương mà vì bộ này giã tâm làm d i s n e y tốn giá cao dùng ba d làm phim hệ thống cũng kéo tới chế tác qua đi tìm nghệ mộ cùng người máy tổng động viên đạn dơ hiệu đạo diễn sở t ả n tần đạo diễn cho nên từ vừa mới bắt đầu bọn họ nhất định là phi thường trọng thị hạng mục này nghiêng về đại lượng chế tác tài nguyên nhưng nếu nói quái lạ thì là ở lâm hàng quán ít ni đột nhiên liền không có lòng tin hoặc là nói nhìn xong phim hoàn chỉnh sau lòng tin không đủ cho john cutter tuyên truyền dự toán cũng không lớn lại vì để tránh cho cùng cái khác mạng lớn ở đợt chiếu hẹ chém giết quá mức cũng lựa chọn bỏ vào tháng ba cùng nhân vật lớn loại này t r u n g đẳng dự toán tác phẩm đụng vào nhau t hơi hiểu điện ảnh ngành n g ư ờ i đ ề u biết riêng cái này liền không hợp lý nhân vật lớn định ngày tháng ba hoàn toàn có thể hiểu được thứ nhất lam b ư ớ m ở kỳ nghỉ hè hoạch định đã rất đầy nhân lực cùng tài nguyên khó tránh khỏi chưa đủ càng là vì để tránh cho cùng nhà mình mạ vẹo đại tắc lên xung đột cướp đoạt mua khí thứ hai nhân vật lớn chỉ nói quy mô tháng ba không thời gian đủ gánh chịu trình chiếu áp lực vốn là không lớn toàn bộ chi phí coi là tuyên phát chi tiêu cũng sẽ không vượt qua sáu mươi lăm triệu nhưng john c a r t e r là cái gì quy mô một bộ sánh vai ạ vạ tạ đốt tiền làm hai năm trăm triệu chế tác kinh phí vẩy xuống đi tháng ba thích hợp sao lại sợ cùng đồng hành cạnh tranh cũng không phải như vậy cái sợ pháp ngươi nếu là ạ l i n s ở s ứ sở thần tiên như vậy là vì có ạ vạ tạ nhiệt độ đổi kịp tháng ba tiếp ngăn vậy còn có thể hiểu được nhưng cái định mệnh ạ vạ tạ hạ giáp hai nhiều năm lại nào có quá nhiều tiện nghi có thể chiếm tóm lại cái này hàng quán để cho người trong ngành đều có chút cảm giác john cutter tuyên phát an bài là lạ chớ hoài nghi nhiều nghiên cứu s ư ở n g phim tài nguyên hoạch định cũng biết rất nhiều đại tác tỷ như mực tâm chức la b à n vàng chờ đều là chỉnh chiếu ban đầu liền bị hoài nghi này chất lượng bởi vì chất lượng tốt sẽ không che trước dấu sau càng sẽ không sợ sệt đợt chiếu hè áp lực án giờ h i ệ u là cái h o ạ t h ì n h đạo diễn a vỗ chân nhân dễ dàng suy nghĩ không xoay chuyển được nắm giữ không được phim hoàn chỉnh rất bình thường thú n g chi ta còn nghe nói hắn mang theo một món lớn tỷ tả mỹ thuật sung làm thành viên tổ chức của mình chỉ có thể nói d i s n e y xác thực không tìm được thích hợp hệ chính đạo diễn đến giúp nó đoán chừng lần này là quá sức muốn nộp học phí cho chuyện, lên chuyện này ly hẳng cũng nói như vậy ngược lại ta không lo lắng bộ phim này sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. một nghĩa vị tạ giới hạn ban lãnh đạo coi như ạn giờ xác thực có năng lực thì thế nào hắn dám vô bạo lực một chút sao không dám ta hướng mt ở ờ aa hiệp hội điện ảnh hoa kỳ mt ở ờ a a nghe ngóng john carter xác định đẳng cấp tg ờ m ộ ư ơ i ba cùng hoàng tử ba tư một phân cấp ngươi còn cảm thấy có thể đánh ra d gìn xẹt t ó t mặt tinh túy sao cứ thật có rất lớn độ dài miêu tả chủng tộc chiến tranh xung đột tiết mục điện ảnh phân cấp nhằm vào mười ba tuổi trở xuống nhi đồng luận điệu quay t r ụ Disney nhi quả vô được rồi rất dễ dàng bị đến đại chúng hoang nheng nhưng một mực ảnh gia đình rõ ràng không thích hợp sửa đổi thành ảnh gia đình cũng làm thành ảnh gia đình vậy thì có vấn đề d i s n e y có lúc cũng rất mê tín ảnh gia đình quay chụp mô thức mê muội nói có đạo lý lẹt măn sờ lên tầm h ã n kiếp trước cũng biết đây là một bộ bên trên thua lô bảng danh sách top mười tác phẩm lên bảng không khỏi tiếng t â m lừng l ấy mà john cutter có thể cùng nữ hoàng ai cập ạ tờ ý hất loại này thiếu chút nữa đem s ư ở n g phim làm được dòng tiền đoạn mất đại tắc ngang hàng ở chung một chỗ tự có này chỗ đặc t h giờ phút này đích thân tham dự vào mới biết d i s n e y có nhiều ngoại hạng dĩ nhiên nhà này xưởng phim mất trí thao tác có rất nhiều hoa mục lan cùng john cutter so với cũng không tính là quá mức phải biết người hạ vạ tạ không có gì hạn chế ô n g tính là bởi vì người ta là nguyên sang câu chuyện tự động lọc qua nhưng ngươi kiệp dìn h xem tốt mặt nguyên tắc đối lựa tinh văn minh cùng xung đột tuyển nhiễm thế nhưng là rất mờ lớn thật đúng là nghĩ ngu bạch ngọn lựa gạt qua đến lúc đó cái đầu tiên không đáp ứng chính là đối nguyên tắc có hảo cảm quần thể được rồi không thảo luận n ó lễ công chiếu tất cả an bài xong đúng không、ừ. vậy được chuẩn bị công chiếu đi、Âm、bản cũng đưa đến vị rồi、ừ. sau này tuyên truyền nói thế nào hay là kia một bộ dẫn dắt dư luận chọn trong điện ảnh một ít cảnh tượng biên tập bài e m t y a ngầm sau đó cả dĩ nện hàn chờ chủ chế bên hướng kia cũng sẽ ở facebook bên trên hướng kêu gọi đại gia nhìn làm làm phát cái gì đại khái cuối tuần đ ấ u kết thúc chờ thành tích ra lò sẽ dùng số liệu bao trùm tuyên truyền hút người dẫn đường vào sân chờ nhiệt độ tăng tới đỉnh núi còn giữ lại cũng sẽ không cần chúng ta quá nhiều bận tâm li am nói một đại thông đều là h o li út thường dùng bài dĩ nhiên bị quen dùng đã nói lên nó phi thường dùng tốt được chưa đám người rời đi l ạ mắn khai ra trợ lý hẳn phỏn sổ đã tới chưa h ộ i những người mua thuốc đạn lặt lập hạng đã có một đoạn thời gian mà đạo diễn nhân tuyển dĩ nhiên là ạn phòn sổ cổ đồng t h i ệ t ở bén nhọn đề tài cũng thích hợp loại này đề tài trước mặt cùng hắn liên hệ hắn đang phần lan tiếp điện thoại xong cũng là rất nhanh lên đường hướng cái này đuổi dĩ nhiên phong cách thích hợp hay là thứ yếu lựa chọn hắn nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là hắn gia nhập phì rẽ p h ở lì về sau sản xuất thấp nhất không cái gì cho hắn cơ hội nói thật thật muốn sắp xếp thứ tự ba người chồng cùng hắn quan hệ tốt nhất con bay khẳng định thứ nhất ạn phòn sô thứ hai ạ lại d n dở dỗ quá nhìn mình chằm một m ẫ ba phần ấ t cùng bất mắn kể do bởi quản lý hay là như thế nào hội những người mua thuốc đạ lặt như vậy tốt quấn vợ xác thực có thể chiếu cố một chút hắn để cho hắn đối công ty còn có quy trúc cảm tuy nói hắn sáng tác năng lực ở ba người trong thấp nhất nhưng đối mâu thuẫn khắc họa nhưng lại là lợi hại nhất từ gia nhập p h ì r ẻ phờ lì sau cái đầu tiên chọn tài liệu liền nhắm ngay phi pháp vượt biên là có thể đã nhìn ra lại ở bao nhiêu năm nay ở chung bên trong gần như từ không tìm đến công ty đòi hỏi thêm trợ giúp là khó được địa đạo người nhất là ở biết qua ngành điện ảnh rất nhiều bởi vì lợi ích náo loạn khó chịu chuyện lẹ mặt nối l o ạ i này bổn phận đạo diễn còn có thiệt cảm ta đã để cho người đi phi trường đón hắn vậy thì tốt đến rồi mang tới phòng làm việc của ta ước chừng nửa giờ sau lẹ mặt cửa phòng làm việc bị gõ đẩy ra lộ ra hạn phỏn sổ tấm tia râu ria sồm sà mặt hắn có chút lôi thôi lít hết xem rất có nghệ thuật ra khí chất, còn mang cái mũ. l ẹ t m bằng thời gian rất dài không thấy hắn vừa mới bắt đầu mở ra để tải hơi có chút nó nớt tốt hồi lâu câu thúc cảm giác mới chậm rãi tàn đi hắn ngồi ở trên ghế salon lấy xuống cái mũ nói hắn lần này đi phần lan lữ t r ì n h đầu năm đi ngươi không cứ gọi điện thoại ta cũng tính toán trở lại rồi chỗ kia mặc dù không tệ có loại kiểu khác sinh hoạt tiết tấu nhưng lúc lâu cũng ngán nhàm chán không biết muốn làm gì h n phỏn xộ nhấp một hớp đồng cà phê nghĩ đến chính sự khó được ngươi để cử cái c u ố n vợ cho ta ta xem một chút đi trên đường cũng mong đợi tới tư ai rất lâu cũng không có dẫn ý sao có thể không lớn vẫn không có linh cảm không biết nghĩ vô cái gì hạn phỏn sổ rất là tiêu sái tỏ rõ bản thân có chút tiến vào sáng tác thung lũng không ý tưởng kia hạng mục này ngươi thích hợp à du nhi ngươi thu lại cuốn vợ thời điểm ta chỉ muốn đến ngươi đúng cái này cuốn vợ ta còn tính toán đổi cái góc độ v ô một b ả n g khác ngươi được để ý chớ bị ta so không bằng hạn phỏn sổ thấy lẹ mắn nói như vậy không khỏi nói được ngươi cũng nói như vậy cuốn vợ lấy ra ngóng nó lẹ mắn chỉ chỉ tủ hồ sơ kịch bản đang ở bên trong m ẹ mở ra đem dùng màu đỏ thẻ dấu trang đánh dấu cuốn vợ lấy ra đưa tới ước chừng sau hai mươi phút thấy hạn phỏn sổ vẫn còn đang suy tư hội vị lệ mặn hỏi thế nào cho điểm ý kiến hội những người mua thuốc đã lạt lộ ra nồng nặc thời đại trước cao đ ồ i văn phòng lại thêm chút t h ầ y thuốc bệnh nhân cùng tự mình cứu r ố i chờ nguyên tố đối người như hắn mà nói tất cả đều là xúc động điểm biên kịch rất lợi hại ta được nhận thức một chút lệ mặn trả lời vậy thì nói chuyện một chút không thời gian ta giúp ngươi giới thiệu muốn ta tới dẫn sản xuất phim đoàn đội ta tới an bài còn có chế tác dự toán ước chừng bao nhiêu hạn phỏn số người này chụp đứng lên cũng đủ c h ụ hắn nắm g i mơ lớn ban đầu chính là chịu không nổi h n nở quản lý tới tóm lại một câu nói đoàn làm phim chỉ biết có hắn thanh âm của một người điểm này đáp ứng hắn liên tiếp yên tâm cũng có thể nói nói trước dự toán đi dự toán bốn mươi triệu cá nhân ngươi cầm năm triệu như thế nào n g a i lọt vào mắt xanh chúng ta không giữ quy tắc làm cá nhân thủ lao là chuyện nhỏ l ệ c mần gật đầu một cái đem hội những người mua thuốc đạ lặt kịch bản để lại cho hắn kia để ngươi người đại diện tới ký kết đi ta bên này cũng không có vấn đề gì sản xuất phim đạo diễn biên tập đều thuộc về ngươi nắm chặt ta liền một điểm yêu cầu xứng đáng với cái này của vợ h n phòn sổ n h y n h y thợ phao một cái l ệ c mần hay là cái đó l ệ c mần mấy năm trôi qua tài sản tư sản nhiều hơn cũng vẫn vậy ẫ n v không thay đổi không thay đổi tốt rất tốt sợ là sợ người thay đổi sợ t i ê u đi ô lại không tự do đặt thành chót miệng ý hướng về sau ạn phòn sổ gọi điện thoại để cho người đại diện giải quyết hợp đồng cũng cho là lẹt mằn trong xương hay là cái đạo diễn quyết định lui về phía sau mấy ngày đong cái quan cắt tỉa một cái thế nào vô đến tối ăn ăn uống uống thừa dịp hưng mà về trước khi đi lẹt mằn chỉ để cử hai cái diễn viên cái khác lại không có hỏi tới thậm chí không có yêu cầu nhất định là hai người bọn họ diễn chung chẳng qua là để cho ạn phòn sổ cân nhắc bởi vì người ta đích sắc có thể diễn tốt thay đổi người đáng tiếc mà ở một đầu khác theo nhân vật lớn công chiếu thời gian gần tới xem ánh mắt của mọi người dần dần t ề tụ cuối tuần đặc biệt đây là đạo diễn lẹt mặt kế tên vô lại sau bộ thứ hai dính l i ễ u loại này chính tả tỷ t h í tiết mục càng khiến người ta mong đợi nó sẽ kể tình tiết ra sao phối hợp lửa nóng tuyên truyền thế công rất nhanh liền đem nó đẩy tới cao nhất chiều một ít tờ báo đã ở dự đoán hai bộ chú ý rất có mánh lưới điện ảnh đ ụ n g nhau sẽ đem điện ảnh mâm lớn kéo cao tới trình độ nào chương một nghìn một trăm tám mươi b ả diễn viên mời vào vị trí lưu lái nạ phòng chụp ảnh d ẹ t lại tỏ ăn mặc đồ thường tâm tình t h o ả i m á i đi theo người đại diện đón xe tiến bên trong nhưng hắn không biết là một màn này canh giữ ở phụ cận tinh mắt bạ bạ giặt tì đã chụp hình đến thậm chí tâm trong lặng lẽ xoa n văn lại t ỏ tựa như cùng phì r ẹ p h ở lì có hợp đồng phim thường xuyên ra vào phì r ẹ p h ở lì chụp ảnh căn cứ làm bị mắng truyền thông mua cũng lục tục kinh doanh ba năm lâu phòng chụp ảnh chỗ này địa sản dù còn không giống dịu nị vợ sản v ủ a nợ xịn ép như vậy có vô số bạ bạ giặt tì mọi thời tiết cắm chốt nhưng cũng không thiếu người thông minh chờ đợi mà dễ dẹ d ẹ lại tỏ ở holly loại hình này chỉ cần vỗ tới nhất định là có giá trị như người ta thường nói khai cuộc một chương đồ còn lại toàn dựa vào biên muốn làm sao viết còn chưa phải là tự do tưởng tượng dĩ nhiên kỳ thực bạ bạ giặt tỷ cũng không có đón o sai lại to đúng là nhận được mời mới tới ở thời điểm này ở hắn có tiên phong trào lưu đối đãi biểu diễn tâm c ả n h t r o n g hàng này xuất đạo liền dựa vào ta cái gọi là sinh hoạt ở một đời nước mỹ thanh thiếu niên trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu cũng ảnh hưởng lúc ấy một nhóm lớn thanh thiếu niên thẩm mỹ vậy mà hắn không muốn bản thân thành vì sao nước mỹ thanh xuân thần tượng vì vậy cự tuyệt lúc ấy nối liền không dứt mời đón phim cùng ca ca c h ơ i nhạc dốc đi muốn tiếp ph cũng là lựa chọn tiểu chúng độc lập điện ảnh hoặc một ít hắn công nhận dẫn diễn trò đồng thời hàng này cũng là trong vòng nổi danh quái cả một chơi âm nhạc cũng không kém tiền luôn không chú trọng thân thể thường tăng tở họ u nờ g ờ giảm nặng đổi lại đến bị một ít báo nhỏ cùng gdp sần ba lên một đạo biên bài vì có k h i n h hướng tự ngược đãi nhưng hắn chỉ là ưa thích khiêu chiến mà thôi giống như chính hắn tiếp nhận phỏng vấn lúc nói đến hắn thích mới m ẹ cảm giác biểu diễn cùng âm nhạc đều là loại này tâm lý khu động không phải hắn nào có động lực tự mình hành hạ mà lập tức Hắn đ ư ợ còn mời i d xuất nữa h i cái ê n là đ hội những người mua thuốc đạ lặt cũng không kiếm được tiền gì có thể bị hào hứng bản luận chính là có hai cái dâng hiến ra ảnh đế cấp bậc diễn viên dĩ nhiên loại này tốt bia miệng điện ảnh có thể cho xưởng bài ra tăng người qua đường thiện cảm như vậy hình tượng tăng cầm từ trước đến giờ là ẩn tính tiền lãi có đầy đủ đội thành tiền mặt tiềm lực vô luận là bây giờ hay là tương lai đều sẽ là phi r ẹ p h ở ly s ư ở n g bài kiên trì sinh p h i ế n lộ tuyến một trong v ề phần câu lạc bộ một vị khác chủ yếu diễn viên mặt tem của nội hội vậy thì càng không cần phải nói sớm tại trong hồ thủy quái hạng mục trong hãy cùng phi r ẹ p h ở ly hợp tác qua lại trải qua xa ha g i a kỵ binh thung lũng chửi rủa đến lần nữa khởi thế chọn phim bên trên tương đối bảo thủ rất nhiều cũng nghe l o ạ được người đại diện vậy tình nguyện tiếp độc lập tác phẩm cũng không muốn bình lãng phí không bản thân người xem duyên lần này bị phi dẹp h ơ ly mời cũng là thông th bên trong phòng tiếp khách đọc hiểu rất nhiều lần hội những người mua thuốc đạ lạt đạn phòn sổ dĩ nhiên biết bộ phim này vai chính phân lượng nặng bao nhiêu có thể hay không biểu đạt ra kịch bản trong cái t r ù n g loại kia kháng tranh tinh thần diễn viên biểu diễn tuyệt đối không thể có cái gì tì vết mà đem so với mà nói l ẹ tỏ trước đó diễn xuất một ít điện ảnh đạn án phòn sổ có xem qua tỷ như sàn đấu sinh tử phôn bụt đứng lập không gian dù không có hợp tác qua nhưng biết thực lực hôm đó lệ mặn nói lên từ l ẹ tỏ đóng vai genes hắn cũng không có cái gì hoài nghi duy chỉ có làm của nội hội vị này đã từng đầu h o l y w o tiểu sinh một trong có thể hay không chống lên thợ địa j o n hắn không biết cho nên mới vừa mới bắt đầu cắt t ỉ a kịch t ì n h phân kính ạn phòn sổ thông qua phỉ dẹp phở lì gọi tới hai vị này mọi người cùng nhau gặp mặt hàn huyên một chút nhân vật hồi lâu làm quở nội hội ý không có cái gì do dự đáp ứng nguyện ý giảm nặng lấy gần s á t nhân vật hình tượng ạn phòn s ổ biết vị này ít nhất không phải một không có đem biểu diễn coi ra gì ngôi sao tiên nếu đều là chạy diễn tốt đi thái độ đo chính vậy thì còn có điều giáo không gian đến đây nói chuyện không khí h ò a hoạn đứng lên nước chừng là hơn bốn giờ chiều trò chuyện rất là tận hứng ạn phòn sô nhìn đồng hồ không thể không cắt đức kịch bản vây đọc sẽ không khí ta còn muốn đi tham gia nhân vật lớn lễ công chiếu hôm nay liền đến nơi này mấy ngày nữa các ngươi để cho người đại diện đi một chuyến p h í rẽ p h ở ly ký cái hợp đồng nhân vật lớn lễ công chiếu cũng người ta mặt thèm của n ô ộ ộ i yên lặng mở miệng hắn là thật tinh mắt biết mình bắt được một tốt nhân vật có thể đột phá cố hữu con đường biểu diễn rất có khiêu chiến cùng phần diễn phát huy nhân vật tâm tình không tệ đồng thời cũng chịu trách nhiệm một phần áp lực cùng đi l ạ tỏ hơn g p h ấ n đề nghị diễn mắc hiv đồng tính luyến ái nữ trang dễ ạ tốt dễ ạ là không có diễn qua loại hình đâu trong ba người liền hắn lối suy nghĩ không bình thường dĩ nhiên đây cũng là bởi vì hắn không làm diễn viên cũng là vị được hoan nghênh ban nhạc chủ sướng hollywood không phải hắn duy nhất c h â đi. cùng nhau trung quốc giảm hát lớn người gạt ra người các fan điện ảnh hô to thảm đỏ người tên các ký giả thì vội vàng chụp hình phỏng vấn trải qua liên tục nhiều ngày dự nhiệt vẩy xuống lớn 20 triệu tuyên truyền phí lam đ i ệ p ảnh nghiệp người trận địa sẵn sàng mời trong vòng đông đảo truyền thông nhà phê bình điện ảnh thời khắc chuẩn bị lễ công chiếu sau lại vén trận chức có liên quan bia miệng dẫn dắt thế công kịch viện trước cử đoạn đường phụ cận cục cảnh sát đã sớm gia tăng cảnh lực duy trì trật tự phòng ngừa xuất hiện ác tính sự kiện loại này trải qua báo bị hoạt động cũng là cục cảnh sát thường phải phối hợp dĩ nhiên mạng truyền thông cũng h i ể u chuyện khổ cực phí không ít cho dù sao cảnh lực có hạn sao bọn họ đến để cho thảm đỏ quần tinh an toàn đều có bảo đảm Rắc, rắc, rắc. ra rắc mắt Các cả chiều chủ chế ra mắt rắc gì hẳn Các chụp Cạ, cạ. Nhìn nơi này, ta là fan của ngươi, có thể liếc máy thiếu thiếu tay, theo tề tiếp ta thể khang phim hẳn không hình Hoa. Nhìn giọng giả giống nơi ngươi, xuể nam nữ đang đoàn nẹn đón này, fan làm vây vậy ký gì là l dơ cái này đội hình ánh sao rực rỡ a có phóng viên xem vội vã mà qua đoàn làm phim các diễn viên không nhịn được khích lệ nói nico l a c c ạ giáp dì nền hàn hollywood bốn tiểu hoa lì lì quả sờ rừng lại coi là cái khác tới sân ga lớn ngôi sao nhỏ vượt qua mấy mươi người từ trạm vạn tối đi tới trời tối thảm đỏ bên trên náo nhiệt mới dần dần tàn đi tóm lại mặt truyền thông ở làng giải trí giao thiệp đã rất rộng những thứ kia hợp tác qua diễn viên có rảnh rỗi chào hỏi cũng đến đây nghe nói lễ công chiếu hàng sau dự lưu người hâm mộ chỗ ngồi cũng xào đến hai ba usd một trường còn có tiền mà không mua được có tạ pạ giạt ti đẻ xuống máy chụ hình nhỏ rộng trên h thỉ. chính là đạo diễn hí,、người、nghĩ đâu? Bao nhiêu thấy nhanh, như thể hành ầ lần m màn xem muốn thấy một lần vì nhanh? Nếu như ta có thể vào ta t Đây đạo đâu, đồng có cũng có diễn ngươi người nếu là lẹp liễu lưới. vào à, bao vui vì vẻ căn bản hỗn hô li út chính là càng phát ra muốn dựa vào vị này qua mang dưới cờ hai cái máy in tiền v ậ y sử bài cho c h u ỗ i giạp mang đi bao nhiêu lợi ích lại cho bao nhiêu diễn viên mang đi danh tiếng lại cho bọn họ mang đi bao nhiêu có giá trị tin tức đại gia cũng nhớ tới tốt đâu còn nữa năm gần đây giải trí thủ đoạn càng phát ra đa dạng sở dĩ người xem mâm lớn dần dần suy dấu hiệu rất yếu không cũng là bởi vì như phì rẽ phở lì như vậy sưởng bài không ngừng cung cấp tốt tác phẩm hấp dẫn người xem đi vào giạp chiều bóng hành nghề đám người khẳng định cũng không hy vọng bản thân khuất thân ngành nghề tình thế không tốt tư bản nhóm thì càng là hy vọng mâm lớn bền chắc ai các ngươi biết không h à n cái k i a hổ p h á c h video a nghe nói tan mười mấy trăm triệu do n g ư ờ i dần dần tàn đi tòa báo lớn có phóng viên chứng đều đi vào chỉ có bạ bạ giặt ty loại người này chỉ là vì trong tay hình có thể bán cái giá cố ý chạy tới fan này vô sự mỗi người trò chuyện vu vơ một tìm ấy nhiều như vậy nó từ thu mua đến bây giờ cũng không có vượt qua mười hai tháng đi sở trệ ả m bình có như vậy kiếm tiền những người có tiền kia liền coi trọng như vậy có người chừng to mắt mặt khó có thể tiếp nhận ngươi còn đừng k h ô n g tin gần đây thật là nhiều kinh tế tài chính chuyên gia phân tích cũng đang chăm chú hổ phách nói nó có hy vọng đạt tới netflix độ cao ngươi suy nghĩ một chút netflix kia ba trăm tỷ cũng biết số tiền này cũng không nhiều có người nói bổ sung netflix cũng không phải là chỉ có sở trệ ả m ỉ ì nó h n đi vi đi giao hàng m ư ớ n nhưng cũng rất có giá trị hổ phách mới là cũng chỉ có video nghiệp vụ mấy người hâm mộ suy nghĩ một chút mạ và cùng phì rẽ phờ lì cùng với những thứ kia bất động sản mấy tỷ tài sản ở nước mỹ thương giới tuyệt đối là nhất lưu phú hảo những người kia đều là ai người người đều là truyền kỳ hoàng đít n e y d i s n e y người sáng lập cũng không sánh nổi hắn đi nhắc tới cũng là lệ trí đám người trầm mặc một chút cuối cùng không biết hai thở dài một tiếng mấy cái làm truyền thông cá nhân không tên có chút k ệ nhạt vô vị bốn tổng giám đốc dịu n h ỉ vợ sản dẹp hữu cùng phát hành quản lý cấp cao nạ xì mèo lì rồng hai người cười cùng tới trước chào hỏi lì à bắt tay niềm nợ tăng ẫ u phát hành xong bộ phim này tháng b ố trung tuần vô địch một hai cũng phải khởi động tuyến phát dẹp h ư u bưng ly rượu mỉm cười nói đợt chiếu hẹ muốn từ hai nhà chúng ta tới khai hỏa dĩ nhiên ly hàn c ờ i khẽ phụ họa yên tâm đi chờ cái mấy tuần chúng ta chỉ biết đối đón các ngươi bên kia tiến độ lần này nhân vật lớn trình chiếu chúng ta cũng phi thường mong đợi một bên nạ xìm cũng nhiệt tình đáp lại năm thời gian dần dần đến gần tám điểm trong dạp hát giao tế từ từ tàn đi mỗi người ngồi xuống nhà phê bình điện ảnh phóng viên ngôi sao nhà bươn phim bình thường người xem chỗ ngồi tịch đều là tách ra trên giới đại sảnh hơn hai nghìn chỗ ngồi gần như ngồi đấy con quay cùng hãn phỏn sổ chịu ngồi chung một chỗ hai người đều ở đây phì rẽ p h ở lì dưới cờ mở bản thân phim và xọt、so, vốn là thân mật quan hệ ở cùng nền tảng trong hoàn cảnh trao đổi càng thêm thường xuyên ngươi làm muốn quay phim sao mới vừa chờ đợi thời điểm hãn phỏn sổ mang theo l ạ tỏ mặt t h ẻ cùng đi tiến trên lầu đại sảnh còn giới thiệu cho hắn nhận biết điều này làm cho con quay có chút ngạc nhiên ừ vai chính cũng tìm xong rồi hãn phỏn sổ tâm tình tương đối tốt ta ôm đồn đạo diễn sản xuất phim biên thở cái gì loại hình điện ảnh chờ lễ công chiếu kết thúc đi ta kia giút ta tham mưu một chút tốt, ta cùng xong toàn bộ hành trình đ hai người thường giúp đỡ lẫn nhau đỡ lại con quay cùng ả n phòn sổ thật ra là một loại người hai người đều có riêng một ngọn cờ phong cách hơn nữa cũng đối đoàn làm phim có rất mạnh khống chế d i ụ c bằng không thì cũng sẽ không ở phi r ẻ p h ở lì nơi này đợi thoải mái liền ổn nở tìm hắn vô h ồ bịt người hắn cũng cự nguyên thời không peter j a c k s o n cũng nguyện ý để cho con quay tới quay hắn cũng không có đáp ứng n g ư ờ i năm nay thật không có ý định mở máy nghe hắn nói như vậy ả n phòn số hỏi vỗ quái thú vũ trụ vô mệt mỏi nghỉ ngơi một chút có thể sang năm lại tiến tổ đi con quay tiếp tục nói đạo đầu lâu kịch bản đã đi ra lẹp mắn nhóm cho ta hai ba trăm triệu dự to ta thay đổi đầu góc lại vỗ như vậy mới xứng đáng với người xem người hâm mộ cùng công ty tín nhiệm đối với loại này đóng tiền đặc hiệu điện ảnh dĩ nhiên là dự toán càng nhiều càng tốt mới không còn giật gấu va vai tiến tới đưa đến phim chất lượng hạ xuống nguyên thời không trong l ệ gần đại gì tỷ tù én đầu tư kia bộ chính là như vậy mặc dù cùng ổn nở hợp phách bỏ tiền một sáu tỷ năm trăm triệu đã đủ cao nhưng bởi vì vốn chưa đủ có chút ống k í n h rõ ràng tiết kiệm tiền Tỷ n h ư kim cương cùng khô lâu thằn lằn lớn phang nhau liền có chút đầu voi đôi chuột rõ ràng trước mặt cửa hàng rất n g ư ỡ bức kết quả cảnh đánh nhau tuyệt nhiễm lực còn chưa đủ để siêu đại chiến thái bình dương trong kẻ lang thang số kéo bánh lái đánh chết tuất kỳ cũng là do đây hai ba trăm triệu là làm chuẩn gỗ tiểu la biểu hiện lực kim cương ống kính không phải ít chính là mà bây giờ hollywood m ả n g lớn hoàn cảnh siêu một trăm triệu mặc dù nhiều nhưng hai trăm triệu hay là rất hiếm thấy có thể trách thú vũ trụ cũng là cái nào cái nấy vượt qua hai trăm triệu thú chi cho hắn cắt sẽ cũng y u cơ sở chia làm dưới tình huống bộ thứ hai gỗ tiệu lại cho phòng làm việc của hắn mang đi hơn sáu mươi triệu doanh thu bất kể do bởi cái gì góc độ con quay đều là rất nghiêm túc ở đối đãi cái này để cho hắn vang dội quốc tế quái thú siêu di hai trăm triệu a kia thật đúng là siêu cấp đại chế tác ả n phòn sổ tâm tắc lấy làm kỳ lạ đồng thời cũng bội phục mình cái này người bạn tốt cùng lẹ mằn bá lực hắn ngược lại sẽ không ghen ghét cái gì nếu đổi lại là hắn hắn cũng chỉ sẽ cảm thấy áp lực quá lớn nghĩ d à i áp ả n phòn sổ vỗ qua ạt ca bằng tù phạm biết loại này đại nhật s ê u i một khi tiền vẽ không đạt dự trụ bị người nói này nói kia tư vị trong vòng năm ba năm h ắ n cũng không quên được bắt đầu hai người nói chuyện phim giữa một mực yên lặng không nói lời nào ạ lại dạn dờ r ồ i nhắc nhở hàng trước nhất địa phương lệ mặn đang theo cả t á n g gấu năm đến tháng bảy không thời gian để lại cho ta ta mở bộ phim mới có cái trung niên nguy cơ nhân vật chờ ngươi hắn nhất thời cũng để cho gì nện hạn lý lý chờ đoàn làm phim vai chính b ì n h h a y tại sao phải cố ý nhấn mạnh trung niên ngươi là cho là ta diễn không được tuổi trẻ sao c ả buông bông tay nói đùa xác thực ha ha nghiêm chỉnh mà nói lưu cái k h ô n g thời gian mấy ngày ta trước tiên đem kịch bản phát cho ngươi lệ mặn vừa nhìn về phía ngồi phía sau một người Thì, ngươi cũng đúng lưu ý xuống giặc kỳ tốt có cơ hội mọi người cùng nhau nghiên cứu một chút h i t l e r g ờ sảng khoái đáp ứng những người còn lại tâm tư t r ă m vòng lại không nghe được tương tự chào hỏi nhưng hết cách rồi phần lớn kịch bản có hy vọng phần phát huy luôn là không nhiều mà ngồi ở ở đây lại cái nào thì nguyện ý diễn long sáo đây này tình bạn vai diễn khách mời tạm được diễn người qua đường giáp phông nền vậy hay là đường q u á i d ậ y thương giao t ì n h xem phim đi chứ lẽ m ầ n bản thân họ diễn cũng còn chưa có xem qua phim hoàn chỉnh đâu chương một nghìn một trăm tám mươi tám có khói lựa điện ảnh chương một nghìn một trăm tám mươi tám có khói lựa điện ảnh Màn Mỗi ảnh lớn hiện lên quang. u trên o n cảnh sát, chỉ huy phòng tác chiến bảng trắng g bó b chỉ tác huy sát, trên một ra siêu đánh dấu ra một xe tập đổi o bộ đồ tây cả cùng đồng nghiệp trêu chọc đôi câu khoác lên h o t động ệ dạ cổ đóng vai nữ lang đi vào nhà này bị bọn họ để mắt tới siêu xe giao dịch công ty khá có sống động âm nhạc vang lên thú vị guitar quét dây cùng cùng rất có tiết tấu tiếng chống gia o hội sáng ngời lại sảnh đ ầ u đ ầ y các loại siêu xe trong nháy mắt hấp dẫn lấy hiện trường người xem sự chú ý điện ảnh tiết tấu rất nhanh từ mở màn người tiến cử vật đến thi hành tội chứng bắt vẫn chưa tới mười phút bối cảnh hòa nhạc dần dần biến thấp ra vẻ đại khoản vì tình nhân mua xe kế hoạch triển khai rất thuận lợi đan treo tiến hành trong tấm hình làm cả hào sảng trả tiền bắc tình nhân khuyên tâm mấy cái tiêu thụ nhân viên lại mắt nhìn mắt mấy lần trong xe động tay động chân đoạn này nhìn từ nhiều góc độ mòn tạ xử lý cũng chút nào không có đánh loạn phim trọng tâm mới vừa bị mua hai tay siêu xe đi xuyên đường phố dừng ở mộ khách sạn hầm để xe theo dõi thị giác bị ngăn tre chờ t â m mắt lần nữa rõ ràng mới vừa còn ở vị trí siêu xe đã mất tung ảnh bốn làm việc đen nhánh ngoại ô quanh co qua đường nhỏ một chiếc màu đen ben z tú v chậm rãi nhập họa chính là ban ngày bị bán ra trước kia. một tiếng phân phó mấy cái tiểu đệ cầm thùng dụng cụ thuần thục tháo bảng số xe thay mới cũng từ chỗ tài xế ngồi lấy r a định vị khí bên công tác mấy người bên t r e o t r ọ c ban ngày cái đó đại khoản g quê mùa đến mức nào m g ộ i tử đẹp bao nhiêu như thế nào như thế nào đáng tiếc vân vân ông tính đi theo một người trong đó tiểu đệ chuyển thành t r ụ p xuống tiểu đệ không lưng mở cốp sau xe đang chuẩn bị dọn dẹp một chút tiếp tục bên trên bài cầm đi bán ha ha ha ách xót mở cốp sau xe tiểu đệ không c ư i được trên tay hắn khăn lông rơi xuống hai tay dơ lên cao một đặc tả ống kính đi theo hắn vẻ mặt sợ hai xuống phía dưới một con mang theo đồng hồ sang tay cầm súng lục từ c ố t sau v i n h ra chống đỡ ở tiểu đệ trước chán ba tớp đi theo c ả dùng một cái tay khác chống bản thân bỏ ra ngoài trong miệng không ngừng lẩm ẩm các người đam phế vật này ta đem xe đậu ở chỗ đó mấy giờ mới dám ra tay hại ta chân cũng đã tê d ầ n này nhà c ầ u ở đâu các người cái này có nhà c ầ u sao ta thật gấp a lời này phối hợp c ả hiện lên ít chữ khẽ run chân cùng một cây súng lục không tên có cảm giác vui mừng quả nhiên người xem tất cả đều cười ha ha đo lấy cả để cho đam phế vật này điệm tâm ngoan ngoan đứng ngay ngắ hắn thì đứng ở góc giường cũng cứ gọi điện thoại cho cảnh đội trong quá trình này mấy cái này phần tử phạm tội lên lòng phản kháng nhưng không ngờ cả tương đối biết đánh nhau dù là không cần thương cũng đem bọn họ đánh một trận thật đau xong chuyện về sau bởi vì a n đi giả khoan thai tới c h ậ m đồng nghiệp trừ cần dùng còng tay từng cái một k h ả o tốt cũng không cần bọn họ làm cái gì một vị mới gia nhập cảnh đội người mới nhìn thấy phần tử phạm tội nằm trên đất teo i rên cảm giác tiền bối chấp pháp quá nghiêm khắc sẽ đưa tới phiền thoái c ả lại dường dưng như không đem đối phương máu bôi ở trên tay mình cũng đem hung khí căn ống thép nhét vào một người trong đó người trong tay là bọn họ ra tay trước ta cũng bị thương hiểu không cuối cùng đội trưởng vào sân giống như cũng không nhìn thấy đám người kia thương thế chẳng qua là cùng khải kỳ hàn s ố t mấy câu hỏi hắn làm đã định chưa ta đói đi giả còn lại mấy khối ta còn mang cho ngươi hay bớt đồng nghiệp đưa tới một chai nước c ả tựa vào xe cảnh sát cạnh ngấu nghiền ăn hình ảnh không tên hài hòa năm tháng êm đềm người xem đột nhiên đã cảm thấy cả đóng vai cảnh viên là một rất có tính cách rất có khói lửa người tốt nói đến rất kỳ quái đương kim nước mỹ xã lại bởi vì cảnh viên chấp pháp ra khỏi vấn đề không ít còn đưa tới nhiều lần xã hội dung chuyển nhưng thấy được điện ảnh quang minh chính đại khắc họa cảnh sát vì bắt người xấu s o người xấu còn có thủ đoạn càng biết lợi dụng trong tay tài nguyên thậm chí còn đánh đau đám người kia rác rời một bữa tuyệt đối chấp pháp quá nghiêm khắc người xem hưng khởi cảm nhận lại hoàn toàn khác nhau khán đài trong một vị nhà phê bình điện ảnh liền nói quá thông minh cái này hoàn toàn không phải một bộ thường quy bài chính tà tỉ thí điện ảnh quả nhiên đạo diễn lẹt m ặ n vô cái gì cũng có thể chơi bước phát triển mới ý nhân sĩ chuyên nghiệp ánh mắt là bén n h y làm khán giả còn đắm chìm trong đoạn này đánh h í cùng với đánh hí trong đan xen mấy cái trò cười bọn họ lại một lần nhìn ra bộ phim này lập ý đó chính là đem rất dễ dàng mất cân đối chấp hành giới hạn là một m thảo luận cũng đem cái vấn đề này có thể cho ra câu trả lời ngay mặt n g h i ê n g về cảnh sát q u â n thể cảnh sát trong có người xấu sao có không phải người da đen cùng người da trắng gặp phải cảnh sát bất đồng biểu hiện đoạn tử cũng sẽ không lưu truyền rộng rãi thậm chí bị một ít cha mẹ lấy ra giáo dục con của mình để bọn hắn thấy cảnh sát đi vòng cảnh sát k i a t r o n g có người tốt sao khẳng định cũng có một xã hội rất khó tưởng tượng không có giữ gìn trật tự hệ thống lại biến thành như thế nào mà lẹt mặt nghĩ biểu đạt chính là muốn cách ra nhìn một chuyện một vậy toàn đánh chết trước giờ đều không phải là chính xác xử lý phương pháp còn nữa đơn giản nhất một lập trường là phần lớn dân chúng đối phạm tội là linh q u a t hình dung đây cũng là vì sao cả đánh đau nhân viên buôn lậu thay vào nhìn thời điểm chỉ biết hưng khởi thoải mái t h ô n g khoái cho dù là cười loại này tâm tình sẽ không hưng khởi cái gì đồng tình đồng tình phạm tội đừng làm cười nước mỹ cảnh sát chấp pháp xuất hiện một ít ảnh hưởng trái chiều phần lớn cũng là bởi vì kỳ thị mà đưa đến phân biệt bất công vấn đề giống như một ít người da trắng cực đoan chủ nghĩa người hắn chính là nhìn khó chịu trừ bạch người bên ngoài bất kỳ màu da người chính là muốn cho các tộc khác một chút màu sắc nhìn một chút mang theo như vậy chấp pháp suy nghĩ rất khó không làm ra chuyện v ề phần lợi dụng chẳng phải chính đồ thủ đoạn k h á m phá phạm tội nhóm người có phải hay không bôi nhọ cảnh sát dân chúng lại không ngu trong lòng đều nắm chắc những thứ kia phạm tội tâm lý học hành vi phân tích học sớm đem một điểm này phân tích thấu thấu muốn trở thành pha án s u ấ t cao cảnh sát khẳng định không phải tất cả đều dựa theo cảnh sát sổ tay làm việc n g h ị chuyện người so gian nhân càng gian không phải nói cười cái gì câu cá chấp pháp lên xuống online câu ngục g i a m câu ngụy t r a n g câu nằm vùng câu chỉ cần kết quả chính nghĩa thủ đoạn không có như vậy vi quang đang kỳ thực không trọng yếu vẫn là câu nói kia người bình thường cũng sẽ không đồng tình phạm tội Trở lại i đ ệ nhưng ả n b nhìn chung những thứ này điện ảnh đại gia cũng không khó phát hiện cảnh sát hình tượng ở những chỗ này tác phẩm khắc họa tương đối mặt trái s ọ ở cả người trưởng ngục kia đừng nói đại gia cũng thiếu một chút là nhắm thẳng vào cảnh sát chẳng có người xấu thậm chí giống như đổ vỡ trong đối cảnh sát khắc họa cũng không có nhảy ra mặt trái ấn tượng mang theo đối phân biệt bất công chế dễ ước đối một ít hiện tượng tra hỏi dễ c cận. loại này khắc họa có vấn đề hay không không có có một số việc xuất hiện qua cũng đừng sợ điện ảnh người thủ tài nghệ thuật gia công bọn nó điểm cao đều là người xem bình đi ra đích sắc khắc họa tốt cảm động thân thụ nhưng nhân vật lớn lại đổi loại phương thức mô tả cảnh sát cái này hình tượng vai chính có gia đình của mình người đã trung niên còn vì vay mua nhà lo âu làm xong án nghỉ chân k ở i xuống vỡ người một cái cảm giảm tiền thưởng một chút xíu làm việc không biết ngày đêm cơm cũng không thể ba trận đúng lúc ăn Lại lại lại c ò đả không không. như vậy một tiểu nhân vật như vậy một rất bình thường cảnh viên giống như là những thứ kia cộng đồng cảnh sát vậy bọn họ cũng là người cũng có sinh hoạt cũng không cao lớn bên trên cũng không có vô xỉ như vậy coi như xứng đáng với trên người mình cảnh phụ lẹ mắn thông qua phim chi tiết tạo nên đi ra chính là một cái như vậy nhân vật thiên nhiên sẽ bị người xem thích nhân vật cũng là nhiều như vậy cảnh viên bên trong một loại chăm chỉ làm việc sống được ra dáng đây là nhân vật lưng c ủ n g miêu tả mặt trái cảnh phỉ hí kịch những thứ kia tác phẩm bất đồng điểm dĩ nhiên vai chính đứng thẳng người xem có thiện cảm chẳng qua là mới bắt đầu điện ảnh là cần tình tiết xung đột dẫn dắt xem ảnh tâm tình nếu không từ đầu tới đôi u đều là nhấn mạnh với cả một người đó chính là chuyện ký phiến hoặc là nói nghệ thuật không khí nhiều tự sự ít vì vậy giáp dĩ nện hạn đóng vai phú nhị đại gia sơn hàn áo mũ trình tề gia tài vật quan cha là tập đoàn kiến nghiệp lão tổng sinh ra phú quý đi đến đâu đều là tiêu điểm nhưng rất nhanh t u t bị tương bề ngoại hạng phú nhị đại nội tâm xấu xa không còn che giấu bạo lộ ra về sau Điện ảnh hí kịch trong í n h mâu phòng u riêng ban ngày mới giải quyết một chuyện nhỏ di nẹn hẳn đang tận tình giải trí hắn hút xì gà ôm lý lì quả sờ d ừ n g đóng vai bạn gái đang theo một vòng ngôi sao nô đùa hai cái gã to khỏe ở bọn họ những nhân vật lớn này tìm tìm thú vui trong ánh mắt liều mạng cách cổ tay gân xanh lộ ra di nện hạn hút hút lỗ mũi nhìn một người không vừa mắt cầm xì gà đầu nóng đi lên cử động này l ạ i ra cũng nhìn ở trong mắt lại đều thành thói quen còn vì hắn khen hay nhưng một màn này rơi vào cả trong mắt hắn ánh mắt chán ghét lóe lên một cái rồi biến mất rất nhanh chú ý tới vị này bảnh bao phú nhị đại có chơi ma túy k h u y n hướng luôn làm ấ t tự nhiên lay động cánh mũi không tên hương phần đắm người ngồi xuống trợ lý g ú t một tay giới thiệu đây là nào đó nào đó, nào đó mới vừa diễn cái có ý riêng ánh mắt nhẹ liếp về dị nện hạn bưng chạm huyền tay sừng sốt một chút đứng lên cầm lên khối băng hướng bên cạnh mỹ nữ trong quần áo nhét hơn nửa ngực lộ ra nàng chẳng qua là yên lặng chịu đựng đi theo phú nhị đại lại cầm lên trạm huyền hắt đến mới vừa giới thiệu một vị đang nổi nghệ sĩ trên mặt nhục nhã ý vị mượi phần hắn xem cả cười hỏi ngược lại có phải là ngươi hay không cho là tài v i ệ t đều là chơi như vậy tiếp theo hắn hướng cả x i n lỗi nói bản thân chiêu đại không chủ đáo phi thường muốn ăn đòn đoạn này hí phối hợp với ban ngày một đám kiến trúc công vây ở ba hắn tòa nhà hạ yêu cầu phát lương hắn ôm người đầu lĩnh k i a đứa trẻ cười nhìn lấy thủ hạ đem đứa trẻ phụ thân đánh ra máu mới đem tiền vẫy trên đất khắc h o a thật sự là để cho người xem c h n ắ n răng ký kịch sức hấp dẫn chính là ở đây biết nó là giả nhưng chính là dễ dàng quả thật cũng nương theo lấy mãnh liệt tâm tình tôn trào mấu chốt nhất là bị hắn nhục nhã các ngôi sao cũng chủ động nói bản thân có vấn đề đ không không tụ hội tan rã trong không vui không là ca rất là không ngỡ rời đi ngày thứ hai hắn tìm được đăng tập thể dục cục trưởng hướng hắn hỏi thăm tập đoàn kiến nghiệp chuyện hắn tiềm thức cho là loại này không đem người khác xem ra gì phách lối quen g i a hỏa nhất định sẽ phạm tội loại người này liền thiếu hụt đối luật pháp tôn trọng nhưng cục trưởng lại nói loại này tập đoàn tài chính không có phía trên đồng ý bọn họ liền người ta cửa chính cũng không vào được cha cái gì cha nhìn một màn này người xem đều ở đây vì kế tiếp kịch tính phát triển để ý đứng ở thượng đế t h ị g i ắ c bọn họ có biết cả cộng đồng hàng xóm vị k i a nhỏ chủ thầu vì đòi lương bị nhảy lầu chuyện rốt cuộc bại lộ ca nhận được điện thoại là hàng xóm nhi tử đánh tới hắn chạy tới bệnh viện xem băng bó nghiêm thật nằm ở nơi đó không nhúc ních chỉ còn dư lại tim đập hàng xóm tâm tính phức tạp Hàng xóm cả vì kêu bất công tìm tới cửa điều tra nhưng ngay cả một cao tầng mặt cũng không thấy liền bị đêm đó tiến cử hắn đi tham gia hiến hội trợ lý ngăn lại ống kính chuyển một cái bị nhảy lầu nhân vật chính dị nện hạn đang lợi quyền nghe được trợ lý vạn sự vô ưu trả lời hài lòng để điện thoại di động xuống tiếp tục đánh trước mặt tay đấm một không lắm quyền tay chặn mấy q u y ề n phú nhị đại mỉm cười tách gãy người ta cổ chân nguy cơ xử lý vẫn còn tiếp tục không thể lên cửa lấy chứng tập đoàn tài chính trợ lý trả lại cho người bị hại thê tử một khoản tiền để cho nàng đàng hoàng sinh hoạt biết đối phương có cả vị này cảnh sát sân ga lại đi đến cả thê tử đơn vị xưng nếu như nam nhân ngươi không còn nắm cái này chuyện nhỏ cái này ví ra vật coi như là giúp các ngươi cải thiện sinh sống cả thê tử đem trong bóp ra một sắp sấp vú s đ đồ trang sức châu đáo bẩy trên bàn trắng trận như vậy hối l là muốn ta giúp ngươi cho hóa đơn sao đi theo nàng đi tới cục cảnh sát các đồng nghiệp nhìn một cái nàng khí thế k i a cũng biết nàng tâm tình không tốt vội vàng đưa lên cà phê nhưng vô dụng nàng đã m a n g lên vì sao ngươi công tác mỗi lần cũng để cho người khác tìm được ta đơn vị tới náo là một nữ nhân ta có thể đi theo ngươi nghèo nhưng không thể sống được mất mặt ngươi biết ta nhất mất mặt là cái gì không là thấy được những người kia đưa lên tiền cùng hạng sang châu b á o ta sẽ tâm động t h ế tử bị tức rời đi cũng để cho cả hoàn toàn cùng vụ án này vận bên trên hắn ngày ngày cùng trước mặt cục trường gót nghĩ biện pháp tranh thủ chống đỡ ngay từ đầu cục trưởng còn một mực cự tuyệt nói bản thân cũng có áp lực nhưng từ từ theo mới nhậm chức tổng thống cũng theo dõi chuyện này c ả rốt cuộc xuất đội đi vào tập đoàn kiến nghiệp tổng bộ lấy chứng phú nhị đại kinh ngạc ánh mắt hốt hoảng ánh mắt càng nên ngang móc ra chứng kiện một bộ điều tra tới cùng hành động lực để cho người xem cuối cùng sảng khoái đứng lên dì nện hẳn kỹ năng diễn xuất càng ngày càng thành thục h ắ n diễn cái này phú nhị đại quả thật làm cho người nghiến răng n g h i ế n lợi điện ảnh qua hơn một nửa một nhà phê bình điện ảnh tản dương phim người cũng như vậy người xem thì càng là muốn nhìn cạn h ư thế nào trừng trị xấu xa cặn bã mang theo những thứ này mong đợi tính nhìn tiếp làm phần cuối chỗ đầu tiên là phú nhị đại đầu đường đánh cạ bị theo dõi đầy đủ vô xuống t r u n g quanh lại có rất nhiều người qua đường trọn vẹn chứng minh có người đánh lén cảnh sát ở phía trước cạ cũng liền không có do dự võ lực toàn khai đánh đau phú nhị đại đoạn này cao c h i ề u hí có thể nói là tâm tình lây nhiễm sách giáo khoa cấp bậc thiết kế cửa hàng hai canh giờ cuối cùng này đầu đường t h thí chính là đối tội ác võ lực t u y ê n tiết trong g i ọ n hát nhìn một mặt này người xem âm thầm ủng hộ thanh em liền không ngừng qua đánh tơi bởi cái này vô pháp vô thiên nội tâm vặn vẹo phú nhị đại là rất nhiều người muốn nhìn đến tình tuy nói đến cuối cùng phú nhị đại là cười bị thẩm phán cũng không có chết hình. chỗ này tham khảo không ít câu chuyện nguyên hình thiết kế không khỏi trong lòng người run lên nhưng thuộc về nhân vật lớn câu chuyện kết thúc ít nhất ta không át chính không phải sao theo ánh đèn sáng lên toàn trường tiếng vỗ tay như s ấ m động chương một n r ư ơ i chín chuẩn bị lên đường chương một n r ư ơ i chín chuẩn bị lên đường nhân vật lớn kịch tính rất đầy đủ nhân vật lại tạo nên đầy đạn hiệu quả đương nhiên là rung động người xem cũng không có gì quá tao nhã tâm tư đi phân tích vật kính đi giải tích toàn bộ mạch lạc bọn họ chỉ biết là chất lượng c h ô n g tệ có thể thỏa mãn xem ảnh thời điểm nu cầu cùng hưởng thụ bọn họ vì cả đóng vai trung niên cảnh sát mà giận g ữ làm tâm lý vặn vẹo phú nhị đại vì nghiến răng theo cái này xung đột đi xuống vậy dĩ nhiên là dễ dàng thay vào đến phần cuối đầu đường cao t r i ề u đánh hí đứng ở chính nghĩa một phương đả đ ả o tạ ác về phần cạn nói liền có thể cảnh sát trong cũng có người xấu vấn đề không có xâm nhập được nói là tốt cất giữ nên phiến giải trí tính cùng thỏa thích tiết ấu ngưỡng cửa chỉ biết hạ thấp xuống giống như kết cục phú nhị đại cười ngồi tù liền mang theo chút màu đen hài hước vị sao phim cũng không cần giao phó quá nhiều người xem lại không ngủ có thể hiểu người giàu giai cấp đặc quyền là được chỉnh quá nhiều thưởng thức tính phản mà hạ xuống nói cách khác l ẹ t m ắ n quá do một bộ sang hèn cùng hưởng cảnh phỉ phiến mong muốn v ô tốt cần cái nào nguyên tố đồng thời hắn nhiều năm bia miệng cùng quay trụ kinh nghiệm có thể chống đỡ hắn như vậy đi làm nhà phê bình điện ảnh điệp ra thông minh chính là như vậy không hẳn đời nói sơ lược lập ý còn phải đứng ở cảnh sát nói rõ thể chế trong có người xấu nhưng nhiều hơn cũng không có hư như vậy tương đối duy trì trật tự tin tưởng bộ phim này trình chiếu sau nước mỹ cảnh sát là thích nhất ở càng ngày càng nhiều phê phán t r a o lưu trong tình cờ linh tinh có thể ngay mặt miêu tả hay là cái đại đạo diễn sức ảnh hưởng sâu có thể không để bọn hắn thích không t rất ư người ớ c công cũng còn cảnh cao c kia khen khen, điện biết hồng ảnh sát p giống vậy vui với vậy à i trợ, nhiều â n lớn cũng là như hàng những vật vậy. Lập hàng sau, những thứ là sau, k a ta lấy cảnh, cảnh người khí bị vũ đ công ó chống cạ, cả, chính vài lần phất tay cảm hàng phất Trên nền lần tạng, tiếng gì đỡ. đài, đài trở tay vài vai dưới v ngừng. r ấ ty nhiều công t điện ảnh ông chủ nhà phê bình điện ảnh phóng viên cùng người trong vòng từ người xem trong sự phản ứng liền đã nhìn ra bộ phim này thành công nó xác thực cao đến người xem trong ngứa nhất là cảnh dân quan hệ ngày càng đối lập hôm nay cá như vậy trấn nhỏ cảnh sát đơn giản là người xem trong mộng nhân vật dung h i ể u nghị vợ sản phát hành tổng giám đốc nạ xỉm lời nói mà nói có lẽ là đạo diễn mạ và hạng mục tương đối chú trọng nhân vật tiền lời hoạch định trải qua lẹt mắn bây giờ đối như thế nào tạo nên để cho người xem thoải mái nhân vật công lực lại tình tiến càng k é o đưa đầy càng thủ xảo bộ phim này nhất định phải bán chạy phi dẹp p h ở lì làm bút làm ăn tốt vô luận là những thứ tia tầng dưới c h ố t người xem hay là học sinh cũng nguyện ý tôn trọng nạ xỉm vỗ tay đạo úc dẹp h ữ h ứ n thú bên trong một ít gia tăng độ sâu đề tài thảo luận chẳng qua là bộ phim này bằng hiệu không có nói kỹ cho nên nó chủ yếu hơn hay là nạn tạo ra được một đại chúng nội tâm rất mong m ỏ i có tình vị cảnh sát hình tượng nạ xỉm chỉ chỉ cả bia miệng danh dự hắn cũng không thiếu tướng mạo khí chất còn thiên nhiên rút ngắn người xem nhận biết qua tuấn tú cũng có công kích tính dễ nhìn là được cái này tuyển vai cũng là cực tốt hơn nữa vai chính vì chất lượng sinh hoạt dầu dĩ không trang đi cảnh phục cùng dân thường không có gì bất đồng khoảng cách này liền bị kéo gần lại xem thân thiết tiếp theo vai chính thê tử cũng tạo nên tốt một kế toán vì tuổi gạo dầu mối lo âu phải trái rõ ràng bên trên lại không xảy ra vấn đề ba người khác gặp phải tài phiệt đều là đi vòng qua vai chính còn cương đi lên trục không sợ hào cường đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng đương nhiên là người xem trong lòng muốn nhất loại này cảnh sát nạ xìm nói nói chính mình cũng cười đây quả thực là nhất chân thật cảnh sát mô bản hơn nữa phân biệt chấp pháp làm ra phá sự một bộ tiếp một bộ dân chúng trong lòng cũng coi hoàng khí bộ phim này rất có thể sơ tán cỗ này hoàng khí hoàn cảnh lớn cũng cần nó cái này có thể chậm lại bọn cảnh sát áp lực dư luận một trận thao thao bất tuyệt nói xong dù là có ít người không bằng nạ xìm thấy chuyên nghiệp như vậy hoặc nhiều hoặc ít cũng có tương tự phán xét không khỏi trong lòng để cao lối nhân vật lớn tiền vé khai m ạ độ cao dĩ nhiên d i ễ ữ nghĩ vợ sản toàn bộ tháng ba chỉ có một bộ giá thành nhỏ đại lý phát hành một phim không có gì cạnh tranh áp lực thậm chí mong không được làm điểm ảnh nghiệp giác đan khách n ổ khoản đối tiếp vô địch một hai tăng cường thị trường lòng tin trái ngược lại phim kết thúc đánh giá còn tốt ditney cùng với các tháng ba trung hạ tuần sẽ cùng nhân vật lớn cùng đài người đánh lôi đài viên đại biểu cái nào cái nấy sắc mặt khó coi tâm sự nặng nề hết cách rồi vô luận là ác liệt động tác mâu thuẫn tỷ thí vẫn là trước sau như một y u tố tự thuật phương thức cùng thích hợp hòa nhạc đều ở đây thắng được rực rỡ cả sảnh đường trong tiếng vỗ tay chứng minh bộ phim này người xem tiềm lực cuối tuần này lạch i mắn đây rõ ràng là càng phát ra lão lạc ta món lớn có món lớn cách chơi tay nhỏ bút cũng có tay nhỏ bút cách chơi chơi như thế nào hắn cũng mềm dẻo có thửa sẽ không nói thói quen coi hiệu mạng lớn kể chuyện xưa thì không được không phục không được ga tốt xấu sở tỉ ẹn bở thụ nhất theo đuổi kia mấy năm người ta cũng không có vỗ một bộ kiếm một bộ hoạch lợi không gian còn rất lớn con mẹ nó cùng sở tỉ ẹn bợ vậy giải thưởng tiền vẽ hai nợ hoa cũng dễ làm thôi còn một mực không sót vượt qua cái này h a i bị được đạo diễn vòng nói chiều rộng cũng chiều rộng nói hẹp cũng rất hẹp nâng đầu không thấy túi lầu gặp ngươi giỏi giang như vậy không phải lộ vẻ cho chúng ta rất sụp rất nhiều đạo diễn xem l ạ i mặn thật sự là ngũ vị tạp trần chỉ tiếc người ta gây sự nghiệp cũng là một tay thật đúng là không có xuất hiện ca ma giòn thuyền lớn phong thần bị người âm dương quái khí tái hiệp bản không dám a bính có thể đấu sức bất quá bính tài lực ảnh hưởng xã hội lực càng không được nói không chừng còn phải cầu đến người ta vậy đi hợp tác một chút cái gì như vậy kim chủ có cần phải nói móc đ ị a cái này thật càng có vẻ đặc thù tính tới so ra mà nói một ít vô lương truyền thông cá nhân không làm đối lập sẽ chết tinh nhân cùng lẹt m ặ n tám can tử cũng không có lợi ích đan vào dựa vào một tay đặt lập độc hành có lưu lượng ngược lại đối với lần này phiến đánh giá liền c ó thật nhiều không tốt cách nhìn cái gì nhặt vừa liếng nhân vật lớn cùng tên vô lại so sánh rõ ràng không quá mức ý mới nói nhảm chiếu những người này lý luận đi bộ cảnh phị phiến liền không có không tái diễn dĩ nhiên dân chúng ánh mắt là sáng như tuyết lập tức lễ công chiếu tản đi đợt thứ nhất bùng nổ chính là mạng mạng bia miệng lên đầu rất nhiều chuyện cũng liền nhẹ nhõm chén nhỏ giao thoa i ế n hội lễ ra mắt kết thúc người xem giải tán tiệc rượu không có tán một đám phùng tràng trong vòng khách mời cùng ly ảm cùng lẹt mằn cười nói cũng là phải có c h i đ ề diệu nhị vợ sản ceo dẹp h ư u cười thấp giọng cùng lẹt mằn cùng ly chúc mừng cảm ơn lẹt mằn khẽ nhấp một cái chẳng h ì n ha h ha nếu là hụt hai cũng có hôm nay lần này hiệu quả lên tốt ta dịu nhị vợ sản nhất định cho ủng hộ lớn nhất yên tâm nó phúc xạ phạm vi rộng hơn cái này ta là dám c a n đoan nhân vật lớn công chiếu hiệu quả n ộ trận không thể nghi ngờ cho dịu nhị vợ sản những người hợp tác này cực lớn trông đợi trên thực tế dẹp h ư u muốn cũng chính là những lời này vô địch hụt hai sau khi tiến vào kỳ về sau coi hiệu tuyển nhiễm cùng biên tập là đồng thời tiến hành diệu n ỉ vợ sẵn người cũng có tham dự nhưng không gặp được trước mắt vị này càng thạo việc người khẳng định trung quy có chút bất an ngược lại không v ì khác mà là diệu n ỉ vợ sẵn sắc thực thiếu hụt hút tiền mảng lớn siêu di hụt hai cơ hồ là bọn họ bản quyền bộ phận kế hoạch và kinh doanh cửa năm nay nhất tốn tâm tư hạng mục đồng bộ thu gạt người hâm mộ thủ đoạn chính không ít rất nhiều thứ còn trước hạn trải xuống đi nếu là tiền vẽ không được diệu nị vợ sẵn khẳng định cái đầu tiên giơ chân hồi lâu nhìn rời đi lại nhìn lại một chút những thứ này vây quanh chuyển làng giải trí đám người dẹp hưu không nhịn được lắc đầu một cái x i n h lòng c ả m k h á i vị này là thật càng phát ra khó có thể lường được ngày thứ hai phim công chiếu ngày đầu toàn mỹ dọc trời ngập đất tất cả đều là nhân vật lớn tin tức cảm giác tiết tấu mười phần nội dung dẫn người xem từng bước một nhìn tiếp mùi khói thuốc súng mười phần xung đột khiến người xem thủy chung sách theo t i n h lực chính phản đối đầu gây gắt đồng thời cường độ cao cảnh hành động cùng truy kích hy tràng diện cũng là nên phiến lớn nhất xem chút g á c dị nện hạn thay đổi dĩ vàng ấm áp ngay mặt màn huỳnh quang hình tượng ở trong phim cho thấy một cái khác bức để cho người hận đến nghiến răng nghiến lợi Trừ cái đó ra, đại phát bảo. Tác phẩm mới lại vén cảnh ngày i cô lát cả v ữ n đầu đi h u y a nhân n vật lớn g cũng nhu đem bé nhược doanh thu người một mươi bảy triệu hai trăm ba mươi ngàn john cutter doanh thu chín triệu tám trăm bảy mươi ngàn đủ để nhìn ra hai người trên lệ n hãy ấ t l c á tác i phẩm ố n trên lệnh c à g có ý tứ, cho nên khi giải trí tin tức nói giải nói ý tứ, trí tin vật lớn thời khi nhân nên lớn giải dài dài i đ ể m c ũ n g không a i quên John Cutter b ộ này có h mánh không Hãy ố n nặng ổn mán. cùng g đỡ triệu lưới IMGB USD làm mở ký c cái cao khen bình luận vậy bất kể là ạ vạ tạ tham khảo john cutter hay là john cutter thấy được ạ vạ tạ bán chạy kiên định đầu tư cũng không chống cự nổi một sự thật là lưu phái tổ sư r a cũng không thể thay đổi nó không thế nào để mắt john cutter cũng cảm giác sinh không gặp thời đi vô v à ạ vạ tạ sau hai bên so sánh càng thêm nổi lên phim thiết định tái diết cũ không thể cấp cho người xem nhiều mới mẻ cảm giác cho nên tràng diện lại hùng vĩ coi hiệu lại tiêu tiền cũng khiến kén chọn nước mỹ người xem không thèm chịu nể mặt mũi khoa học viễn tưởng nặng nhất thiết định bối cảnh vô giống như là một đống khoa học viễn tưởng kỳ viễn điện ảnh tập hợp tựa như một nồi nguyên liệu nấu ăn mỗi dạng cũng không tệ nhưng x u ố n g lại l o ạ n hầm luôn là mùi vị không thuần vị tươi bất chính xét cho cùng đại khái là k h ố n tại nguyên tắc không có t i t ơ r giác sơn sửa đổi chúa tể những chất nhận thủ đoạn cùng bá lực còn lại cứ đã lạc hậu hơn thời đại trào lưu tuyến đầu xem rớt đất suy nghĩ một chút người xem nhìn bộ phim này lão là nghĩ đến ạ vạ tạ sờ ta c h ẹ có thể không lung t cái này trọn vẹn nói rõ cho dù là khai phái tông sư không đi tiến theo thời đại ở loại hình tính bên trên cũng sẽ là hậu lại một bộ phim nếu muốn đi xa người qua đường duyên quá trọng yếu john cutter khai cuộc cũng không thuận người hái mộ lực lượng cũng tập trung không đứng lên kia thì càng khỏi phải nói là tất nhiên sẽ gặp phải thị trường bãi xích không giống lẹt mằn bản thân cho tới nay bảo đảm điện ảnh chất lượng cũng để cho mình tạo thành cái dân cư bia cùng mạnh mẽ sức hút thị trường cái khác phim bao gồm john cutter cũng đạm nhân vật lớn tự nhiên càng không có áp lực gì lên đỉnh đứng đầu bảng được rồi phi dẹp ơ đi phòng làm việc lập tức chuẩn bị đi va di vô cái độc lập c e di phim tập lẹt m ặ n theo thường lệ đứng xong cuối cùng ban một cương vị hắn đưa trong tay báo chí tạp chí bông u xuống nhìn nhân vật lớn ngày đầu thành tích coi như tương đối hài lòng sáu mươi lăm triệu không tới tiêu xài bắc mỹ ngày đầu hơn mười bảy triệu hơn nữa hải ngoại một ít địa khu vòng đầu phạm vi tích lũy cơ bản có thể ở hai ba ngày bên trong với con số bên trên gần sát chi phí sau đó từ cái thứ hai cuối tuần bắt đầu chính là thuần kiếm tiền vé cộng thêm quyền phát hành l ị c h toàn nắm ở trong tay lợi nhuận phi thường khả quan về phần những thứ này đại bài truyền thông đối với mình vội phòng nghị cũng không cần nghĩ cái này sau lương tuyệt đối có công ty công quan cái bóng. bao g i ấ y không dễ chịu lắm phổ biến phí là càng ngày càng thấp xem đẹp mắt công tín lực là càng phát ra thấp có còn hơn không đi ai không thích nghe tán dương mà là bị chửi đâu n g ư ơ i những thứ kia điều kiện ta cũng làm cho người giúp ngươi truyền đạt ra đi eva mở cửa đi vào rất tự nhiên đặt mông ngồi vào trên đùi hắn thuận miệng báo cáo mấy ngày nữa bọn họ liền trực tiếp bay đi ma di kế hoạch ở gỗ mọn s ư ở n g phim phòng chụp ảnh dự n g cảnh quay chụp chu kỳ đại khái không cao hơn ba vòng nữa hơn bảy mươi phút nội dung cảnh tượng còn đất nhất quá tốc vỗ bọn họ đáp ứng không vì sao không eva nói h ầ phách đã đem n h i ệ p vụ thị trường rộng mở đến nước pháp còn cung g ố mòn ở joe ba mười mấy nhà xưởng phim đại lượng ký hơn bốn nghìn bộ truyền hình điện ảnh nội dung là kỳ bốn năm cung ứng hẹn số giao dịch đại khái hai trăm triệu eva cười cười bọn họ bây giờ thế nhưng là coi chúng ta là thần tài phùng xuống chi điểm này c h u y ệ nhỏ n không có khoản giao dịch này bọn họ cũng nguyện ý giúp đỡ t r à o hỏi vậy là tốt rồi phương màn cùng diễn viên phương diện đều có chuẩn bị lời nói CG phim tập bắt đầu làm việc thời gian chỉ biết so hắn tưởng tượng còn nhanh hơn hai người tiếp tục trò chuyện cửa phòng làm việc bị gõ eva trước một bước đứng lên vào đi l ẹ mắm đáp lại đ ợ màn lúc đi vào eva đã ở cửa sổ sát đất trước làm bộ như ở d o i xa x a thành thị phong quang tuyên truyền hiệu quả thế nào l ệ c mắn cười hỏi rất không sai người xem đối nhân vật lớn rất tôn trọng đợi đến tuần thứ hai rất có thể vì chỉ ở mùa khí giảm sút u cực nhỏ đúng rồi người muốn lưới đạn cơ chế cùng mới sắm nội dung thượng tuyên kế hoạch tợn m ạ n đem hổ phách tầng quản lý hối tổng đổi mới hoạt động phương án cùng đồng bộ tuyên truyền thả vào trước mặt hắn tháng năm trung tuần sẽ không thành vấn đề sao đã khảo nghiệm qua l ệ mắn đơn giản xem một lần cảm thấy không kém chẳng qua là muốn biết chuẩn bị tru toàn không có chẳng qua là cái khảm vào trình tự cũng không khó tận m n cũng không h i ể u kỹ t h u ậ t n hai ư n g u đi h nhi rộng rãi phòng làm việc chuột mặc ký đương ra người cầm lái do bất thái gở đứng ở hết sức cửa sổ sát đất trước xem bên dưới phong cảnh cũng không có bao nhiêu nét mặt Bột, phát hành quản lý cấp cao tiến vào s ớ n có dự cảm tác phẩm biểu hiện không được hắn xoay người lại hỏi tình huống có nhiều ít tốt cuối tuần đầu khai mạc ba mươi triệu sáu trăm ngàn phỏng đoán cẩn thận chúng ta vận hành hạng mục này thua lỗ hạn mức sẽ không thấp hơn tám mươi triệu loại này số liệu khai mạc tiền vẽ cùng dĩ vãng phát hành đồng loại phim dọc tương đối cũng biết không cùng ạ vạ tạ ạ l i n h s ở xứ sở thần tiên so phim cũng kém ba không dũng sĩ bảy mươi triệu chín trăm ngàn hạ tất mạng năm mươi lăm triệu hai trăm ngàn một m ả n g lớn thậm chí còn thấp hơn hai bộ cũng không thành công phim khoa học viễn tưởng mười nghìn mở cờ ba mươi lăm triệu chín trăm ngàn cùng trận lo sáng g i liết ba mươi lăm triệu sáu trăm ngàn khai mạng cùng thời kỳ ngang so sánh chế c h i ế n kỷ 44 triệu chỉ có thể cùng hoàng tử ba tư lúc l â i sắc 30 triệu 100 n g à n cùng đài đoán hơn nữa loại này quy mô vốn đầu nhập còn vượt qua lúc l â i sắc hơi tính toán một chút liền hiểu thua lỗ tình thế nhân vật lớn đâu hãy g ỏ i lại nó c h ỉ n h chiếu tương đối bốc lửa mở ra 77 triệu 500 n g à n tiền vé nói đến đây nhớ tới hai ngày trước lớn nhỏ dạp chiếu phim hoàng kim khoảng thời gian các ảnh thính lượng người đi t r ê n l ệ n h rõ ràng phát hành quản lý cấp cao không nhịn được thở dài cho dù có chuẩn bị nhưng thật thấy được đối phương thế như trẻ tre bên mình run lệ bẫy vậy mà không bước ra bước cũng là rất bất đắc dĩ một bộ trung đẳng chi phí tác phẩm hải nội phía ngoài vòng sắp xếp chiếu hơn ba mươi cái địa khu cộng lại cùng tạo một hai tỷ hai trăm triệu hồi báo so xem liền đáng mừng bên mình đâu hải nội ngoài cộng lại không tới năm mươi triệu ếch cũng rất vui người đi xuống đi đại khái nghe xong ảnh thị h ồ i báo do bất t à i gở vẫn vậy không có lộ ra quá nhiều t ì n h tự hắn gần đây một mực tại vội vàng cắt tỉa chiến tranh giữa các vì sao bản quyền kinh doanh húng chi t h u a thiệt cũng t h u ố thiệt lại mặt trái thì có ích lợi gì nên bổ túc bổ túc coi như là để cho trong ngành nhìn cho cười đập nát bét không phải chuyện tiếu lâm là cái gì ai bên ngoài nhân vật lớn vẫn vậy không nhanh không c h ầ m thu các thị trường ngày mười sáu tháng ba ta di sân bay quốc tế từ bị nhận điện thoại khi đến giường khách sạn dọc theo đường đi rất nhiều quảng cáo màn h ì n h quang đều ở đây phát ra nhân vật lớn dự cáo biên tập hấp dẫn cái này đến cái khác người qua đường so với hô liễu nước pháp mới thật sự là lẹt m ặ n sân nhà tám mươi chín mươi mới thành dài đồng lửa u y ệ t đại đa số xem qua chống đỡ lẹt mặt điện ảnh cũng vì hắn ở trên quốc tế lấy được thành tích tiêu ngạo can đây ly liệu sở liệt từng làm qua một bình chọn đương thời đạo diễn báo cáo đem văn hóa chiến tuyến chính là như vậy đầu lĩnh đội quan tâm cùng sức ảnh hưởng là vô tuyến càng sâu cường lực đuổi theo lưu hành sau hai ngày gỗ bọn sản xuất phim căn cứ số ba phòng chụp ảnh trải qua mấy cái trở về không dứt được tiệt diệu lẹt m ặ n đoàn người mới có cơ hội chính thức cắt tỉa dạ hành người cái này c â phim trong căn phòng lúc bệ s â n nâng lưu kịch bản xem đi xem lại trong miệng khen ngợi không dứt đối với hạng mục này nước pháp giới điện ảnh là vô cùng chống đỡ trước không nói lẹt m ặ n quyết định bắt đầu sử dụng toàn pháp diễn viên thành viên nòng cốt vỗ liền nói bộ này c â phim căn nguyên là nước pháp điện ảnh người ở oscar bên trên bị ước hiếp cái này mới có đối bạo hành mạng dư luận trầm trọc phán kích cũng nên chống đỡ vì vậy có người ra người có nơi trốn ra sân chờ lẹt mặt tới cần không đã dựng được sấp xỉ dĩ nhiên như vậy tích cực nguyên nhân cũng là bản địa s ư ở n g phim như gỗ m ò n ở r ô ba chờ cùng phì r phở lì nghiệp vụ lui tới hàng năm không gãy không nói s ở chệ ạ mình thụ quyền doanh thu nhân vật lớn phát hành công tác cũng là bọn họ đang làm hai người rảnh rỗi như vậy trò chuyện đợi đến lẹt mặt túi đầu cắt tỉa xong quay t r ụ bảng kế hoạch ngẩng đầu lên cười diễn viên phương diện đều dựa vào các ngươi chỉ cần có khung thời gian hô một tiếng là được lúc mẹ sần ôm đồm đừng nói lẹt mặt bản thân lực hiệu triệu sẽ để cho bộ này xây di phim so gần đoạn thời gian cái gì đoàn làm phim cũng phải có sức hấp dẫn càng không cần phải nói bọn họ những người này trước hạn chào hỏi vậy là được hai ngày nữa ta phải đem người triệu tập đến một khối trước làm quen một chút tình huống l ẹ t mắn lần này cũng rất xa xỉ đoàn làm phim diễn viên bất kể bao l ớ n cả đều muốn toàn trình cùng tổ tập trung vỗ tuy nói cũng sẽ không trễ lại quá lâu cũng liền hai ba vòng thời gian động lòng người tên cây có bóng các diễn viên mong không được bị sai xử, tất cả đều ra sức phối hợp thậm chí như sợ nhân vật rơi không đến cùng bên trên trước khi tới cạnh tranh cũng rất thảm thiết cuối cùng cc tuyển chọn quyết định cắt đờ dìn đi nữ vơ để cho đủ gia đình mà sần sờ đạt làm sao không vĩ ngươi mời gì ẩn có tí lặt chờ diễn viên có thể nói ánh sao rặn rỡ giống như các đờ diện địa nịu vỡ bảy m ư ơ 75 năm chỉ bằng vào phim h à i một mình trên hoang đảo nhập vây thứ nhất giới nước pháp kể xạ thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất từ ảnh hơn 30 năm lấy được thưởng vô số nhắc tới tên của nàng gần như đã thành bây giờ nước pháp giới điện ảnh trọng yếu tạo thành bộ phận được khen là nước pháp giới điện ảnh cây thường thanh châu âu giới điện ảnh đệ nhất phu nhân r a hành người cái này hí nàng lấy 68 t u ổ i lớn tuổi đóng vai kịch trong vai chính hát hóa quá trình bên trong cuộc sống đạo sư cũng chính là nguyên phiên cái đó đài truyền hình phó trưởng đài các xã sao người ta cầm hai ngàn vốn là người còn đừng lẹ mắm để cho dờn vừa đấm vừa x tốt xấu lời nói tận mới cho đi ra ngoài cuối cùng đại gia nguyện ý phủng tràng là chuyện tốt nói tiền dễ giàn t ụ nhưng không nói tiền càng tổn thương c à m tình lẹt m ặ n cũng không phải là ông không trả tiền mục đích quay t r ụ không cần thiết thiếu quá tình nhân tình hắn căn bản không muốn thiếu tư lịch lớn nhất một vị cũng như vậy còn dư lại diễn viên càng không cần phải nói đóng vai vai chính để cho đủ gia đình hai lần ảnh đế cầm năm trăm ngàn giống vậy vì cho đoàn làm phi mặt m mũi sống chết không muốn cầm lương cao đóng vai vai chính tiểu đệ mạ sần sờ đạt làm sao không vĩ ngươi mới vừa mười tám tuổi người mới rất có khí chết tương lai diễn hổ thẹn siêu d cầm bảy mươi ngàn mấy gì ẩn có tí l ạ t vị này nước pháp tân sinh đại thực lực phái gánh đỉnh nhân vật đóng vai kịch bên trong người nữ chủ trì cầm một trăm năm mươi n g à n còn sót lại một ít diễn viên gạo c ộ i phần diễn càng không đột xuất thống nhất cầm một trăm n g à n cũng phải nói diễn viên chi tiêu cái này thối chạy đoàn làm phim danh tiếng tới cơ bản đều là giá bạn bè ngươi cho hắn tiền hắn còn mất hưng cái loại đó liền diễn viên c u ầ n chúng cũng coi là cũng không hao phí hai triệu đợi đến ngày mười chín tháng ba sớm gỗ bọn cung cấp quay t r ụ p phòng chụp ảnh phần p ậ t tràn vào tới một đám người càng thêm náo nhiệt chủ chế tới đâu đủ l ạ mắm đi theo h va dài ẩn thomas đám người duy trì phòng họ trật tự Ngồi xuống, giai đoạn làm bản kịch tổng sản xuất phim mở miệng nói được rồi hôm nay tập hợp chính là để cho đại gia cũng quen biết một chút từ quay chụp đoàn đội tự giới thiệu mình lên đi ta là quay phim tomax đạo diễn l ẹ c mặt tay trái tay phải trong vòng nổi tiếng nhất nhiếp ảnh sư một trong không có vấn đề làm cái đầu ta là mỹ thuật mắt tăng nạp ta là phó đạo diễn niệm mạn gỗ mọn nhét vào đến giúp đỡ người mấy gì ẩn trường quay báo người dẫn chương trình hai ba mươi người nói một vòng phí chút thời gian nhưng hiệu quả là tốt mọi người nếu không phải là ngành nghề nổi bật nếu không phải là phì rẽ phờ ly hợp tác xưởng phim chủ động nhét vào tới người tài các có kinh nghiệm trước hiểu m à i đóng lại mới nhanh quay c h ủ là bất đồng ngành nghề phối hợp với nhau chuyện đại gia thế nào cũng phải cùng những người khác chỗ quen một chút mà càng gần tới mở máy đoàn làm phim càng phát ra bận rộn đang ở lẹt m ặ n vì phần diễn quay c h ủ chuẩn bị bận điệu không nghỉ thời điểm hổ phách cờ tờ ho z o n mang đến cho hắn một cái tin còn các chính thức phái người tiếp xúc bọn họ những thứ này sở trệ ả minh vương hơn nữa động tinh không nhỏ giống như xác thực có tiếp nhận bọn họ gia nhập thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình đầu đường ý tứ đại gia đều ở đây cùng bọn họ người nói tương tự tiếng gió cũng không tính phong thanh phố hoan rất nhiều kinh tế tài chính báo chí gần như trong nháy lại bắt đầu thổi phồng sở chệ ảm m ỉ n h lĩnh vực cái gì gọi là hướng gió đây chính là trước có n e t ờ l c h khư khư cố chấp hạn chế nội dung phương tăng giá nâng cao trả tiền ngưỡng cửa giá cổ phiếu xuống dốc không thanh sở chệ ảm m ỉ n h bị người không xem trọng trong có hổ phép đẩy ra tự chế kịch quyền du sở chệ ảm m ỉ n h tự chế tiền cảnh một mảnh thật tốt sau có còn cắt chọc sau lưng truyền thống mạng truyền hình sở chệ ảm m ỉ n h khái niệm lần nữa bị người bàn tán sôi nổi phi thường bình thường cái này ba chuyện thứ nào không phải liên quan đến sở chệ ảm m ì n phát triển hoàn cảnh hoàn cảnh tốt coi trọng nhiều người hoàn cảnh tranh lệch không xem trọng nhiều người kinh tế tài chính chuyên gia phân tích vẫn đang làm tương tự chuyện. dù sao ở những chỗ này nhân sĩ chuyên nghiệp trong mắt nếu như thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình cũng có thể tiếp nhận sở trệ amin tất nhiên phải đi lên đường dốc mặt ngó quần chúng phúc xạ tượng bột ra chủ động cho ngươi mở rộng ngành nghề lợi tốt là nhất định mà đối hồ phép mà nói tin tức này kỳ thực cũng không cần bọn họ quá bận tâm để ý nhất tuyệt bức là netflix kể lại netflix l ẹ mắng đột nhiên hỏi netflix vậy thì có cái gì tự chế kịch tin tức sao không rõ ràng lắm chúng ta chỉ biết là quyền du thượng t u y ế n sau đồng hành của chúng ta cùng một ít người hollywood tiếp xúc cũng rất thường xuyên nhưng netflix rốt cuộc có hay không lập hạng hay là nói đã khai mạc xác thực không có gì tin tức chính xác được rồi l e h m a n b ấ t đ ắ c d ĩ v ư ơ n g bít được đủ nghiêm thật đi tự chế con đường này cơ hội là chuyến đi này s u thế tất yếu netflix nhất định là có hành động nghĩ nghĩ cũng biết chỉ cần hổ phách tự chế nội dung trước hạn lấy ra còn lấy được không sai hiệu quả ở thị trường xác nhận dưới tình huống hắn những thứ này những người đồng hành không có hứng thú mới là quái sự chẳng qua g i ả g cứu cái hành động lực netflix đồng bộ giá cổ phiếu bị nhiều mặt bổ túc cùng hổ phách mang theo một ít ngành nghề lợi tốt từ từ dốc lên trở về hơn một n t r i ệ u tả hữu để cho công ty trên dưới không khí rốt cuộc không có đi qua nửa năm như vậy ngưng trọng h ã y theo cổng cắt cái này băng thông rộng nhà cung cấp dịch vụ đầu sọ thả ra thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình mở ra sở c h ệ ảm mìn đầu đường đàm phán động tác thì càng để cho netflix các cao tầng mừng rỡ lơ lửng ở bọn họ trên đầu bóng tối vốn là tước mất một mảng lớn đây cũng tới cái lợi tốt nếu quả thật thuận lợi mượn cố này phong cùng bọn họ đã chấp hành tự chế kịch bước chân nhất cử vượt qua đi qua giá cổ phiếu giá trị cao nhất đều được có thể thật tốt tiền c ả n h hạ toàn thân trên giới chuẩn bị kích tình chủ tịch dịch hạt tây nhờ mặt tươi cười ngồi ở ông chủ trên đế được kêu là một ý chí chiến đấu sục sôi hắn giờ phút này liền một cái ý nghĩ, biết rõ cũng tích cực thúc đẩy nói như thế nào đây hắn lần đầu tiên nghe nói tin tức này cũng cùng còn cả s ậ nhân vật cao tầng gặp mặt tự cảm giác nhìn không thấu đối phương tính toán tổng không là đối phương làm chuyện tốt nếu quả thật như vậy mấy năm trước không liền có thể tiếp nạp netflix lấy độc lập k ê n h tình thế tiến vào chiếm giữ thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình phúc xạ toàn mỹ truyền hình các quần thể v ề phần tại sao đến lúc này liền nguyện ý cả hai cùng có lợi netflix xác thực muốn biết k h ô n g chỉ chốc lát trợ lý gõ cửa nhắc nhở một cao tầng họp hội ý thuận lợi tổ chức ngay từ đầu dĩ nhiên là nội dung bộ hồi báo trước có liên quan netfliều chế kịch sóng gió chính trường tiến độ dù sao coi như còn các bên kia lại có cái gì lợi ích tính toán giữ vững tự thân hùng mạnh mới làm mẫu c h ố c nhất mà sóng do chính trường cũng đúng là vẫn còn đời này n e t f l i x thử nghiệm tự chế kịch tập hạng ụ c kể lại cái này cùng nguyên lúc thời gian d à n h quy tích dù lệch kém một chút nhưng đại khái phương hướng không thay đổi vẫn là david phải chờ chờ một bọn lấy hắn cầm đầu chủ chế thành viên nòng cốt t i ế t đơn tư bản tiền ngu sao không cầm sao david phải chờ có thể n ư ơ n g nhờ vô kịch không phải là n e t f l i x h cho quá nhiều làng giải trí nhất quán thích cầm người đầu tư tiền làm việc trong nước có phóng khoáng ông chủ mò than holly wood liền có phóng khoáng sở trệ ả mìn nhà tư、sản. một mùa mười ba tập chính trị sợ hãi kịch chế tác dự toán cao tới sáu mươi lăm triệu cơ bản cũng là phiên bản quyền du hơi tính một khoản sáu mươi lăm triệu tìm thêm diễn viên g ạ o c ộ i lại tiêu tiền đội ổn nợ tới quay có thể hoa bốn mươi triệu làm cái phim truyền hình cũng tự mình cảm giác tốt đẹp rất xứng đáng với người xem nhưng netflix vừa ra tay trực tiếp n h ư ợ n g chế làm thành viên nòng cốt kiếm cái đầy mâm đầy trậu trong đó hạnh phúc nhất không gì bằng david fischer đạo diễn lại t r ồ n g chuối lương lại kiếm ân tình hắn tìm những thứ kia diễn viên cái nào cái nấy mở bình thường tuyệt đối không lấy được lương cao nhân tình này cũng là hắn hơn nữa không có xưởng phim lớn những thứ kia hạn ch phi t h ư ờ n g tự do đây cũng là vì sao hollywood giới văn nghệ như vậy phối hợp sở t r ệ amin tất cả đều là lợi ích lựa chọn sao người ngu nhiều tiền nhãn hiệu ngay từ đầu liễn quyết định nếu như lẹt mằn không có sự nghiệp của mình cũng nguyện ý cùng như vậy nhà tư sản hợp tác dĩ nhiên hôm nay hội nghị trọng điểm cũng không phải sóng do chính trường biết bọn họ đã mở máy là được trở lại nối vào đầu đường thật đúng là để cho netflix phân tích ra một chút đồ vật tấn netflix ý tưởng truyền thống mạng truyền hình suy sụp là khẳng định đi qua hàng năm đều ở đây trượt tỷ suất người xem lượt người cũng là sự thật hơn nữa hai phe không thể nào hoàn toàn đối lập nội dung tóm lại là lư thông hạn chế được càng hung á hai phe tiêu hao càng làm người ta chắc lưới chẳng những không có giảm bớt gánh nặng vận danh o chi phí còn gia tăng mặc dù đối sở trệ a mình mà nói loại này hạn chế hữu hiệu chậm lại bọn họ lượng tăng trưởng nhưng vấn đề đến rồi ngươi còn có thể thay đổi người tuổi trẻ thích dùng phương thức gì nhìn thì sao tăng tốc lại chậm lại nó cũng là tăng ngươi nha thế nhưng là một mực tại lui bước nói tóm lại một câu nói netflix cảm thấy đi còn c ả sắp như vậy nhà cung cấp dịch vụ bị những năm này không thấy tốt hơn ngành dịch vụ tích càng phát ra không nhìn nổi phát triển tiến trình một mực lui về phía sau còn không bằng ôm mở rộng nhu cầu nội địa có ý gì hạn chế không nổi ưu n g việt thật chậm a eva đứng ở đoàn làm phim phía sau làm giám đốc nhưng liên tiếp mấy ngày mấy cái diễn viên chẳng qua là ở đã bố trí song cảnh trong thử hí ăn khớp biểu diễn chậm gì gì tiến độ để cho nặng cả người không được tự nhiên tuần này có thể hay không vỗ tốt đoạn thứ nhất hí cũng không biết tốt e va chống n ạ n h nhìn về phía càng thêm chậm gì gì vẫn còn ở c ắ t t ỉ a phân kính người ngươi cũng không nóng này sao được gấp lẹ mắn ngồi ở ghế xếp bên trên một bên hoàn thiện ý nghĩ vừa ăn mì bao đúng vậy cảm giác cũng không có như vậy kéo cảnh c ũ n g khá trang phục đạo cụ vào vị trí diễn viên tiến tổ ngươi cũng không v ộ i mở máy sao lẹ mắn năn hết cuối cùng một hớp bữa ăn sáng cười nói gấp cũng vô dụng tôi h quay phim không nhất định là chuẩn bị xong liền nhanh chóng mở máy ngươi cho rằng ta một chút không hiểu sao bị cái này phụ h ọ giọng điệu làm cho không nhịn được g va sông lên đè ép l ẹ mằn bà vai khí thế hung hăng nhiều người nhìn như vậy đ chú ý một chút muốn đánh ta trở về đánh lẹt mân nháy mắt ra hiệu gần sát nàng bên thai đạo h ừ để ngươi không nói nguyên nhân đứng như vậy quá ngu lẹt mân gặp nàng kéo ra một t r ư ơ n g ghế xếp ngồi ở bên cạnh mình buồn cười để b ư t xuống nhiệt tình không phải chuyện tốt ta ngươi cũng nhìn thấy m ệ n gì ẩn đám người quá sốt ruột các nàng hiện tại loại này trạng thái có thể diễn xuất ta muốn nhân vật cảm giác hoặc giả các nàng chuyên nghiệp năng lực cũng đủ nhưng vẫn là tỉnh táo lại cho thỏa đáng húng chi đây cũng không phải là không cố gắng nhiều quen thuộc lưu trình không là chuyện xấu ê va chốc mê hoặc ánh mắt nhỏ các nàng có như vậy sao còn không rõ ràng sao a các nàng không có sao tìm ngươi nói chuyện phiếm có thể ngươi không có đi chú ý đi ai đồ đần đã hoàn toàn trầm mê ở những người này bọc đường bên trong bất quá cũng có thể hiểu được phú quý không về quê như áo gấm đi đêm sao làm sự nghiệp trọng tâm từ từ thả vào sản xuất phim công tác nàng đại khái là t o à n pháp giới biểu diễn địa vị cao nhất c á i đằng kia tốt xấu có thể mang đến cho người khác cơ hội đổi cái góc độ mà nói ở, bà con cô bác trước mặt ló mặt nàng càng hưởng thụ đúng rồi ngươi kia bộ đi đâu tình huống thế nào rồi đến rồi, đến rồi rời đi đại pháp ta cùng phí huynh đệ đã nói có hai nhân vật cũng có an bài chính phái vai chính mời dốt bợ lỉn không trốn dung thân thợ săn tới diễn phản diện chùn ma túy lời nói hít lẹt gở cũng đáp ứng chống đi khung thời gian còn dư lại nhân vật liền còn đang do dự e va đại khái hồi báo một cái băng cấp truyền kỳ chuẩn bị trong lúc này vì huynh đệ liền là phụ trách quyền du chém giết ống kính đạo diễn ở phim truyền hình lĩnh vực đã nhịn rất nhiều tư lịch cùng rất nhiều phim truyền hình đạo diễn bình thường bắt đầu tìm t i ế n quân giới điện ảnh cơ hội mà j o n thì tất cả đều là nhận biết toàn bộ đoàn làm phim từ phố trí đi lên nói đều là cùng phỉ rẻ phờ lì hàng năm giao thiệp hệ chính về phần băng cấp truyền kỳ một cái như vậy trung đẳng đầu tư cảnh phỉ điện ảnh cùng nhân vật lớn sắp xỉ chủ yếu nhân vật tập trung vào cảnh sát cùng phản diện phần diễn hơi nhiều không cao hơn sáu cái hiện ở nơi này hướng gió phim hành động cảnh sát hay là được ưa chuộng nhân vật lớn trình chiếu về sau không biết bao nhiêu s ư ở n g phim muốn ăn theo kiếm b u ụ n nhưng không ngờ ăn theo chuẩn bị nhanh nhất hay là người trong nhà vai nữ chính hí, ngươi có thể hỏi một chút m ấ y gì ẩn k h ô n g thời gian ta ngày đó hỏi qua nàng nàng năm nay còn không có gì ă n bài có lẽ sẽ vui lòng sẽ vui lòng sao ngươi đem đã đáp ứng biểu diễn diễn viên phối trí nói cho nàng biết nàng gật đầu có khả năng rất lớn cùng nhiều như vậy thực lực phái giết c h n g là nàng thích e va suy nghĩ một cái giống như thật sự chính là giống như lẹt mắn nói đến như vậy mấy d ì ân người này rất kén chọn đoàn làm phim nhưng đụng phải tốt đoàn làm phim ngược lại sẽ không ở một ít chuyện vụn vặt bên trên phiền thoái chuyện bên kia ngươi phải nhiều nhìn t r ẳ m trăm điểm có ít thứ ngươi phải tự mình đi làm nhiều cùng người thương lượng biết lại hai ngày gia hành người chính thức mở máy phòng chụp ảnh trong chủ q u a n vị phụ q u a n vị ánh đèn tổ chức tiên vào vị trí máy quay phim d á n góc tường trong tầm mắt trung tâm liền đánh vào dựng ra p h ò n một người trên bàn để máy vi tính đợi lát nữa để cho đủ g i t đỉnh n h ậ cảnh chỗ hắn ở liền là tuyệt đối kết cấu trung tâm vị ghi âm tổ dơ m ị t độ phồn bên cạnh kịch công dơ lên tấm phản quang bốn mươi lăm độ nghiêng về trên đỉnh đầu buổi sáng mấy m é t ngoài quay phim tổ cầm trong tay phân kính biểu suy nghĩ phó vị trí máy quay vị trí dạ hành người nhất định là một bộ nhấn mạnh ống kính điều độ hí không đơn thuần là dùng ống kính kiến tạo nhân vật tâm cảnh nhiều hơn là phải có một loại đối kịch trong truyền thông cá nhân thị giác c h ầ m trọng có lúc còn phải hiện ra một loại rình coi thị cảm như thế nào hợp lý biến đổi thị giác có thể là chụp ảnh tổ cần nhất trải vớt như ý điểm hoặc là đổi một cách nói bộ phim này gần như không có dài ống kính cũng không có r ộ n góc g phần nhiều là tròng ngắn cảnh hòa nhân vật đặc tạ thế nào tại dạng này tương đối hẹp hòi không c h ồ n g chơi ra ý đồ đánh ra cái loại đó n ú t ở ống kính phía sau ăn máu người màn thầu hoang đường âm lãnh cũng phải nói bộ phim này chủ cơ điều chính là màu đen phê phán giờ phút này toàn viên vào vị trí máy vi tính dâng lên u quang đánh vào đủ giặt điện trên mặt thấp nguồn sáng hạ không tên i có một loại tà điện hiệu quả máy chụp hình theo vào lộ ra một t i ê n văn t r ư ơ n g hai mươi sáu tuổi diễn viên đêm khuya chết ở trong nhà nghe nói s m tới chết sửa thành CG phim dạ hành người cùng nguyên phiến bất đồng điểm chính là tiết tấu nhanh hơn rất nhiều điểm vào nhanh hơn không cần bỏ ra quá nhiều độ dài từ từ quá độ vai chính nhân sinh quan thay đổi mà lại mằn chọn lựa cái này khai thiên cơ cấu cũng có chút giống như ý rồng m a n mở đầu dùng báo cáo tin tức thông qua ống kính chuyển cắt để cho người xem rất nhanh thay vào đến câu chuyện bối cảnh cũng bước đầu hiểu vai chính là cái dân thất nghiệp ở tại đơn sơ phòng dưới đất đáng giá nhất chính là một bộ máy thông minh cùng một chiếc laptop đầy đầu đều là kiếm nhanh tiền cho nên hôm nay vô thật ra là thứ hai màn cũng chính là nam chính không ý kiến biết lưới lên b ả n tin biên bài tính trở thành truyền thông cá nhân quá trình r a hành người thứ hai màn thứ nhất kính à sân chỉ thấy đủ giặt đi n g ồ i t r ư ớ c máy vi tính nhấp nổm biểu cảm vi mô theo thần thái của hắn triển hiện hiện ra đến m á y theo dõi trong lẹt mắn lại có chút không vừa ý nghĩ tạo nên vẻ mặt phương hướng không sai nhưng ánh mắt không đúng、c、thomas ngươi thử một chút đem máy quay phim kẹp ở bộ mặt hắn nghiêng phía trên nhường ngươi làm lại một lần giữ vững mới vừa trạng thái nhưng b ả vai hạ thấp chút thật nhiều cảm giác bách. Diễn nguyên phiên áp phích cái loại đó nếm được máu tươi thần thái tốt tốt trở lại a ngừng ống kính lại rút ngắn điểm ngừng làm lại thử đi thử lại rất nhiều lần rốt cuộc gần sắt lẹt mằn mong muốn bày biện ra tới ống kính hiệu quả qua câu này nói xong chung quanh quay chụp nhân viên cũng thở dài một cái tiếp theo toàn bộ sở t i ê u đi ô cũng dễ dàng hơn vạn sự khởi đầu nan sau đó hai cái ống kính ngược lại rất nhanh giải quyết sắp đến t r ạ n g vào tối lẹt mắng nhìn một chút biểu trước đứng lên nói nghỉ ngơi đi ngày mai lại vỗ đoàn làm phim quay chụp trên thực tế phần lớn thời gian đều là ở chờ quá trình bên trong bị lãng phí diễn viên chờ đạo diễn ra lệnh đạo diễn chờ phía sau màn chấp hành bố trí đến nơi phía sau màn chấp hành đâu cũng phải chờ đạo cụ phong màn quý vị toàn bộ ngày kế cũng liền chụp ba đoạn ống kính chỉ bất quá dạ hành người hí đối các thị giác ống kính yêu cầu rất nhiều cho dù là tái diễn một đoạn đều muốn đổi hẳn mấy cái phương hướng bộ vỗ một lần nói cách khác dạ hành người biên tập lượng cũng không nhỏ muốn chơi ra ống kính biến chuyển bén nhạy loại công phu này nhất định phải đ ầ u nhập nhất định phải nói vậy dạ hành người ống kính phong cách có điểm giống tối hậu thư của buộc người ta đánh hí t h như một ba bốn phút vật lộn có hơn một trăm cái ống kính ở chống đỡ không ngừng chuyển đổi thị giác cái đó s u di nhất bị người xem hào hứng bàn luận ác liệt cảm giác trừ cầm trong tay vận động quay phim ban cho có hô hấp hình ảnh lay động chính là ống kính chuyển trận đủ hơn nhiều đây là tinh tế sống độ nhanh không thể được từ từ vỗ chứ sao tháng ba hạ tuần nhiệt độ dần dần dốc lên nhưng so mùa hè khí tức bắt đầu gần tới là có chút người càng thêm quan tâm sở t r ẻ ảm m ị n không khí còn cả sức cùng trên thị trường chiếm hữu suất tốt năm mấy cái áp tiếp xúc càng sâu ở người để tâm cùng hồng sam mặc gang trở nắm giữ tương quan nghiệp vụ ngân hàng đầu tư cũng ở đây khua chiên gõ chống phân tán các loại tin tức dĩ nhiên đối những người này mà nói bọn họ chẳng qua là theo thói quen nâng cao giá thị trường không có tầng này lợi tốt như cũ nói dài nói dài sở trẻ nếu không nói hồng sam chờ tư bản bồi dưỡng năng lực mạnh đâu bằng vào bọn họ sức ảnh hưởng hổ phách ở các loại kinh tế tài chính chuyên gia phân tích xuất hiện tần số càng phát ra độ cao lại như vậy thổi xuống đi không có giá trị đều có giá trị ngày ngày hấp dẫn nhà đầu tư tầm mắc nghĩ kín tiếng cũng khó luận lang c ê bọn họ mới là trong này q u o n tay một bộ lại một bộ nhưng ở những chỗ này chú ý d ư ớ i cụ thể đàm phán lại không tính thuận lợi dù là internet một phương cũng cảm thấy nhỏ màn ảnh sẽ thay thế màn ảnh lớn mạng di động sẽ thay thế truyền hình mừng người xem lựa chọn chính là xu thế tất yếu nhưng dù sao còn cả x c h ô nắm giữ trải rộng tầm mỹ Thuân thiết châu phục Âu nửa bị vì ụ cũng không phải là có cũng được không, có cũng được phúc không không đường.、Thói、quen truyền phải Thói h là đầu xạ n trung niên quần thể cũng h thể láo xa vậy ớ i video trang ép người tuổi đầu quân trang nhiều. Vì v trẻ ép ở l e d m a n vội vàng quay phim trong cuộc sống lấy còn cả năm người đại biểu đoàn rất là chính thức cùng hồ phách cao t ầ n g triển khai hội đàm đồng thời bọn họ cũng có p h ả i người tiếp xúc hủ l nẹt thờ trở. đẹp mà đang đàm phán trước khi bắt đầu mặc dù đối phương cũng là ô n hợp tác cùng có lợi bung ra đầu đường thái độ nhưng cũng chuyện thanh minh trước bọn họ chỉ biết để cho tiến vào chiếm giữ cung cấp phương tiện nên hoa chi phí cùng thiết bị phỏng vấn tất cả tiêu xài đều do hổ phách tự đi gánh đối với một điểm này bao gồm j o h n ở bên trong người cũng tỏ ra là đã hiểu hợp bờ họ vận hành cái có tuyến k ê n h đều muốn mỗi tháng nộp một khoản cố định phục vụ chi tiêu bọn họ làm sao có thể miễn nhưng tại chính thức đàm phán sau hổ phách mới phát hiện còm ca sắc mong muốn xa không chỉ như vậy điểm bọn họ nói lên ba điểm một nối vào đầu đường kỹ thuật chống đỡ từ còm ca c cung cấp cũng phụ trách sau này kinh doanh giữ gìn hai hổ phách cần dừng lại bất kỳ đối lập tuyên truyền hoạt động Từ tự người dùng tự do lựa có h phương thức, đọc ra nội dung thích hướng hình nền tảng ra. Định mỉnh phục vụ chi phí quá thấp, định chống không ọ đọc n quan nội dung mạng truyền nền tảng bông căn bản quá ra ra. sát Sở giá. giá trệ được c đối đỡ àm vụ tuyến nhất trí, đầu đầu hưu nhuận kinh doanh nhập cần cùng đường vững nhập hiện hữu phần ăn vạch ra ngang hàng lợi nhuận phản khác chi cái giữ gia lợi phí, hoặc vạch ra hồi. Có sao nói vậy còn cả sco i như vụ thực cũng s á t thực suy tính cặn kẽ qua thông qua thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình tiếp nạp phổ biến này sờ chệ hạ mình video phục vụ nhưng vấn đề là c ò m cả s ứ p người đều là đứng ở có lợi cho tự thân góc độ hoàn toàn không thấy sở trệ á mình m đang đội mạng truyền hình phát triển người dùng tăng lượng thủy chung ở đề tốc thời đại trạng thái dù là trước trở mặt sở trệ á mình m cũng không bị đến ảnh hưởng gì sự thật này giống như cũng bị c ò m cả s ứ p mang tính lựa chọn quyết lãng lại cái này ba điều kiện liền xem như nhất công bình điểm thứ ba do bọn người có thành kiến ngược lại không phải là không phối hợp tăng giá hợp bờ ho mỗi tháng định giá hơn hai mươi đô la mỹ vốn là hạch toán chi phí cùng lợi nhuận không gian cảm giác cái khu vực này giữa đối bọn họ tương đối ổn định người nhà cung cấp dịch vụ cơ cũng phải kiếm tiền nuôi hơn mấy chục ngàn bảo trì máy cùng cài đặt nhân viên phải không lánh lương hay là sao nhưng vấn đề là định giá quá cao liền trừ đi sở c h ệ ám mì n h một lớn ưu thế do đám người vốn là do dự như vậy thay đổi có thể hay không xích mích người dùng về phần điều thứ nhất cùng điều thứ n h ì được quyền sinh sắc cũng cầm đang phục vụ thương trong tay do đám người là kiên quyết không chịu cái gì gọi là kỹ thuật chống đỡ kinh doanh g i ữ gìn do đối với lần này xì mũi khinh thường không phải là muốn đưa qua quyền chủ động gia tăng bọn họ thu lấy khoản tiền lập trường ở bác bỏ một phen còn cả đoàn đàm phán điều khoản về sau mà cả chia lãi loại này chuyện lớn trước để qua một bên do n liền tóm lấy kỹ thuật kinh doanh một điểm này mãnh liệt yêu cầu từ bọn họ hổ phách phụ trách ngoài ra hổ phách đọc ra nội dung thích hướng cung ứng vậy có phải hay không mạng truyền hình kia giấy hạn chế khiến cũng nên hủy bỏ nội dung tưởng chắn dù sao cũng nên là hai bên cũng quyết định hữu hảo chết bỏ một cổng cà s đàm phán đại biểu ba ba nói các ngươi không hiểu truyền hình cắp phục vụ do lại nói không thể lục lọi một hạng có thể hành dùng sở chế ám m ì n video chất lượng kỹ thuật các ngươi bung ra đầu đường chính chúng ta bảo đảm chuyển vận cũng được còn dư lại mấy tên đàm phán đại biểu thấy được hổ phách giám đ hay là lắc đầu bọn họ trước khi tới phía trên liền định chết rồi nhiều nhất là kinh doanh thành vốn có thể thích hứng thay đổi những phương diện khác nhất định là không thể có bất kỳ nội bộ nếu là đồng ý để cho h ổ phách nắm giữ toàn cục bọn họ cũng không cần thiết phí sức lần đầu tiên đàm phán cứ như vậy tan rã trong không vui n ằ m tên đại biểu mặt băng bó chuẩn bị đường về mà đang lúc bọn họ rời đi thời khắc kỹ thuật phó tổng giám cũng là dẫn người lục tục tượng tuyến một nhóm hoa tám trăm triệu mua anh pháp đức mỹ nhật chờ tổng kết bảy nghìn hơn bộ phim ảnh tv hoạt hình hoạt hình chương trình giải trí tiết mục chờ truyền hình điện ảnh tài nguyên cái này bảy nghìn trong bộ một thành là mua đức bản quyền t hoan à là n quyền năm h thụ lấy dây dài đ lượng, có khắc 5 thành 5 đều là thành năm ngắn hẹn, còn có khắc h t đều lại k h ô g tới t nửa hô à làm n tiền tính toán. Lấy được cực lớn bổ sung tổng nhảy Hoan h phát theo chia kho phim, h lấy Lấy yêu cái trả một vượt một cầu qua được cực bổ bộ. số cười nói ý chí chiến đấu sụp sôi đoàn đội chờ cũng cho còn cả s đoàn đại biểu lưu lại ấn tượng khắc sâu nhất là một vị phó quản có chút mạo hiểm sau khi hồi báo xong cao hưng nói chiếu tình thế này thứ hai quý độ chúng ta trả tiền người dùng phỏng đoán cẩn thận có thể đạt tới chín triệu loại này có liên quan người dùng tăng lượng từ rơi vào đoàn đàm phán trong thay cũng là để cho sắc mặt của bọn họ âm chầm được phảng phất nhỏ xuống nước tới xuất hiện một netflix sẽ để cho mạng truyền hình khó chịu muốn chết cái này cái thứ hai netflix lại tốc độ cao t r è o tăng h lên đối bản liền từ từ mất đi sống động độ truyền hình quần thể nắm giữ có thể tưởng tượng được chính là vòng này đàm phán hai bên không ai nhường ai lập trường làm netflix trở s ở chị a mình m mười ba năm đổ bộ châu âu truyền hình khác nước mỹ thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình cũng không có t r ở theo netflix cửa sổ cho nên nói kỹ thuật phương diện tuyệt đối không thành vấn đề chẳng qua là lợi ích không thể đồng ý chương một nghìn một trăm chín mươi hai netflix tinh thần trách nhiệm Trước 1, 192, Netflix t 1192 n hãy thần trách sát tuyến thiết nhiệm Hồ Phách cùng liền lên còm cà giải bị tín t hiệu u r ề n hình một cùng h phán không có kết quả. Cũng trong lúc đó, Chủ tịch、Netflix、dịch hạt u quả y ệ n Cũng trong Netflix nhờ đàm đó, kết có lúc tỉ vận n d o a hổ t n cũng văn g giám đốc cũng ở phách ò n đụng g i mặt Hãy ù n g ồ Phách không cách nào đáp ứng đem quyền chủ động toàn giao cho thiết bị nhà cung cấp dịch vụ trên tay vậy nắm giữ hơn ba mươi triệu người dùng lòng tin càng đủ netflex vậy thì càng thêm không chịu tuy là chuyện tốt nhưng không có quyền chủ đạo chuyện tốt cũng có thể trở nên xấu chuyện cục diện bây giờ lại không kém sợ chệ ả mỉm đám thương ra tình nguyện ổn trong thủ thắng kỹ thuật phục vụ không nhà chuyện này nói không được giấy h ạ t tí nhờ cầm một phần điều lệ bản dập ở trong phòng đi qua đi lại mặt nó g truyền hình cắp lưới quần chúng độc lập kênh nhiều như vậy dựa vào cái gì n e t f l i x sẽ phải bị quản chế nói gì cả hai cùng có lợi đây là cả hai cùng có lợi chủ tịch không đến nỗi vận danh tổng giám không có vấn đề nói sóng do chính trường dự tính cuối tháng năm tháng sáu sơ chỉnh chiếu đến lúc đó chúng ta cũng liền có bản thân tự chế nội dung thú n g chi được hay không được ảnh hưởng có lớn như vậy sao nếu người ta là ôm như vậy tư thế tới làm sao nhiều phí nước bọn ta cũng không sợ nói không được mà là sợ chúng ta cứng cỏi quay đầu liền có những người khác móc được đường dây này tốt xấu những thứ kia trung lão niên quần thể cơ số đặt ở kia đối với video ứng dụng chuyển hóa xuất lại thấp d y thôi diễn nói nếu là hổ phép nguyện ý như vậy cùng c ộ n cả sự hợp tác bỏ ra cùng hồi báo có đáng giá hay không còn có đợi thương thảo nhưng có một chút đối tiếp truyền hình c ắ t lưới dù là chỉ thi thêm một chút điểm sức ảnh hưởng đều là thêm t ă n g lượng còn nữa mạng truyền hình cùng m ạ n g di động còn có thể tạo được hô ứng tác dụng đối người dùng cũng có nhất định dẫn dắt hiệu quả như vậy điều kiện hạ khắc bọn họ sẽ đáp ứng không đừng quên bọn họ mới vừa hoàn thành á vòng bất kỳ có thể đẩy này giá trị tăng trưởng phương pháp cũng có thể trở thành biểu diễn cho cái khắc ném p ư ơ n g lợi tốt mặt đ、so、ú về phần a so v ớ có đáng giá hay không yêu tiền hiệu suất các loại vấn đề còn giống như thật không phải một nhà cần kéo dài đốt tiền để cao tiềm tàng nhà đầu tư lòng tin nền tảng quá mức chăm chú cân nhắc trong phạm vi vận danh tổng giám là lạ, lạ nhìn một cái kể từ quyền du sau khi lên mạng liền đối với hồ phép phi thường để ý đại lắp bản dù cảm giác hắn có chút bận tâm quá mức nhưng loại này đối cạnh tranh ưu hoạn ý thức giống như cũng không thể nói sai dù sao bọn họ ba ba v u n g tiền nhiều tiền lắm của bộ dáng cũng đem david phải chờ như vậy trong vòng lớn dẫn đường tới hợp tác không phải là nghiên cứu một phen hổ phách tự chế ưu thế sao bên ngoài kinh tế tài chính báo chí ở hồng sam chờ đầu tư mạo hiểm có hoạch định thổi phương hạ tạo thế như thế nào bọn họ cũng là rõ ràng rất có đuổi theo netflix vượt qua netflix khái niệm lại không chỉ là khái niệm tháng ba chuyến về lưu lượng cũng chính là giải video lĩnh vực chia nhỏ lưu lượng ỵ mã kỳ tờ một bài báo cáo liền xưng đến hết đến hết đến n g à a nước mỹ xem online video tổng người dùng đã chiếm được truyền hình tổng người dùng trên l ử a trở thành danh phủ kỳ thật đại chúng thị trường mà ở những chỗ này online video người dùng sở thích trong quan sát chất lượng tốt nội dung đang trở nên càng ngày càng lưu hành tỷ như hổ phách đ ẩ y ra quyền du tuần đầu tiên liền hấp dẫn sáu hơn năm mươi vạn trả tiền online video người dùng quan sát vô luận là sống động độ hay là phỏng vấn tăng trưởng đều là ở đã qua một tháng bên trong sở chệ ả m mình trong bình đài số liệu biểu hiện tốt nhất bằng này kịch một nhà liền lấy đến những nhà khác hơn mấy tháng trả tiền người dùng tích lũy lại phi thường l ạ quan coi trọng quyền du thứ hai quý đẩy ra lúc người dùng hai lần bùng nổ cùng tồn hoàn toàn dùng đếm theo nói chuyện hổ phách ở cái tháng này biểu hiện chính là trói sáng chính là c h i ế u mưu vốn là netflix bình thường hợp lý nguyệt lưu lượng một mực tại chín thành trở lên duy chỉ có cái này tháng ba hổ phách bắt được xuống hành lưu lượng thị trường sáu thành nếu không phải sở chế à m m ì người n dùng giữa vốn là có rất cao trọng điểm quyên du thượng tuyến chẳng qua là cắt đi netflix bồi dưỡng được tới bộ phận online người dùng những người kia nhìn xong cũng sẽ trở lại không phải dựa vào bộ này kịch hổ phách liền có thể xử lý netflix một phần ba thị trường định mức hơn nữa hổ phách thu lệ phí bài cũng không phải chỗ có người dùng cũng nguyện ý trên web bản lậu tài nguyên cũng xác thực cấm mại không ngừng giống như quyền du bung gia tập thứ nhất bởi vì làm i ễ n phí phát ra lượng sớm đột phá một ư ơ i sáu triệu nhưng sau này kịch tập đổi càng người dùng cũng không có nhiều như vậy dù là hổ phách có hoa phí công phu sửa trị cũng có lớn mấy chục triệu hội viên thu nhập là bị chơi quỵt cho nên khi dịch hạt tỷ nhờ n h cho là hổ phách sau lưng nhà tư sản vui lòng thúc đẩy chuyện này lại vứt xuống dân chúng trước mặt làng c một thanh tạo hình tượng cũng không phải là không được mang giá trị sao kiếm không kiếm lợi nhuận là đệ nhị đảng mới có thể bị đưa vào suy tính chuyện vận danh tổng giám k ẽ gật đầu suy nghĩ một hồi đề nghị sở chệ ảm mình thị trường tăng tốc còn hoàn toàn không có b a o h ò a nếu không chúng ta dắt tay làm một ngành nghề cuộc tòa đàm lôi kéo đồng hành cùng nhau nói trước nội bộ rõ ràng ý kiến hay đề nghị này để cho dịch hạt t ỷ nhờ hai mắt tỏa sáng h ã y cùng truyền thống mạng truyền hình có thể bông xuống cạnh tranh hạn chế sở chệ ảm mình vậy đại thế trước mặt chỉ cần netflex dẫn đầu ra mặt hiệp nói lấy ngành nghề lao đại thân phận giữ gìn lợi ích ở bối cảnh như vậy hạ hổ phách còn dám cùng còn t a s ký không đối đẳng địa ước lương đeo phản bội ngành nghề áp lực cũng đủ nó ăn một bầu lại cứ cái này còn rất phù hợp quy củ ngươi cũng không theo chúng ta đứng một đường là muốn làm gì hai bên so sánh dám để cho đa số người bị động tình huống vậy cũng là thiếu hụt tinh thần trách nhiệm biểu hiện vì vậy sơ chế á minh đại hội phương án bắt đầu lập ra tin tức phát cho amazon h ụ l ù t chờ mười mấy nhà có chút danh tiếng nghiệp vụ nền tảng ở sapa di l ẹ t mặn liền nhận được bờ gì ẩn gọi điện thoại tới cho chuyện chính là chuyện này dĩ nhiên so với n e t f l i t lo lắng hổ phách vì tí ti ti ể u lợi vì lót đường huy động vốn làm ra không lý trí quyết sách mấy ngày trước quay chụp nửa đường l ạ c mặn biết lần đầu tiên đàm phán tan g ã trong không vui hắn liền rõ ràng công nhận r ò đám người không túi đầu cách làm Netflix liên hợp ngành công nghệ thông tin bộ chủ sự sở chệ ả mình m phát triển diễn đàn nghĩ mời chúng ta tham gia. Levman tất nhiên không biết Netflix tính toán cho nên hắn hỏi là cũng tham gia sao. Bờ gì ẩn trả lời, hơi có chút tư bản bọn Bờ biết bổ bên bầm lời, mời. gì nghiệp giống như cũng nhận được Vậy còn hỏi cái gì,、đáp、ứng? gọi mong ông ngái gì vàng sung ngay mình ẩn ẩn online như nhận còn chính điện muốn dẫn Ledman Phiền điện trả chút tư tòa thị chính gọi điện thoại tới, tự tứ, một thoái? thoại một Là lầm hơi video hỏi cái đội. vội kia họ chủ Chỉ có được câu. câu, đó Vậy xí đáp đầu y sau c mấy ngày kế tiếp l e m ă n mỗi ngày trừ quay phim ra chính là chú ý một cái quốc tế ảnh thị lĩnh vực cùng với sở trệ ả m n m đại hội chuẩn bị làm tiến triển tình huống mà những ngày này hộ phách hội viên chính thức quần thể cũng từ từ ổn định ở mười lăm triệu không trăm tám mươi ngàn tà hữu dựa vào quyền du d ẫ n lưu hải ngoại máy chủ trại đặt đến anh pháp các nơi cùng với tiếp tục củng cố châu mỹ la tinh thị trường hải ngoại hội viên nhanh chóng lên tới bốn triệu bảy trăm tám mươi ngàn bắc mỹ b u ồ n thổ hội viên thì ổn định ở mười triệu ba trăm ngàn ngoài ra còn có mấy cái trọng yếu số liệu có thể làm chứng nền tảng tiến bộ b ư ớ chân c thì như hội viên nguyệt lưu mất tốc độ dưới chán đến phần trăm bảy hai đi qua thì phổ biến ở phần trăm tám năm trở lên nguyện tăng lượng thì chậm ở bảy tám trăm ngàn tà hữu rộng mở cấp bậc tính thế nào cũng là đáng hướng dĩ nhiên nếu như không có cần thiết tốt nội dung tiếp tục kéo theo nhiệt độ sẽ xuất hiện nguyện tăng tốc t r ư ở n g nguyện lưu mất lên cao rất vỡ hội viên tăng lượng tình huống cho nên hồ phách toàn thể công nhân viên cũng không có b ư n g lỏng truy đổi tốt nội dung khai phá thị trường xây dựng nền tảng bia miệng chuyện một khắc cũng không có ngừng còn nữa chấm xuống kinh doanh tình huống cùng đám người đoán đường con sắp xỉ bằng vào phi r ẻ phở lì tinh phẩm độc ra nội dung cùng với tự chế kịch quyền du cùng chiều một khi cao điểm đi qua nhất định sẽ thị trường tính đàn hồi một đợt sau đó chỉ biết tiến vào tương đối chậm dai trèo lên trạng thái c là là ù không, không làm i thủy chiều thối lui mới biết h ai ở trận bơi những lời này dùng để hình dung hồ phách tháng ba thượng tuần điên cuồng tuyệt đối cũng không tính lỗi có thể dựa vào nhất thời sức sống ở sống động lưu lượng bên trên cùng phát giá trị số bên trên che lại netflix cũng không có nghĩa là nó là có thể ở người dùng dính độ bên trên thực hiện đột phá lòng c ó dư nhưng lực không đủ sao thực sự c â u thị nói dưới mắt hổ phách còn có đại lượng bình chướng không có thể lướt qua cũng lâu dài dự vững ưu thế nói thế nào netflix đều là người mở đường bọn họ bản thân quần tụ hiệu ứng cùng với bảy tám năm lục lọi xuống thị trường tích lũy hay là rất tích lũy k ì n h hơn nữa lấy l ẹ t măn đối netflix công ty này chấp hành bá lực h i ể u trong lòng hắn cũng rõ ràng tự chế phim mạng xuất hiện hiện giờ tồn lượng hạ netflix đi đúng ưu thế lớn hơn bởi vì bọn họ là công ty lên sản mọi cử động có thể đưa tới thị trường chấn động còn có đổi thành tiền mặt chiều rộng dù sao từ tiền thế netflix cường thế đánh vỡ người xem tiếp nhận truyền hình điện ảnh đ ư ờ n g dây l i ề n viện thương mặt mũi cũng không cho chính là muốn dùng bản thân họ đường dây thay thế g i ạ p chiếu phim phát hành điện ảnh đến xem netflix một khi muốn làm một việc nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm đến mức tận cùng một chút đường lui cũng không cho đ ị c h nhân của mình lưu cũng sẽ không dịu dàng thắm thiết tìm kiếm ngành nghề biến cách trên thực tế quen du cũng phát hình gần một tháng toàn cầu trong phạm vi thông qua bản lậu hoặc bản chính xem qua này kịch người xem nhiều không kể xiết lại cứ netflix còn một chút tương quan tin tức cũng không thả ra l ẹ c mận cũng hoài nghi bọn họ ở nín đại chiều chuẩn bị nhất cử nhận lấy hổ phách tự chế đại kỷ nghĩ nghĩ cũng biết liền amazon cũng trang bức bảo là muốn lợi dụng thu góp xem dấu vết amazon sở chế à m m ì người h n dùng khuynh ê ư ớ n g hướng, hướng dẫn khai phá thuộc về bọn họ bản thân nội dung netflix khẳng định cũng không thể nào chỉ là đơn thuần cắt xuống giá cả thị trường trận lưu lượng định mức về phần netflix lúc nào mới công khai phát lực l ệ c mận cũng đoán không được không phải là yên lặng quan sát ngươi phát triển ngươi ta phát triển ta bất kể những người đồng hành chơi như thế nào chiêu trò hồ phách cũng sẽ kiên định chấp hành bên mình hoạch định thậm chí nói đại gia cũng không có đem đài truyền hình đánh sụt sở chệ á mình m còn không có thật đang thay thế thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình trở thành gia đình thị trường cơ bản phối trí bánh ngọt còn thuộc về làm lớn giai đoạn netflix càng ra lực càng có thể cho đài truyền hình ngạc nhiên quả nhiên mới vừa trở lại đọa bằng chuẩn bị tham gia sở chệ á mình m sẽ phát triển l ẹ d mắn liền phát hiện netflix ra tay hơn sáu mươi triệu chính trị sợ hãi kịch không ra tay thì tôi vừa ra tay kinh người a vật người đ ạ đoán n g trong phòng làm việc trong mản xem Yahoo t a khóa n cùng g web Twitter từ h t b ê đ ă n tải này cái tin t ứ đầu tiên nặng ký đề tài chính là netflix ủy thác david phải trở phòng làm việc đã đang quay trụi một bộ tập trung nhà trắng vận hành cơ chế quyền lực câu chuyện cũng chính là sửa đổi tự michael đồn sáng tắc cùng tên tiểu thuyết song do chính trường khác chính là netflix tính toán lấy ra bài ớ c cũng chính là bọn họ hội viên sản xuất ước chừng một mùa độ lợi nhuận không tính kinh doanh chi phí tới phát triển tự chế kịch bày tỏ có tốt hạng mục liền ném tiền khoản này chuyên hàng vốn đối rộng lớn kịch tác dây chuyển sản nghiệp nhân viên mà nói phi thường mê người phải biết cho dù là ảnh thị hoàn cảnh mâm lớn định mức đệ nhất mỹ vẫn là sư nhiều c h á u ít hải lượng biên kịch diễn viên đạo diễn mỹ thuật ánh đèn đám người viên đều cần cơ hội công việc tới nuôi sống thậm chí còn vượt qua bảnh bao thể diện sinh hoạt phần này thông báo vừa ra các cơ hội công ty người mẫu cùng với những thứ kia tự nhận là t à i không gặp thời kịch các tác giả cũng yêu nhiều tiền lắm của netflix duy nhất để bọn hắn s ở không chung chính là netflix có thể hay không hàng năm cũng duy trì như vậy đầu tư số tiền nhưng bất kể có thể hay không kéo dài tiền ném vào đến liền mang ý nghĩa đại lượng chờ đợi tiền vào cương vị công tác trong lúc nhất thời sở trệ h m bình vốn thành lục đại phố hoan ngân hàng đầu tư chờ hollywood truyền thống vốn ngoài lớn thứ ba loại vốn nguồn gốc tiếp tục củng cố hollywood kia dây chuyển sản nghiệp khổng lồ dĩ nhiên trừ có thể lợi tốt ra cũng không phải không ai đối sóng do chính trường chờ tương tự ăn theo phim mạng ôm lấy hoài nghi nhưng so với netflix lấy được nhiệt độ thế công coi trọng chống đỡ người nhiều hơn mà thôi giống như là cố ý đánh lôi đài một ít người xem như vậy bình luận quyền du thành kỳ h i ễ n sử thi mức độ đầu tư cao nhất kịch tập netflix liền đầu tư quay c h ụ một bộ chính trị đề tài mức độ đầu tư đánh vỡ trần n h à kịch đây không phải là tích cực là cái gì người xem là hạnh phúc người đổi ta đổi không nhượng bộ chút nào cạnh tranh là điều khiển một ngành nghề vui vẻ phồn vinh động lực càng là không cam lỏng mong muốn vượt qua công ty nhóm cũng liền càng nguyện ý vì cố kỵ quần chúng quan sát thể nghiệm tỉ mỉ mái tốt kịch chất lượng tốt kịch đi chờ đợi, đợi người dùng lựa chọn thu hoạch thành công tốt cạnh tranh mang đến cao môn hạm đương nhiên là chuyện tốt làm người xem nhất định là không thích nhất thấy kém tiền xua đổi lương tiền hiện tượng phát sinh ở truyền hình điện ảnh ngành nghề chọn vào lúc này thả ra là muốn dốc lên giá cổ phiếu a l ẹ m ắ n nghe xong ngược lại không cảm thấy như thế nào song do chính trường kiếm tiền thuộc về kiếm tiền nhưng hollywood tiền là kiếm không xong hắn chẳng qua là cảm giác netflix t ầ n g quản lý cùng với những thứ kia đứng ở netflix sau lưng ngân hàng đầu tư nhóm ở có tính toán phóng đại cái này mấy thì tin tức mang đi lợi tốt nhìn một chút hoàn cảnh bây giờ cũng biết một quyền du thượng tiến lấy được đủ, đủ nhiều tốt phản hồi liền yếu bất netflix áp lực Hai, đài truyền hình không có năng lượng lớn như vậy ngăn cản dây chuyển sản nghiệp hạ du rộng lớn chế tác nhân viên không đi theo netflix hợp tác cái này không thể so với nội dung kho bản quyền mấy nhà liền đóng lại không cung ứng phim mới là có thể phong tỏa ngàn ngàn vạn hollywood sáng tác người đều cần nền tảng cùng vốn ấp chứng ý tưởng đây là không ngăn cản được ba còn cass mới vừa thả ra mở rộng dẫn vào tin tức thử do xét đàm phán vỡ tan netflix liền tổ chức sở t r ệ ảm mình đại hội chung một chiến tuyến lợi ích cũng ở đại hội đêm trước thả ra sóng gió chính trường bom thu hút cái nhìn rất là khéo bắt được một hệ liệt hướng gió biến tốt biến thành netflix u thế vô liếng netflix giá thị trường sẽ bị ảnh hưởng này dốc lên lý luận tiếp theo trò chuyện lên những chuyện khác vô địch một hai đã bắt đầu tuyên truyền người hâm mộ cũng rất mong đợi ý rồng man ba hậu kỳ tiến độ cũng không bỏ sót tiếp ngăn tháng bảy không có vấn đề sự nổi dậy của bảy khỉ thế nào rồi diệu nỉ vợ sạn bên kia nói là định ngày tháng năm ạ n chờ một hai cao điểm đi qua liền đ ổ i bộ giảm chiếu phim còn có gặp mạn hồi báo lam điệp ả n h nghiệp gần đây phát hành kế hoạch nói đến một chuyện khác bút còn có một việc hộ p h á c bản quyền ban pháp chế xây dựng về sau phát hiện rất nhiều trang web ở đại lượng trộm ghi chép chúng ta nội dung nhất là quyền du bị các loại phương thức âm t h ẩ m t r u y ề n bá số lần cao kinh người làm hết sức đoạt về tổn thất đi mặc dù ta không cảm thấy sẽ rất hữu hiệu nhưng thái độ chúng ta muốn xuất ra tới giết gà dọa khỉ sao đánh người dùng hành vi tới vì quy mô lớn xâm phạm sáng tác người bản quyền phương lợi ích chuyện thật sự là cách không dứt được giống như m ô ước mây m ô lưới b ả n v â n v â n đều là bản lậu nội dung lại rất khó ở luật pháp t ầ n g thứ để cho thủ tiêu ví dụ thật muốn tích cực người ta trước hạ giá qua tầm vài ngày lại đánh người dùng chuyển lên hoặc chia sẻ lộ số để lên đến còn chưa phải là quan minh chính đại xâm phạm bản quyền, quyền lợi. chuyện như vậy đi trong ngoài nước cũng tồn tại lại càng làm ăn truyền thông không có tinh lực đi chiếu cố địa khu xâm phạm hành vi càng s ư ơ n g quyết trừ phi lúc nào có rất cường lực bắt nguồn từ dân chúng giữa tự phát đối sáng tác trái cây bảo vệ mới sẽ không xuất hiện đánh lập lờ cái gọi là người dùng đào được cho nên nghe được quyền du bị âm thầm truyền ba số lần nhưng có thể sánh vai hồ phách trang ép thu nhận sử dụng quan sát dấu vết số lần lẽ m ặ n đều không phải là rất phẫn nộ tâm tình đều là không tên thoải mái được rồi ta đã biết ngươi bận rộn đi đi phố hoan m ỗ giao dịch bên trong đại sành kể từ còn các sĩ có ý hướng cùng sở chệ ạ mình đạt thành chiến lược hợp tác trạng thái về sau s ở chế ạ m mình hoàn cảnh liền bị tăng dĩ nhiên amazon dù sao ra tài giàu có từ nghiệp vụ mang đến lợi tốt cũng không thể sinh ra quá có ảnh hưởng tính tăng trưởng mà giống như hụ l ũ hổ phách đều là chưa công ty lên sản như thế nào đi nữa lợi tốt cũng không thể từ thị trường chứng khoán đổi thành tiền mặt vì vậy rất nhiều dân chứng khoán chú ý chỉ có thể tập trung với netflix cái này s ở chế ạ m mình ngành nghề cỗ thứ nhất vậy chờ đến netflix cường thế tuyên bố thông báo chế tạo bản thân tự chế cái kho thì càng không được rồi đại lượng tổ chức đầu tư bắt đầu công n nhất là vốn là nắm giữ nhất định lưu thông c ủ chứng khoán quý nhóm tăng lại tăng Nước Mỹ trong h ị t ư điện thoại một thân hình đầy đà trung niên người ra trang dắt cổ họng hoan hô đỏ mặt nghìn trăm trăm nẹt phơlex bắt đầu phiên giao dịch sau chậm chạp dốc lên lại kiên định bước đi phân phó kinh lý của một người trở lại hai trăm sáu mươi mỗi cổ giá vị a người quản lý cũng cao hứng hắn theo khách hàng nhu cầu tìm hiểu rõ đối phương nghĩ muốn hắn làm ra thao tác nói thật mang ra sóng gió chính trường cọ tự chế n h i ệ t chiều mánh lưới nghị không đưa tới dân chứng khoán chú ý cũng khó vốn là netflix chính là thị trường chứng khoán kim hoa đỉnh cao ba hơn bảy mươi mỗi cổ giá thị trường hơn hai trăm tỷ công ty lớn rất có tiềm lực phát triển tiền cảnh hay là rất để cho người coi trọng dù là nhất thời hành động không thỏa đại gia cũng đều tin tưởng nó có thể lật trở lại đây cũng là vì sao netflix một khi đánh ra có mục đích tính khai phá tự chế nội dung bài vô luận là người trong ngành hay là phố h a n chuyên gia phân tích nhóm cũng coi trọng nó tăng k h c đại gia không hiểu tốt xấu quyền du sau khi lên mạng rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp liền phân tích qua sở c h ạ ảm mìn h kế tiếp tăng trưởng điểm chính là tự chế nghiệp vụ khai phá hay không có kế hoạch nguyện ý đi mở mang cũng coi như là lộ số đi đúng nếu không phải sóng gió chính trường không có ra thành tích nếu như thành tích tốt biên độ tăng thì không phải là chậm tăng bất quá tốt xấu david phải chờ gần mấy bộ tác phẩm không có thất bại qua phong cách cá nhân rất có sắc thái lại là chính trị đề tài đại gia cũng rất mong đợi sóng gió chính trường phát huy rất dễ dàng chưa chiếu chất đỏ mà đang ở một ít cổ phiếu nhân viên giao dịch bỏ rơi cánh tay tăng net l ệ c mặn mang theo b ờ lách đoàn người đi đến california lo sư lập đồ đây là một cái không mở ra cho người ngoài hội nghị trung tâm cái đó phun vẽ tương ứng bối cảnh đại đường chẳng qua là một cái trong đó tính t r ú n g tu p h o n g khoáng có thể dung nạp n g à n người nhưng giờ phút này chỉ thoải mái bảy vài hàng bàn ghế l ệ c mặn dẫn đội mới vừa ở tiếp ứng tiểu thư tỷ dưới sự chỉ dẫn vào sân liền thấy d â t hạt tỷ nhờ mang theo mấy người đi tới hổ phách bây giờ thế nhưng là sốt u dẻo à, q u ầ n du sau khi lên mạng biểu hiện nhưng đem chúng ta sợ c h ế t k h i ế p k h á c h k h í m ấ y tiếng hạt tỷ nhờ hơi xúc động đạo ta tin tưởng quý phương sóng do chính trường cũng sẽ không kém lệch có ý riêng nhận n g à i chúc lành h ạ t tế nhở cười ha ha một tiếng nói không biết còn cà sếp nói lên hợp tác quý phương nhìn thế nào kể lại chính sự lẹ m ă n g chăm chú suy nghĩ một chút kỹ thuật kinh doanh khẳng định được chính chúng ta phụ trách dạy tiên sinh ngươi cứ nói đi chúng ta cũng là cái ý này chính chúng ta chuyện nhất định phải tự mình nắm chặt đợi lát nữa lập trường biểu quyết bên trên còn cần chúng ta đại gia ý kiến thống nhất ta đối với ý của đối phương lẹ m ă n g c ư ờ i nhạt một tiếng cái này là đương nhiên ta ngược lại là tuyệt không cho phép có người tổn hại chúng ta cái n g h này nghe nói như thế đối phương hài lòng chào hỏi những người khác đi hôm nay cái này hội trưởng nhất có năng lượng chẳng qua mấy nhà chỉ cần bọn họ trước đặt thành nhất trí còn dư lại trang web nhỏ không cùng cũng phải cùng dù sao đối còn cà sắc mà nói bọn họ muốn tranh nhất lấy cũng là đầu lưu lượng mà không phải là thật lên từ thiện tâm giúp đỡ sở trệ ả mình m mở rộng nghiệp vụ p h ạ m vi đều có tính toán t trước trước r trước trước hội nghị triệu khai rất thuận lợi giống như đại gia cũng mong đợi như vậy bởi vì đều là ở một chia nhỏ lĩnh vực tiềm ăn cạnh tranh là có nhưng đây cũng không phải là bị truyền thống nhà phân phối năm lý do sở trệ ảm mỹ phương thiên nhiên nguyện ý giữ gìn online video bánh ngọt tại dạng này tư tưởng chính hạ netflix hổ phách hũ lù chờ đầu sở trệ ảm mỹ phương cùng còn cắt giao thiệp rất nhanh lâm vào bế tắc nhậu nhiễu như ngương netflix giá cổ phiếu mượn đợt sóng này gió thổi mang lên hai trăm bảy mươi ba usd mỗi cổ từ từ ổn định mà ở bên kia nhân vật lớn toàn cầu tiền vẽ đi tới bốn bảy tỷ ba trăm triệu usd lúc vô địch một hai tuyên truyền cũng đến khẩn yếu nhất giai đoạn tình huống thế nào rồi tham gia xong hội nghị rất nhanh trở về sở t u đeo l ạ mặn buổi tối có rảnh rỗi cũng quan tâm dự cáo áp thích đều có hoạch định thả ra trên web có liên quan thảo luận văn chương rất nhiều chúng ta người một mực tại g i ậ n dắt ừng phát hơn động những thứ kia chủ lọc du tuyết chủ để bọn hắn cũng giúp đỡ phổ biến bây giờ cái thời đại này bọn họ nói so với cái kia thủ vững ở báo giấy nhà phê bình điện ảnh dùng tốt bên đầu điện thoại kia lì ảm trả lời đúng vậy chúng ta đã ở làm như vậy ôn lại tài nguyên khu động xa so với họ phờ l ì n phải có độ sâu đại gia đều thấy được một điểm này lì ảm giọng điệu là nhẹ nhõm mạ và tuyên phát thổ nhuộm trước giờ đều không thiếu khuyết ở hàng năm ba bộ khai phá kế hoạch hạ toàn thế giới người hâm mộ đã thành thói quen chống đỡ mờ toàn bộ mạ vẻo vũ trụ thôi sinh dây chuyển sản nghiệp cùng nhãn hiệu hình tượng sâu sắc cắm rễ ở trong thanh niên quần chúng trong hắn cảm khái nói trừ ra chính chúng ta tiệp h như vậy hơn nửa tháng đến vây lượn mạ vẻo mới điện ảnh tương quan nội dung đề tài cao tới một trăm mấy mươi ngàn phát cũng gia nhập thảo luận nhân số nhiều hơn chỗ phúc xạ khu vực gần như bao trùm toàn bộ mạng cơ cấu hoàn cảnh tương đối tốt địa khu nhất là trong nước có k ế d ư ớ i nước mỹ thảo luận nhiệt độ ly h m suy nghĩ một chút dĩ nhiên đây cũng là bởi vì chúng ta cùng dịu nị vợ sản thương lượng chủ chế trạm thứ nhất tuyên phát công chiếu ổn định ở bờ di từ trong ảnh p ụ trách kể từ thả ra mạ vẻo diễn viên tới hoa ti dân chúng độ quan tâm đột nhiên bên trên một cái bậc thềm l ẹ măn suy nghĩ một cái cười nói yên tâm sau này trong nước nhất định là muốn mở rộng tuyên truyền cấp bậc chia sổ tiêu chuẩn cũng đề cao không sợ tốn hao nhiều không được hiệu quả đúng nha mạng veo điện ảnh vốn là chính ở đằng kia rất nổi chia sổ tiêu chuẩn nhắc tới cao chúng ta cũng có thể nhiều dọn ra tinh lực nhìn về phía trong nước đúng nước mỹ ảnh thị thị trường tương đối bão hòa nhanh mỏ tới trần nhà nhưng bên kia ảnh thị mâm lớn chiếu đi qua mấy năm khuyết chương tăng tư thế đến xem còn xa chưa mỏ tới thượng hạn phải biết trong nước có một tỷ bốn trăm triệu nhân khẩu chỉ cần có phần trăm hai mươi nhân khẩu trở thành xem ảnh khách quen tức một năm xem phim số lượng không thua kém bảy bộ đều là năm mươi tám tỷ tám trăm triệu nguyên đại thị trường bọn họ bây giờ mới bao nhiêu không tới hai mươi hai tỷ liền một nửa cũng không có đã tới t càng không được nói hai thành nhân khẩu ngưỡng cửa kỳ thực cũng không cao lẹt mắn vẫn vậy không che giấu đối nội thị trường coi trọng cùng đối vùng đất kia cực cao lòng tin Chú thích, năm 2018 trong nước điện ảnh trong tổng tiền vé vì 609, tỷ. năm điện vẽ vì sáu trăm i triệu nguyên cùng so còn tăng trưởng chín sáu có thể thấy được tiếng hoa địa khu dung lượng thượng hạn là rất quan minh chúng ta có nhiều người như vậy chỉ cần điện ảnh văn hóa xâm nhập của chúng vượt qua hollywood cũng không phải là mộng dĩ nhiên nơi này chẳng qua là chỉ tiền v ẽ mâm lớn độ cao mà không phải là dây chuyển sản nghiệp độ sâu lại so sánh cái khác ông trùm hollywood đã thấy bên kia tăng trưởng tốc độ mà gia tăng đầu tư mạng truyền thông đã đi ở đằng trước điện thoại、Đất、đức ly ả m tiếp tục chấn giữ làm điệp ảnh nghiệp triệu tập thành viên nòng cốt dựa theo tuyên phát bước đi từng tầng một chấp hành đi xuống nhất là mạng ảnh nhiệm vụ của bọn họ rất nặng theo kỹ thuật cùng d c mảng di động tiến một bước thông dụng toàn bộ internet sinh thái quần tụ hiệu ứng càng mạnh sống động dân mạng đều sẽ internet coi vì cuộc sống trong không thể thiếu vật ở nơi nào có cùng c h u n g trí hướng người xa lạ thú vị vị mười phần tin tức nội dung mọi người cùng nhau trao đổi lẫn nhau đ ố i thậm chí còn nói nhảm toàn bộ không khí cũng làm người ta không bỏ được mà đồng thời nhóm này nóng lòng này quần thể phần lớn cũng đều không quá có sinh tồn áp lực không có cấp bách sinh tồn áp lực đối thỏa mãn tinh thần hưởng thụ nhu cầu thì càng rất cũng chính là chuỗi dạp muốn tranh thủ nhóm người kia chỉ cần thêm chút điều động ở mạng vẹo mới điện ảnh hiệu triệu hạn g rất dễ dàng bùng nổ khuyết tán tạo thành nóng thế đến tháng năm vô địch một hai chủ chế lấy do bất dê e giờ đồ nì dẫn đội mở ra trong nước sân ga tuyên truyền liên tiếp phổ biến thế công đi xuống theo công chiếu ngày càng phát ra gần tới đầu tiên chịu ảnh hưởng chính là phiếu vụ trang web ngày một ngày tháng năm trong nước đẹp đoàn tổng bộ m ộ ư ơ i hai năm hai tháng đạt được đại bút huy động vốn đẹp đoàn trừ tiếp tục củng cố thành thị giao thức ăn nghiệp vụ chế tạo giao thức ăn hệ thống cũng theo dõi internet hoàn cảnh mang đến phiếu vụ biến cách nhiệm vụ rất nhanh bọn họ liền thành lập một nhà đẹp đoàn điện ảnh công ty con chủ yếu chính là online bán vé bởi vì tương đối coi trọng cái này b ả n khối phát triển thứ nhất là phương tiện dân chúng sinh hoạt sao thứ hai âu mỹ bên kia đã có tương đối hoàn chỉnh thị trường khai phá có thành công tấm gương cho nên một khi khai phá nhanh chóng hay cùng đại địa dạp chiếu phim mới ảnh lên i trở viện thương đạt thành hợp tác nhưng dù sao cũng là mới vừa thành lập không lâu mới đoàn đội thành viên đều là từ hiện hữu ngành rút đi trang web duy trì nhân thủ có hạn vô luận là phát triển vốn hay là máy chủ trợ phần cứng chống đỡ ở đẹp đoàn nội bộ không hề rất cao cấp hơn nữa phiếu vụ trang web hay là cái mới mẹ đồ chơi liền nước mỹ bên kia quy mô cũng không lớn thường ngày đẩy ra một ít hoạt động hưởng ứng nhân số cũng không cao vì vậy lam bươm phát hành trạm điểm người phụ trách ở đại lao bản dưới chỉ thị vì tốt hơn nhắc lên hụt hai xem ảnh phong trào chủ động tìm được đẹp đoàn điện ảnh cao tầng ủy thác bọn họ chủ tính một đợt dự báo phổ biến hoạt động chủ yếu chính là mạng và tác phẩm mới đồ dùng bài mánh lưới cộng thêm phiếu vụ trang ép phương tiện tiến một bước phát triển c h ỉ n h chiếu thế cuộc đẹp đoàn cao tầng vừa nghe còn có cái này chuyện tốt dĩ nhiên sẽ không tự tuyệt dù sao tìm bọn họ phổ biến tốn hao tiền lam bướm thì nguyện ý gánh đầu to hơn nữa đẹp đoàn điện ảnh liền sản phẩm mang kỹ thuật trước đó đều là tiểu đà tiểu nháo căn bản hấp dẫn không tới lợi hại gì công ty giúp đỡ tỷ như bồ nạ hoa nghệ chờ hay là thói quen với dùng bản thân họ phát hành đường dây lại tỷ như vạn dê căn bản không để ý đẹp đoàn dựng không online chỉ có thể một mực cùng một ít không có thực lực mảnh nhỏ thường gắn chặt hợp tác đợ Còn n ữ theo phổ biến hoạt động tin tức từng bậc từng bậc ngắn ngủ tương tự điểm nóng văn chương rất nhanh liền bị người để tâm chú ý mỗi độ bên trên một điện ảnh người yêu thích tìm tòi một hai chủ chế tới hoa tin tức tương quan rất dễ dàng đang ở trang chủ mặt trong tin tức tìm được đẹp đoàn hoạt động hiệu triệu tiếp b đi dù sao theo mẫu đại hôn hỏa đồng bộ mộ thanh toán phần mềm cũng là bị rất nhiều dân mạng tiếp nhận hơi tìm chút thời giờ gắn chặt tin tức vốn cũng không phải là chuyện phiền phái gì có cái đầu tiên liền có cái thứ hai thậm chí vốn chia sẻ tinh thần chủ động ở chim cánh cụt bảy trong gửi tương quan thiệp hiệu triệu bảy bạn cũng tới chiếm tiện nghi ha còn có cái này chuyện tốt có thể chọn ngồi phần mềm tên là gọi đẹp đoàn điện ảnh sao truyền truyền tháng tối, buổi ngày ngày mùng ngày hai tháng năm buổi tối, đẹp đoàn đẹp sau ự nghiệp bộ phiếu vụ ngành, kỹ thuật đoàn n phiếu thuật h đội bộ vụ là kỹ n nhất nhận h h ậ ra được hậu đài số lựa xem khi ô n g g ố n vãng biến người. đến g với di vang biến hóa người. Lão đại, hóa mau Lão xem, thấy o á t t ra ậ lập t IT. t là nhiều đăng ký mới độc lập IT. Sau khi h mới Sau độc ký đài phỏng vấn cọ cọ tăng cùng với ứng trước khoản nghiệp vụ giao cắt tình huống thật tốt mộ cao tầng vui nói cố lên tối hôm nay chúng ta liền tăng ca đến m ộ ư ơ i hai điểm được rồi đám người vừa nghe lại phải tăng ca hay là thêm đến đêm khuya trong lòng mặc dù dâng lên tâm tình bất mãn nhưng đại khái là sẽ không cự tuyệt bọn họ cũng đều rõ ràng phối hợp mạ vẹo dự bán hoạt động tiền cảnh rất tốt nếu như thuận lợi vậy sẽ chuyển hóa một nhóm lớn thói quen ôn la phiếu vụ người dùng đây đối với đẹp đoàn điện ảnh thậm chí còn bọn họ toàn bộ ngành ở tổng bộ được coi trọng trình độ đều là có nhiều chỗ tốt còn nữa nhiệm vụ lượng đẻ xuống có việc có thể làm các công nhân viên vẫn còn có chút mong đợi ứng đối tốt sau phía trên có tiền thưởng phát xuống tới ông như vậy tâm tư đám người tiếp tục công việc rất nhanh mới vừa rồi cái đó hồi báo cho quản lý chi nhánh công nhân viên phát hiện tràn vào mới người dùng cùng với nghiệp vụ giao cắt lượng còn có mở rộng xu thế vội vàng tìm đến lao đại yêu cầu điệu tập mới máy chủ phòng ngừa trang w t liệt Cái này ,000, ,000, ,000, triệu. Chật, một công nhân viên đứng lên nói không được phiếu bán sạch một ít không có mua đến phiếu ở ứng dụng cửa hàng lên ăn chúng ta trả cho chúng ta đánh giá kém lão đại chúng ta làm sao bây giờ chúng ta đang ở bắc thượng quảng thẩm chờ một hai tuyến thành thị thả ra mấy trăm nhà dạp chiếu phim mà thôi rất nhiều nơi cũng chiếu cố không tới đừng h o a n g hốt ta suy nghĩ một chút ừm chúng ta có thể cầm phần này phiếu điểm cùng cái khác viện thương lượng sự để bọn hắn cũng tiến vào chiếm giữ quản lý sản phẩm đẻ ép tâm tình hưng phần nói vạn dê đâu vạn dê quản lý điện thoại đẩy tới ta theo chân bọn họ nói chuyện một chút sau đó mấy ngày đẹp đoàn sự nghiệp điện ảnh bộ công nhân viên đ â u cũng vui vẻ thống khổ chính là mạng o dự bán trong lúc bọn họ gần như ngày ngày tăng ca đến đêm khuya giấc ngủ thiếu nghiêm trọng vui vẻ chính là dù sao người trong số ngành thai mắt là cực kỳ linh thông dính đến ngành điện ảnh chia nhỏ lĩnh vực này phóng đại công hiệu càng làm cho người không thể coi thường trên thực tế dự bán hoạt động khai triển lúc một số người liền đã đang chăm chú nhưng hai phe cộng lại lấy được công hiệu vẫn vậy để cho người khiếp sợ khiếp sợ hơn một ít truyền thống phía phát hành cũng rốt cuộc coi trọng hơn phiếu vụ trang web có thể mang đến ra chỉ sức hấp dẫn không nói khác có thể có lực điều chỉnh dạp chiếu phim tài nguyên chỉ này một chút liền đủ rất nhiều người để mắt tới phiếu vụ b ả n khối phải biết họ phơ l ì ề n bán vẽ để cho người xem khó chịu một là xếp hàng hai chính là không biết chỗ ngồi bài bố cũng không rõ ràng l ắ m cái nào chỗ ngồi đã bán ra nhân viên bán vẽ thường thường muốn ở cái này mấy vấn đề bên trên tốn nhiều miệng lưới nếu như xếp hàng nửa ngày đội lại không mua được tâm nghi liền ngồi vậy liền dễ dàng để cho người xem nhất là tình nhân người xem thừa hứng mà tới cột hứng mà về nhưng có phiếu vụ trang web có thể online tuần tra nhưng vấn đề này liền cũng không là vấn đề rất tốt đối tiếp hai phe nhu cầu làm được càng hợp lý hữu hiệu, hiệu hơn phân phối xã hội hiện đại giảng cứu chính là một phân phối lạ i ưu hóa ai có thể tiết kiệm đại gia thời gian dễ cho mọi người lựa chọn cũng sẽ không thiếu hụt đối tượng khách hàng thị trường dĩ nhiên trước rất nhiều người không coi trọng phiếu vụ trang web bất quá là không có ra thành tích mà một khi chứng minh có tiền đồ một vòng mới đốt tiền đại chiến rất nhanh liền kéo lên phiếu vụ bạc k ố i Tiếp từ 14 nói ă m mổ lên, chắn i ế ra rất nhiều tư bản chú ý nhất người dùng dính độ một hạng bên trên ôn lại phiếu vụ khái niệm bản thân liền có nội tình chém dết đến cuối cùng là nhất định có rộng lớn thị trường tính tồn tại mặc dù mọi người cũng đều biết đẹp đoàn điện ảnh phổ biến hoạt động thành công cùng mạng và tác phẩm mới mánh lưới cũng không thể tách rời nhưng quyển này liền không ảnh hưởng ấy muốn cho người xem tôn trọng thế nào cũng phải có một tiêu tiền lý do không có hụt hai cũng sẽ có phụ liên hai dự bán kỳ tích đều giống nhau một rất thực tế kết quả chính là bố cục đến bây giờ đã bước vào giai cảnh mạng vẹo vũ trụ là rất khó thiếu hụt đối tượng khách hàng trụ cột không có đẹp đoàn gia t r ị nó có thể cũng sẽ bán được không sai độ quan tâm ở đó nhưng có thể làm càng tốt hơn vì sao không làm chứ, chứ 1, tuyên truyền t h é t thanh em vẫn còn tiếp tục nương theo lấy một hai chính thức công chiếu trong nước dân chúng hưởng thụ so bắc mỹ còn phải trước tiên khai mạc thoải mái cảm giác hải ngoại dân chúng một mảnh na ước dĩ nhiên loại này thủ đoạn xưa nay hữu hiệu giống như ha di v ọ tờ t lao l ạ ưa thích ở nước anh trước khai mạc nhấn mạnh xưa di ỉ lần tư tưởng chính nhưng lại làm sao không có tồn địa vực lung lạc ý vị nhận lấy chú ý một ngày đi qua ở trong ảnh hiệp trợ hạng bắt được bảy thành hàng phiến định mức hụt hai cũng không có phụ lòng đại gia kỳ vọng bàn bạo hải vương cùng người khổng lộ xanh kích đấu hút c ù n bạo nhị đại dẹ mỏ khéo léo dùng tâm linh đ một lần mua sóng trước hai mươi từ khóa hót mục từ trong có tám điều đều là vây quanh bộ này m à và tác phẩm mới hết cách rồi người xem có quá nhiều vật nghi trò chuyện từ trên kết cấu mà nói thuộc hai vẫn là ba đoạn thức nhưng hải tộc hải vương gia nhập cùng với nhị đại dẹ m ỏ i chủ t í n h âm mưu phải lấy thi hành thành công để cho người đời thấy được người khổng lồ xanh c u ồ n g bạo ngang ngược một mặt cũng để cho khôi phục ý thức tiến sĩ bằng nờ lâm vào tự mình khiển trách tâm tình trong có thể nói là rất tốt đ ã kích phụ liên đoàn kết tính p h ầ n c u ố i y dòng man thăm bị giải vào nhà giam băng nơ cùng với cựu đầu xạ thành công lợi dụng chính phủ duy ổn tâm thái làm áp lực yêu cầu phụ liên trở tổ chức thông qua đăng ký phá án ý rồng man còn do dự một chút mới cự tuyệt cũng là để cho người xem bận tâm hơn cảm giác bộ tác phẩm này mâu thuẫn tính cùng độ sâu cũng vượt xa t i ề n tác làm loại này thảo luận ở đầu bóc trước tiên cho ra tám bốn phân so ý rồng man một tám ba phân phân số còn cao cũng có thể thấy người xem đối này chất lượng hài lòng hơn nữa một bộ phim tràn g diện lớn ký kịch tính cũng không thiếu đặc hiệu chịu cho tiêu tiền diễn viên còn chọn được không sai không chiếm linh ảnh thị mới là quái sự không nghi ngờ chút nào hút hai trở thành tiền vẽ người thống trị ngày đầu、một. vài tỷ bốn trăm i triệu nguyên tiền v ẽ thành tích cũng để cho nó thuận lý thành trương trở thành ngày lẻ tiền v ẽ vô địch lịch sử tiếp tục ở lần nữa viết con đường bên trên một đi không trở lại đang ở trong ảnh hàn s ư ở n g trưởng mang theo thủ hạ phát hành đoàn đội cùng hiệu nghị vợ sản lam b ớ m một nhóm nhân thủ thương nghị duy trì c h ỉ n h chiếu thanh thế sau này tuyên phát kế hoạch lúc ở x a pa di lẹt mặt mới vừa vỗ xong để cho đủ giặt đỉnh cái cuối cùng phần diễn đ o ạ n này hí cảnh tượng đại khái là m ỗ u tư thâm truyền thông người đối hắn dạy bảo kịch tình là vai chính thành công bắt được cùng nhau hung sắt á n hắn rõ ràng đang đổi đến lúc vỗ tới hung thủ lái xe bỏ chạy bộ dáng nhưng cô ý biến mất phó theo u y để cho đủ giặt đỉn hơi có vẻ mệt mọi cởi xuống đồ hóa trang hắn ở đoàn làm phim phần diễn liền toàn bộ kết thúc làm một bộ đọc diễn phim ngắn vô song hắn cũng liền mang ý nghĩa dạ hành người kết thúc trên thực tế bộ phim này vô đứng lên hiệu suất không hề cao sớm định ra một tháng giải quyết quay t r ụ p chu kỳ lềm hà lềm về hai tháng mới làm xong nguyên nhân chủ yếu ở lẹt mắn luôn là phân tâm công ty những chuyện khác dĩ nhiên dù sao vẫn là thuận lợi vỗ xong toàn bộ ống kính mà những ngày này hợp tác xuống lẹt mắn cùng đủ giặt đỉn đã tính quen nói lần sau hợp tác vị này nước pháp ảnh đế cười lớn rời đi sở tựu i đi ô đưa mắt nhìn thân ảnh của hắn biến mất ở một cua quẹo lẹt mắn vô vô tay thúc giục đám người thu thập dụng cụ chuẩn bị chứa lên xe trải qua hai canh giờ bận rộn kiểm nhận tốt quay chụp dụng cụ hút hai chỉnh chiếu số liệu cũng truyền một phần tới làm t h n cầm in tiền v tên này đi tới cái thời đại này làm ra một phen sự nghiệp người xuyên việt đã là chuyên trở được xuất m ù a hôi chán ồ một bảy tỷ bốn trăm triệu nguyên rất không tệ lắm lét m a n nhận lấy báo biểu cảm thấy kinh ngạc hướng dẫn kịch bản sáng tắt lúc hãn đảo không cái gì nghĩ tới sẽ có như vậy xuất sắc biểu hiện nhưng nội tâm cũng cảm thấy như vậy bố cục mạch lạc chắc chắn sẽ không chênh l ệ n h tốt xấu chỉ từ kịch bản góc độ mà nói an bài hụt hai tiếp nhận nội chiến thiên trường khẳng định so h y rồng mang hai cái loại đó đơn s á c ra một vẻ mặt hóa phản diện càng có sức nặng hơn cùng có thể khống chế quay chụp không gian người khổng lồ xanh người qua đường duyên một mực không kém không phải phụ liên đi qua cũng không là nó bắt lại năm hai nghìn m ư ờ i độ thanh thiếu niên lựa chọn thường được hoan nghênh nhất màn bạc nhân vật một trong có thể là bởi vì người khổng lồ xanh nhân vật này bản thân liền mang theo xung đột người biết mang một ít bi kịch sắc thái anh hùng luôn luôn càng có thể đánh động người xem hoặc giả chúng ta trong tiềm thức sẽ cảm thấy bọn nó chân thật hơn hoàn toàn là hắn căn cứ chính mình n a o động xây dựng r a đại cương lập tức hắn đem kia phần báo biểu nhìn lại một lần hỏi bác mỹ bên kia nói thế nào hắn chỉ phần này phiếu điểm tổng giám đốc lị ảm đã đang cùng dịu nỉ vợ sản thương lượng bác mỹ công chiếu chuyện trong nước ngày đầu chỉnh chiếu tin tức truyền về bác mỹ người xem càng là mong mỏi đoán chừng có thể lớn mật một chút nhiều gia tăng chút khai mạc giảm chiếu phim còn có cái khác hải n g o ạ i các nơi nhà phát hành thấy được thành tích này nên cũng có thể thật nhiều lòng tin g a i o n nói có thể để cho đại gia cảm thấy có sức hấp dẫn cũng không buồng chúng ta như vậy thành khẩn chế tác không chỉ như vậy à mở cờ u vô đến nơi này từ từ họa quyển triển khai không lo không ai nhìn nhưng chất lượng phương diện lấy được cao cho điểm còn không thể cho phép dễ g i a i ẩ n khẽ lắc đầu ý rồng man hai trình chiếu thời điểm mạ và s ở t i ể u đi ố bên kia cũng cảm thấy có thể phá bảy trăm triệu kết quả bia miệng không có bộ thứ nhất tốt thiếu chút nữa liền tiền tắc cũng không bằng ừ m không thể b u n g l ỏ n g không thể cảm thấy có thị trường tối thiểu liền sao lãng đối tác phẩm h à i đúng nha giống bây giờ ngày đầu công chiếu hối tổng sau dịu nhị vợ sẵn người lấy được số liệu sau cũng là sợ hết hồn còn không tin đâu cảm thấy có phải hay không thống kê quá trình xuất sai lầm thế nào so bộ thứ nhất biểu hiện cao hơn nhiều như vậy nghị cẩn thận t r a một chút hay là hàn s ư ở n g trưởng vung tay lên nói bọn họ người đi qua dạp chiếu phim thực địa đều i nghiên phiếu bán được được kêu là một tốt dù là có sai lầm trích lệnh cũng đúng lắm nhỏ cái này vừa nói dĩu nị v ờ san người cũng liền an tâm trong nước chuỗi dạp tồn tại lừa gạt báo cũng xuất hiện qua mua vẽ phòng c h u y ệ n nhưng liên lụy đến hollywood công ty viện thương tất nhiên không cần thiết thay người ngoài che giấu lại không ai là tẩy ha ha vậy xem ra chúng ta ở nội địa công tác đẩy tới khá tốt mà vapti ở bên kia thị trường khai phá trình độ rất không sai dĩ nhiên lệch mân cũng rõ ràng cái thời đại này trong nước ảnh thị hoàn g cảnh này thổ nhưỡng thích hợp hơn tư dưỡng đặc hiệu mạng lớn trong nước người xem đối với phương diện này nhu cầu còn không có giống như h o l l y w o o d như vậy bị oanh tạc quá nhiều thuần túy phim chính kịch ngược lại không hợp ý còn nữa kiếp trước diệu nỉ vợ sản sở dĩ cùng mạ vẹo đi tiểu không tới một trong ấm vốn là bị d i s n e y cản đàm phán chậm chạp không thể có cái kết quả tốt dù sao diệu nỉ vợ sản hay là rất muốn khai phát trong tay bọn họ mạ vẹo nhân vật nhưng d i s n e y không chịu bọn họ chỉ muốn thu hồi sửa đổi quyền mà đứng ở d i s n e y góc độ suy tính người ta có tất cả của mình bộ hệ thống cùng đ ư n g dây không nghĩ hợp tác khai phá đặt tiền cuộc tinh lực còn phải cùng người chia sẻ tiền lời cũng bình thường có chút thời gian còn không bằng nhiều khai phá một trong tay mới nhân vật xem chung quanh bị chỉnh lý tốt hết thảy giai ẩn còn nói lên hải vương chuyện mới nhân vật ra sân cũng nhắc lên một trận thảo luận lấy lao mang mới nhân vật danh tiếng một cái liền khai hỏa ạ của màn chuyện có ấm dẫn bận tâm lẹ m ắ n biết giờ muốn nói cái gì nhưng ngay sau đó hắn nhữu mày một cái ta ngược lại là lo lắng dịu n h ỉ vợ sản bên kia có những ý nghĩ khác hụt hai bán chạy là khẳng định ích lợi thật lớn trước mặt bọn họ vẫn sẽ hay không giống như trước dễ nói chuyện như vậy cũng không nhất định nạp ma cơ hồ là nửa bán nửa tạng mang theo điểm bài thiếu chút chân thành sẽ để cho dịu i nỉ vợ sản đem ạt lan tít đồng bộ hệ thống đưa về m ạ t vẹo cũng sẽ không giai đ o n nghi ngờ nói không có chúng ta nạp ma khai phá kế hoạch hay là xa xa khó v ờ i không phải sao là ngươi cùng k e vin nghĩ đến ở h ộ t tiếp theo làm trong khảm vào hải tộc gia tăng thưởng t h ứ c tính lại thành công cũng không phải dịu i nỉ vợ sản c h ú ý bọn họ thật muốn đổi ý chúng ta chiếm lý kiện tụng cũng không sợ mang xuống cũng không phải chúng ta nhất sốt ruột cũng thế l ẹ m ắ n nghĩ lại ta bên này đã kết thúc chờ trở, trở về chúng ta có thể đi bãi phòng một cái tiên s i n h dẹp thử d õ xét một cái ý của hắn đoàn làm phim lưu lại chút người giải quyết sau này công tác lẹt mắn cũng là máy bay thuê bao cùng nhân viên còn lại trở về lo s a n g giờ liếc ngày mùng ngày bảy tháng năm chạm vào tối phi trường chỗ lối đi phi cơ vừa đắp xuống đất lẹt mắn liền không kịp chờ đợi mở máy khôi phục truyền tin hắn rất muốn biết bản thân bay trên trời khoảng thời gian này bác m ị ảnh thị lại chuyện gì xảy ra dù rằng trong nước bên kia đi trước khai mạc lấy được trói sáng thành tích nhưng bên kia chia sổ dù sao vẫn là chỉ lấy tiền vẽ tiền lợi một phần tư hollywood mới thật sự là có thể kiếm nhiều tiền địa phương điện thoại gọi thông cái đầu tiên chính là gọi cho lì ảm ở trong điện thoại l ẹ n m ặ n quan tâm nhất hai vấn đề một bác mỹ bên này khai mạc định mức hai người hâm mộ cùng dư luận đường kính lì ảm trả lời số chín công chiếu lễ công chiếu cũng không cử hành chờ chủ chế chạy xong nhật bản chỉ biết trở về nước khởi động thành thị trình diễn sản phẩm chỗ giạp bên này vậy người xem hứng thú rất cao bác mỹ chỗi giạp liên minh bao gồm tư sản kết cấu cơ cấu lại a mở cờ cũng cho chúng ta rất lớn tài nguyên tuần đầu tiên khai mạc sẽ không ít hơn bốn nghìn năm trăm nhà g ạ p chiếu phim tám nghìn khối màn bạc tuyên truyền thế công đừng giảm bớt lệ mân nhắc nhở chờ ra phi trường công ty phái tới đoàn xe đã đến hơn một giờ về sau lệ mân xuất hiện ở lam điệp ảnh nghiệp lee h m liền lấy ra một đống lớn in app phích tài liệu bao gồm một bộ đầy đủ online dư luận dẫn dắt phương án đưa tới những thứ này đều là căn cứ nòng cốt đối tượng khách hàng đám người hứng thú điểm làm ra thông bản thảo bài viết đã ở tất cả một hai tuyến mạng nền tảng tuyên bố qua còn mua mấy cái từ khóa hot sức ảnh hưởng một mực tại mở rộng khổ cực lệ mân nan ủi nhận lấy những thứ này văn án nhanh chóng nhìn một lần trong lòng đại khái năm chắc mỗi một cái bài viết cụ thể phương hướng mặc dù không giống nhau sử dụng thỏi thuật cũng không gi nhưng nòng cốt xác thực quán triệt dẫn dắt tuyên truyền yêu cầu làm hết sức để cho người xem đem sự chú ý thả vào sắp công chiếu mạ vẹo điện ảnh bên trên cố ý lựa ra những nội dung này phối hợp trong nước bên kia t r u y ề n về tin tức rất dễ dàng vểnh lên nước mỹ người hâm mộ tiếng lòng trước xuất khẩu lại tiêu thụ tại chỗ không chỉ là q u à vật thức uống giới thường dùng bài đồng dạng cũng là tuyên truyền công quan tất bị phát bảo suy nghĩ một chút nếu như ngươi đứng ở nước mỹ người hâm mộ góc độ đến xem từ bọn họ kia sáng tạo hưng khởi mạ vẹo văn hóa lấy được thế giới nước có quy mô dân số lớn yêu thích phiếu bán được bay lên xem ảnh đội ngũ sắp người cũng là như thế này quá ít lưu ý không dễ dàng lưu lại dấu vết tiên tiên h đuổi theo lưu hành dựa theo ta cùng dịu n ỉ vợ sản bên kia đặt thành ý kiến tương lai hai mươi ngày ước chừng ba mươi triệu tuyên truyền phí cũng sẽ tập trung đập ra coi là chiếu trước những thứ kia tốn hao toàn bộ tiền quảng cáo ở năm mươi lăm triệu tả h ư u cứ làm như vậy ngay kế dịu n ỉ vợ sản s ờ tiệu đi ô một ít lui tới dịu n ỉ vợ sản công nhân viên thấy lẹt mặt sau cũng sẽ nóng bỏng dừng lại thăm hỏi một m à n này phản phất hắn là cái gì dịu n ỉ vợ sản cao tầm dĩ nhiên l ẹ c h văn bản thân khẳng định biết những người này phần lớn đều là dịu n h ỉ vợ sạn công nhân viên kỳ cựu đều biết hắn lộ ra nhiệt tình tư thế không phải là h ụ t hai tiền cảnh khả quan nghiệp tích tốt bọn họ tự nhiên ngày thư c ắ t chút nhất là phát hành ả n h điện ảnh biêu m g i ệ p tốt thoải mái nhất chính là phát hành nhân viên bọn họ khẳng định rất cảm tạ l ẹ c h văn đến đến ngồi đi đến tổng giám đốc phòng làm việc dịu n h ỉ vợ sạn ceo dẹp hưu tự mình đào tới cà phê giống vậy phi thường nhiệt tình năm nay dịu n h ỉ vợ sạn ngày không tốt lắm năm ngoái bọn họ còn có một bộ tốc độ cùng kích tình nắm trống nhưng cái suy di này bọn họ rất coi trọng các hạng công việc cũng rất dụng tâm chờ p h ầ n diễn kết thúc k h ô n g thời gian an bài nhanh nhất cũng phải sang năm đi vì thế bạn chỉ còn thiếu đại hạng mục diệu nỉ vợ sản ở năm nay phát hành hoạch định bên trên càng là giật gấu va vai tài nguyên bọn họ có nhưng thiếu hụt tương ứng khai phá hạng mục xem ăn không cũng là một loại thống khổ càng k h ỏ i nói lẹt mằn thật sớm này ra đi chiếu sáng giải trí công thần thành viên nòng cốt diệu nỉ vợ sản không có cái này biết đẻ chứng kim kê nhưng để cho lựa chọn tác phẩm tốt số lượng chỉ biết ít hơn ở bối cảnh như vậy hạ h a i ba gồm có hy vọng khai phá diễn sinh tác gạo của bạn cũng không do diệu nắm chặt ta ngày hôm qua cùng người họp còn hướng một ít cổ đông giới thiệu ngươi l ẹ mặt n g ư ơ i sáng tác năng lực cùng thị trường ánh mắt ta là một mực bội phục nếu không có ngươi cùng k e vin trấn hải kịch bản rõ ràng an bài chúng ta cũng không đến được độ cao này đúng hốt hai ở đại lục trình chiếu bốc lựa chuyện ta đã biết nạp ma một pháo vang lên cái này sau này quay t r ụ p công tác gì thời điểm khởi động ngươi bên kia có sắp xếp sao được rồi d i u nỉ vợ sản xa so với hắn tưởng tượng biết điều hoặc giả cũng là không như xưa lẽ mặt nghĩ như vậy nhấp một miếng cà phê cười nói kịch bản chúng ta sớm quyết định tiên sinh nếu như ngợ ý chúng ta hai phe cùng đoàn làm phim ký hợp đồng ấm dẫn bên kia liền có thể khởi công ta suy nghĩ một chút nhanh vậy sang năm kỳ nghỉ hè là có thể trình chiếu diễn viên trừ vai chính ta có mấy cái lựa chọn có thể thảo luận Tốt, tốt, dẹp hưu hơi có vẻ kích động nói hết cách rồi a loại điện ảnh có thể nảy ra tài nguyên mới phù hợp cái niên đại này mảng lớn thương lợi ích nòng cốt chỗ tốt là đa dạng mà dịu n h ỉ vợ sản thiếu chính là thành hệ thống sản lượng ổn định đại tác phải tăng tốc tiến độ sáng tác nhiệt tình đang giảm xuống ở viết đoạn này lời lúc hồi tưởng mười chín năm kỳ nghỉ hè vừa mới bắt đầu mở sách lúc ta đã rất khó ở cảm thụ đến lúc đó luôn là dâng lên kích tình cùng sáng tác dục vọng nói thật khi đó vừa tăng ca mở ra gõ chữ phần mềm chính là làm bây giờ tốc độ gõ chữ đi lên lại luôn muốn nghỉ ngơi tháng trước là ta nghỉ ngơi lâu nhất ngày tết xuân nghỉ ngơi chừng mười ngày mới phát hiện chạy không đại não cũng là một loại hưởng thụ Trước 1196, bị thượng tầng lực lượng áp suất sáng tác thời Tr lượng lực bị sáng áp đại. lần này tổ chức hội nghị cấp cao chủ yếu đề tài thảo luận có hai cái một hoặc a i toàn cầu phát hành hai bước kế tiếp chiến lược hợp tác phương hướng đề tài thảo luận thứ nhất rất nhanh lấy được nhất trí ý kiến dựa theo ngay từ đầu suy nghĩ đại lục trước hạn chiếu sau vòng đầu âm bản s ắ p bao trùm lớn nhỏ bốn mươi bảy cái kho phiếu địa khu đã có đặc biệt an ninh cơ cấu phụ trách c á p tải chờ dọn ra nhân t h ủ t i n h lực lại đi bao trùm những thứ kia danh giới địa khu tỷ nhức z slovenia ecuador cho nên hội nghị chủ yếu tập trung tinh lực thảo luận là cái thứ hai đề tài thảo luận cũng chính là ạ của mạn độc lập tác phẩm chuẩn bị khai phá sửa bản thảo kịch bản đã phân phát cho đám người cũng chính là bao hàm đoạt bảo thám hiểm thất hại vô vị hôn huyết tráng hán gặp đẹp em ở chờ nguyên tố trước giờ cờ bản sáng tác dĩ nhiên giờ cờ cùng mạ vợ có rất nhiều tương tự nhân vật thiết định cũng không tồn tại ai chắc ai dù sao hai nhà này công nhân viên thường lẫn nhau nhảy việc lâu này chỉ biết xu hướng với đồng chất hóa t i ế n nếu mạ vợ trước đẩy ra hải tộc ý tưởng khẳng định liền không có giờ cờ chuyện gì trừ phi h ồ n nở có thể chống đỡ áp lực dư luận cùng vào trước là chủ người xem sơ ấn tượng đậu sát an theo còn không có chuyện phát sinh nhiều phỏng đoán cũng vô tình ngược lại dịu nghỉ vỡ sàn trở cao t ầ n g bắt được kịch bản tinh tế lật xem sao hăng hái rất cao theo bọn họ nghĩ cái này kịch bản chủ tuyến rõ ràng lại không cố làm thâm trầm mâu thuẫn xung đột dù thiếu điểm hỏa hầu tiểu bạch một chút nhưng tốt xấu phù hợp nhân vật đi về phía lại ăn khách nguyên tố kéo căng các loại kinh điển kiểu đoạn thuận tay nhận ra nhất định phải đánh cái phân vậy thấp nhất là bảy phân trở lên phim thương mại sao kịch bản quá tốt cũng là một loại lỗi lầm có đặc hiệu cảnh tượng đền bù kịch tình thiện bạch chút còn dễ dàng bị đại chúng tiếp nhận nhưng kịch bản tranh cãi không lớn đáng ngợ lấy lại m ặ n k â y vin cầm đầu mạ và phái cho là nên kịch nhất định phải lớn gỗ mạnh lời m u ộ n chân cho nên phải cao dự toán một ít phiến đoạn thậm chí phải dùng y mạt máy chụp hình quay chụp dự toán đổi sắt thần sấm hai h o t c hai chờ diễn viên đội hình càng tiêu tiền tác phẩm cũng chính là ít nhất một sáu trăm triệu đến một bảy trăm triệu ợt phà ai biết mạng e o điện ảnh mặc dù luôn luôn không kém kinh phí nhưng tốt xấu một bộ phận chi tiêu đầu to cho diễn viên đặc hiệu quý nhưng cũng rất ít dính líu i ba dê ì mạt mô thức tự ạ vạ tạ lên chớ như vậy chỉ có alin ở xứ sở thần tiên lấy được khá lớn thành tích ngay cả n ỗ lặn đều chỉ ở hiệp sĩ bóng đêm cùng kỵ sĩ bóng đêm trỗi dậy trong một số ít sử dụng qua ỵ mạt máy quay phim còn chưa phải là thường quy quay chụp ống kính sử dụng dụng cụ không khác như vậy vỗ quá tiêu tiền chi phí một mực không có hạ xuống được lại rất nhiều người h o l l y w o o d nhận vì như thế cách làm cũng không thể khiến phim hình ảnh cảm giác tăng lên bao nhiêu hậu kỳ tuyển nhiễm tốn thêm chút công phu cũng có thể đạt đến không sai biệt lắm hiệu quả đối với mấy cái này tính toán tỉ mỉ công ty mà nói chủ lưu quay chụp dụng cụ đã đầy đủ dùng nhưng vấn đề là ở Ả của bạn không thể so với cái khác mười tám năm đặc hiệu cũng so v ớ mười hai năm đặc hiệu kỹ thuật càng thành thục hơn ấm dẫn vô cái này bạn sở dĩ bị người xem công nhận tiêu kỳ huyễn đáy biển thế giới tranh phong cảnh tuyệt đối là một lớn ưu thế nếu như bưng tha cho cái này ưu thế nói thật Ả của bạn câu chuyện tính hay là kém một chút miễn cưỡng có thể cùng đẹp đội một đánh ngang tay càng khỏi nói dù là có một hai cửa hàng nhân vật ra sân này người qua đường duyên cũ n g là không thể cùng tam cự đầu so đôi kia lẹt măn mà nói vì có thể để cho Ả của bạn đạt tới kép trước độ cao thậm chí nói vượt qua hình ảnh chất cảm tuyệt đối là trọng điểm dù là so chủ lưu đại t á c tinh xảo mấy phần trăm phản hồi đến người xem nơi đó đều là thị giác bên trên mới mẻ hưởng thụ húng chi đại dương vẽn đỏ dạ rõ ràng cho thấy cái cực lớn mạnh lưới chỉ có chiều cái phương hướng này cố gắng không nói so sánh n ạ vạ tạ nhưng thấp nhất có thực chất r ử a sát cách nói lấy tiền đập ra một đại dương k ỳ cảnh để mở rộng mở cờ ưu toàn thân ảnh hưởng đúng vậy ở trên cơ sở tốn nhiều tiền hoặc giả sẽ không đầu nhập sản xuất hiệu ích tối ưu g i i nhưng nhất định đối mạo và toàn thân ipt mở rộng phổ biến có chỗ tốt chi tiết l ệ c m ă n cùng k e vin là đứng ở toàn thân độ cao nhìn cái vấn đề này không sợ nhiều tiêu tiền nhưng nạp ma có một nửa số lượng ở hiệu nỉ vợ sản nơi đó bọn họ cao tầng lại không ốc nơi nào sẽ không rõ ràng lắm những thứ này tính bản án riêng chỉ muốn dịu nỉ vợ sản lợi ích mà nói nhất định là hoa thích hợp nhất tiền đánh giá nhất ổn định đ ị a ảnh mới có thể thu được ích lợi lớn nhất bọn họ cũng cho l ệ m ă n thôi một khoản tỉ như ạ của màn vai chính rắt sần bó n g giá trị rất tiện nghi c á sĩ bất quá ba bốn triệu nhân vật trọng yêu không nhiều coi là diễn viên của chúng nói chung có thể khống chế ở hai mươi triệu tả hữu đặc hiệu dự toán làm chuẩn thần sấm hai cũng chỉ là hơn lại coi là cái khác tạp nham lộn xộn chi tiêu một hai trăm triệu thế nào cũng đủ rồi cái này một hai trăm triệu chỉ cần bắc mỹ qua cái hai trăm triệu hải ngoại hai trăm triệu đi lên nữa liền đều là lãi dỏng ngược lại nếu như quay chụp chi tiêu gia tăng đến một trăm sáu một bảy trăm triệu coi là tuyên phát chi tiêu thấp nhất toàn cầu phải có cái năm năm trăm triệu mới nói kiếm tiền nạp ma người qua đường duyên vẫn còn giai đoạn bồi dưỡng khó xử tất cả đều là khách quan tồn tại làm dâu t r ă m họ diệu nghị vợ sạn ceo dẹp hưu ngắm nhìn một phía trong lòng có chút bị lẹt m ặ n sắp săn thống chủ cơ cấu đánh động mặc dù hắn cũng cảm thấy ạ của màn dự toán định phải là không cao chút nhưng ít ra cũng hiểu m ạ và thành công không thể rời bỏ hai vị này mạnh như thác đ ổ có vị này gật đầu nói thẳng có thể nhiều nghị nghị chuyện này cũng liền bị bung xuống sau đó vì đồ chơi thị trường lại có có hay không cần khủng bố hơn nguyên tố tộc the t r a n tranh luận vương mức cảm thấy tiêu diệt hải tộc nhân tộc đại chiến đ ề tài thảo luận đã đủ thị trường chính xác không cần thiết gia nhập một ít cổ quái chi nhanh dính dấp chủ tuyến nhất là đạo diễn bị xác định là gen bản dưới tình huống được thu cho hắn lý niệm làm sao có thể cho hắn phát huy phim kinh dị đoạn võ đ à i phe đối nghịch vẫn là lấy lẹt măn cầm đầu hắn nói hụt hai thị trường tiếng văn tốt có thể thuận thế đẩy ra nạp ma độc lập tác phẩm ạ của b ạ n nếu như biểu hiện tốt đẩy ra tộc ke h chen cũng liền có cơ sở suy nghĩ một chút một bộ khủng bố loại hình chiêu anh diễn sinh tác phẩm cũng coi như có được khai s á n g tính bây giờ còn cảm thấy cái này nếm thử không có cần thiết sao diễu nghĩ vơ san q u ỷ vô luận là chế tác bộ phái bảo thủ còn là vì thủ quyền thị trường suy nghĩ tinh khiết phái cũng không nghĩ tới lẹt măn còn đang đánh đẩy một cái hai hai đẩy ba chiêu trò một người làm sao lại có thể đi một bước nhìn ba bước người khác đều là t r ư ớ c vỗ song hạng mục ngoài ý muốn lấy được thị trường ngạc nhiên mới thử khai phá diễn sinh siêu di lẹ mắn lại hay hạng mục còn không có chính thức lập hạng đã nghĩ đến muốn t r ư ớ c hạng t r ô n xong diễn sinh tiếp theo làm phục bút trứng màu chẳng lẽ đây chính là vì cái gì mở cờ h u càng vỗ cách cục càng lớn điểm dùng lực càng nhiều nguyên nhân diệu nghị vợ sản phương dùng ánh mắt khác thường xem bản hội nghị một chỗ khác mạ vẹo đ ồ n đội k â vin phật gì đồng dạng là một bộ lẽ đương nhiên cũng không kỳ quái bộ dáng hắn sẽ nói không tám năm lẹ mắn mới vừa vào chủ mạ vẹo s、so、a hắn còn có rõ ràng kế hoạch xây dựng phụ liên hệ thống phú ả liên vệ binh giải ngân hà hải vương bao gồm hẻo etkin puni sợ cùng với sony con nghện hệ thống đều là lẹt m à n tỉ mỉ duy trì dùng lợi ích dính dấp các phe lớn mạnh mạ n g vào giá trị thủ đoạn cho nên vô luận là vì lợi ích ngắn hạn cân nhắc hay là vì lợi ích lâu dài cân nhắc mới vừa cảm thấy tộc the chen chi nhánh không cần thiết dây dưa chủ tuyến phe phản đối cũng bị mất phản bác lập trường người cũng giúp ngươi hoạch định xong chỉ cần đẻ xuống bước đi đi lớn như vậy ảnh trong thành phố là có thể thêm ra ăn nhiều bánh ngọt lựa chọn chứ những lý do này ra còn có một chút là dịu nhị vợ sản phương không thể không nhìn lo đó chính là đoàn làm phim lòng là người cũng chính là ấm dẫn sẽ nghĩ như thế nào rất rõ ràng cái này tộc the chen chi nhìn thiết định cũng biết là đối hán khẩu vị mà hắn lại là cực lực bị l ẹ t măn sùng bãi ạ của màn dẫn ông t h í sinh tốt nhất xem ở cần hắn quay trục chấp hành bên trên phe phản đối cũng sẽ không lại kiên trì ý kiến của mình khác nhau dần dần khép lại cũng có thể nói tất cả mọi người bị l ẹ t măn cặn kẽ hoạch định cho thuyết phục giờ phút này dẹp h i ệ u chính là như vậy hắn đã bị v e y xong bánh nướng cám d ỗ được kêu là một ý khí phong phát À, hai bộ a loại hạng mục sắp sẵn chủ tính nếu như thuận lợi đủ thỏa mãn dịu nỉ vợ sẵn sang năm khung thời gian tài nguyên nhu cầu phương diện này tính cấp bách đột nhiên hạ thấp còn phương tiện cùng hội đồng quản trị giao phó công tác của hắn tâm tình không tệ hắn cao gi khó trách mã vẹo đỏ như vậy lựa c h ọ lời nói kết thúc hội nghị hữu hảo không khí đồng thời đám người cũng đều nhất trí quyết định trước tiên đem kịch bản lập hạng đem đoàn làm phim dựng lên đến lạc thật quay chụp hợp đồng cùng với thừa dịp nạp ma có ở hai trong rêu giao ra sân phần diễn một khi lập hạng liền đem tin tức thả ra ngoài luận điệu người hâm mộ khẩu vị về phần quay chụp hợp đồng lợi ích phân hóa sao có lẽ là cảm thấy mạ và chiếc thuyền lớn này tiến trình như lửa dịu nhì vợ sản p ư ơ n g rất dễ nói chuyện mà lẹp mằn đâu cũng không được voi đòi tiên cơ bản duy trì h ụ t hai trong chia năm năm sổ sách công bằng điều khoản chẳng qua là hy vọng dịu nỉ vợ sản đồ c h ơ i bán ra đường dây định mức có thể để cho mạ vẹo dưới cờ đồ chơi xưởng kho chữ chuyển vận hệ thống càng chặt chẽ tham dự hai nhà nhiều lùi tới trừ cái đó ra chính là cho d ê m đoạn trên đầu môi tranh thủ một phần hợp đồng lớn dịu nỉ vợ sản không thể so với phi rẽ phơ ly bọn họ không muốn cho tiền vẽ chia làm lung lạc nhân tài lẹt mằn cũng chỉ có thể ở tiền lương bên trên n g h ĩ biện pháp thường xuyên qua lại đến gần mười hai triệu cơ sở thủ lao cũng coi là ấm dẫn đưa qua lớn nhất một khoản đạo diễn chi phí đôi giá trị con người của hắn tăng lên rất có ích lợi Mặc dù hơn nữa số tiền này còn chưa phải là dễ cầm như vậy ấm dẫn nhất định phải cùng dịu nghị vợ sản ký một bản bổ sung hợp đồng bên trong quy định ạ của màn tiền vẽ tổng số bất quá sáu trăm triệu tuyến hợp lệ hắn cũng chỉ có thể cầm sáu triệu nhưng nếu như ạ của màn toàn cầu tiền vẽ vượt qua sáu trăm linh triệu cao tới tám trăm linh triệu chín trăm l i n triệu một tỷ rồi dịu nghị vợ sản cũng không keo kiệt tưởng、thưởng. tóm lại hạng mục càng kiếm tiền trong tổ chức là sẽ không bạc đ á i công thần dọn nhất là còn có một vị quốc tế đại đạo diễn hết sức sùng bái gần như không có gì do dự dễ đoàn cùng hắn người đại diện đoàn đội liền ký phần này đạo diễn hợp đồng ấn hắn người đại diện cách nói không có lẹt măn bảo đảm có thể cầm như vậy điều kiện tốt đủ dây dưa đi ấm dẫn là cái người thật thà ký xong hợp đồng hắn tìm đến lẹt măn bày tỏ cảm kích bao nhiêu năm nay đến hắn đợi ở m ặ n truyền thông tiền cũng kiếm danh tiếng cũng có sáng tác không gian còn rất tự do thật không biết nên báo đáp thế nào trong lòng là âm thầm cố gắng không phụ lòng lẹt măn đối hắn trông đợi dĩ nhiên l ạ mắn tương đối thực tế là một người xuyên việt nếu không phải ấ m dẫn bản thân tích l u y kình hắn là tuyệt sẽ không phủng chẳng qua là cái này lời không thể nói ra được mà thôi hắn chẳng lẽ còn có thể nói ạ của mạn ngươi nhà vô rất tốt ta liền không đổi người loại này thực dụng tính lại là không thể nói lời tuy nói ở ấ m dẫn mình xem mình ra vẫn là l ạ mắn cho hắn cơ hội dù sao ở hắn khổ bước đại học mới vừa tốt nghiệp kia đoạn trong cuộc sống các loại đụng tưởng thực tế nói cho hắn biết không ai để huề hắn liên nhập thủ đô lâm thời tràn đẩy ngưỡ cửa một ít lời cảm kích l ạ mắn nghe trong lòng nổi ra gà vội vàng đem đề tài chuyển hướng cạnh chỗ hạng mục cũng tiến vào chuẩn bị giai đoạn một đống lớn chuyện cần phải giải quyết ấm dẫn còn phải mấy ngày liên tiếp ra tay xây tổ đem phía sau màn đoàn đội kéo lên đạo cụ trang phục các loại công việc tiến độ cũng phải bận tâm một cái kêu nhiều thời gian như vậy có thể lãng phí l ờ i phân hai đầu đang ở giai đoạn phân biệt tạ của màn loại hình này tác phẩm cần quay chụp nhân tài chiêu mộ đại tướng lẹp mắn bắt đầu vào việc dạ hành người hậu kỳ công tác lúc đẹp sợ thứ nhất quý kết thúc trừ cái đó ra amazon dưới cờ chạy áo mìn sự nghiệp bộ cũng đi theo tuyên bố thông báo nói bọn họ đang hoạch định tự chế nội dung thủ độ nguyên sang kịch xác định là án pha nhà ứng Một bộ dĩ nhiên quy đúng a s n g t tin tức này vừa ra netflix xì mũi khinh thường cảm thấy amazon sở chệ á mình bộ thật không biết xấu hổ bắt chước bọn họ xạ ý lạch mặn càng là không có để ở trong lòng hắn là biết amazon quay chụp mô thức có nhiều chơi cha nói như thế vì sao sở chệ á mình m trong chị có netflix xuất phẩm bị người xem theo đuổi mà không phải là cái gì amazon xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm là amazon t h i ế u tiền không dám đầu tư no là bởi vì sở chế ả mìn nhóm mặc dù cũng thích lợi dụng dữ liệu lớn chính xác thẳng đứng đ ố i tiếp tương ứng người dùng nhưng netflix chẳng qua là dùng số liệu làm làm tham khảo cụ thể thế nào vỗ đều là đạo diễn biên kịch bản thân xem làm theo thói quen cơ múa tiền giấy phát động những người này tính năng động chủ quan nhưng amazon đâu kể chuyện cười nó là quy định chết rồi nhiều ít hơn bao nhiêu tập nhất định phải xuất hiện mâu thuẫn chỗ xung đột nhiều ít hơn bao nhiêu phút vai chính phải có đặc sắc phát huy không phải ngành nghề bên trong người rất khó tưởng tượng lấy được loại này bị chỉ huy không định chết cảm giác đè nén sáng tác thiên tính cũng bị mất còn có thể trông c ậ y vào sản xuất đặc biệt đặc sắc kịch chính là hồn nở hướng dẫn dở cờ cũng sẽ không chính xác đến mỗi một phút làm như thế nào vỗ dùng biên kịch lời nói mà nói ta cảm thấy ta rất nhiều hơn lời nói chuyện ngoài lề thời này mọi người không khỏi hoài niệm ông chủ mỏ than niên đại đó những người này chỉ để ý đưa tiền nhiều n h ấ t nhét cái nhỏ mật còn không cần cho chủ yếu nhân vật còn dư lại tùy tiện m ầ n mò nhưng mỗi chỉ chim cánh cụt mộ đạo tặc vào sân thời điểm tiền la cho còn rất nhiều nhưng sáng tác không gian đã không còn lưu lượng kịch làm sao tới sẽ không có người thật cảm thấy là đạo diễn biên kịch chịu trách nhiệm hoàn toàn đi nhà tư sản không nói lời nào ai có cái đó tiền mời vô còn bị mắng thiện không tiện n ộ t bị không chịu tội ác dĩ nhiên rất nhiều người chỉ là vì sinh hoạt vì công tác kim chủ thích đúng tay liền đáp lời thôi đây mới là nát kịch phổ biến rộng rãi nguyên nhân căn bản sáng tác là muốn có điểm mấu chốt cũng cần tơ hồng nhưng không nên dùng từng cái một khung gắt gao đẻ xuống t r ư ớ c 1197, quý trong giải giao h ữ u t r ư ớ c 1197 quý trong giải giao h i u ngày mới tảng sáng d i ệ u nhì vợ sản CEO dẹp hưu lanh lẹ rời giường mặc quần áo hột hai biểu hiện rất tốt so trong nước thành tích càng tốt hơn ở xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ bia miệng thế công trong người hâm mộ người xem đã sớm đói khát khó nhịp cuối tuần đầu đi qua d i ệ u nhì vợ sản sở t i ể u đi ô u một gian bố trí song rộng rãi trong đại s ả n h truyền thông tụ tập d i ệ u nhì vợ sản quan phương tin tức người vui mừng hớn hở lên n à i tinh thần phân chấn cầm trong tay để từ bản ngay trước các vị truyền thông người đ ế n ký bọn họ gần đây lấy được thành tích cũng thừa dịp dự n h i ệ động tác kế tiếp tại trung quốc trong nước nên tiến trình chiếu ba ngày đạt được hai mươi sáu triệu hai trăm bốn mươi n g h n usd hẹ sáu mươi chín tỷ bảy trăm triệu nhân dân tệ khai mạc thành tích nhẹ nhõm vượt qua tiền tắc thần sấm ở nội địa tổng tiền vé chín mươi tám triệu nhân dân tệ giống vậy khai mạc tiền vé vượt qua tiền tắc lũy kế thành tích địa khu còn có thái lan cống hiến ba triệu hai trăm ngàn usd ngoài ra hải ngoại lao thị trường phương diện đ ộ c liên thể hai mươi bốn triệu một trăm ngàn nước anh hai mươi hai triệu sáu trăm ngàn Bờ gia diêu mười lăm triệu chín trăm ngàn mexico mười lăm triệu bảy trăm ngàn nước pháp mười bảy triệu bốn trăm ngàn coi là bắc mỹ một một tỷ ba trăm triệu toàn cầu tiền vé đã đạt hai bốn tỷ chín trăm triệu toàn thân tiền vẽ thành tích so tiền tắc có khá lớn tăng lên ừm là có tăng lên rất nhiều cùng so v ô địch hụt một khai mạc tuần đầu tiên khuyết t r ư ờ n g tăng hai trăm chín hai lần mà ở rất nhiều truyền thông người xem ra những tin tức này bọn họ cũng không coi trọng trước đó bọn họ cũng biết vô địch hụt hai biểu hiện rất tốt chẳng qua không có dịu n h ỉ vợ sản hối tổng cặn kẽ như vậy thực tại không bằng buổi họp báo tin tức hạ nửa đoạn chỗ công bố tin tức có giá trị như vậy ngày mười tháng năm chính là ánh nắng thịnh nhất khoảng thời gian trong hollywood lên chút sóng lớn người mặc trang phục chính thức cầm trong tay điện thoại các công ty người mẫu p h ỏ n g trực công nhân viên ở bản ghi chép bên trên tô tô vẽ vẽ ghi nhớ trong điện thoại bản thân chỗ tin tức cần cùng những người này giống vậy bận rộn còn có người đại diện các công hội thành viên bọn họ luôn có thể trước hạn lấy được một ít hạng mục thanh minh bố cáo mỗi đến lúc này chính là đám người các hiện thần thông các tìm đường dây tìm kiếm cơ hội thời điểm ngược lại xí nghiệp lớn nhóm chỉ lo lập ra hợp tác nước cửa lại do những người này từng t ầ n g một nhắn nhủ đi xuống thẳng đến thành lập một thích hợp đoàn làm phim suy tính bắt đầu làm việc ảnh trên chợ một mảnh náo nhiệt đó là hụt hai vẫn còn tiếp tục thu gặt cùng khung thời gian tiền vẽ thị trường không biết lại là bao nhiêu người vui mừng bao nhiêu người bờn cạnh tranh cùng nhau khó tránh khỏi l ệ h ư ớ n g mộ tâm ý của người ta dĩ nhiên chuỗi giảm đám thương ra ngược lại rất thích cạnh tranh có thể kịch lệch chút bị hụt hai ảnh hưởng làm xung quanh thị trường mâm lớn cao tới hai bảy tỷ tám trăm triệu như vậy số liệu cũng mang ý nghĩa năm nay hoàng kim đợt chiếu h ẹ có một tốt khởi đầu năm nay là đại niên có luân đôn thế vận hội olympic toàn bộ xã hội không khí coi như không tệ mỹ quần chúng cũng giống như thoát khỏi không tạm khủng hoảng chứng khoán ảnh hưởng xem phim hưởng thụ sinh hoạt ý nguyện càng thêm mãnh liệt thị trường biến tốt các diễn viên cũng cao hứng nói gì điện ảnh hoàng kim niên đại đã không thấy người nhiều hơn thì nhìn về mạ b ẹ o cái này mới vừa lần nữa chứng minh này tạo tinh năng lực cùng hùng mạnh tiền vẽ năng lực s ư ở n g bài cũng không có dừng lại bước chân ai có người hướng mình người đại diện đoán trách vì sao dựng không lên chiếc thuyền lớn này người đại diện khoe miệng khẽ nhúc đ í c h nghĩ giải thích chút gì trung quy không nói ra miệng người nọ còn đang nói cảm thấy mạ và cao tầng cũng mắt ngủ d c t sân mò n ọ là cái thứ độ gì luyện một thân chết bắp thịt to con mà thôi đóng vai phụ đều bị người chê bai không có kỹ năng diễn xuất chỉ biết chơi hung ác nghe rằng người như vậy cũng có thể bị trọng dụng còn mở cho hắn bộ chỉ làm hắn có thể gánh vác tiền vẽ sao không ai có thể trả lời cái vấn đề này t ự hụt hai toàn cầu đại nhiệt m ắ t t h u ố c danh tiếng tiến một bước mở rộng lúc ở bên trong cùng người khổng lồ xanh kịch đấu một trận lẫn nhau có thắng bại hải tộc c h i vương nạp ma diễn viên giắt sần mò n g ọ cũng nhận được lớn lao chú ý hắn rất nhiều chuyện cũ đều bị đào lên liên đối chỗ r ử a phách lúc không ai chú ý qua lại đều được chuyện lý thú thành người ái mộ giữa đề tài câu chuyện người sao chính là như vậy chu thị vương triều người tạo lập cũng không phải trời sinh liền có uy nghi làm hòa thượng kiếm cơm trải qua lại không biết yếu bất thành công của hắn mặt suy nghĩ một chút trà sữa đông b nhân tiện để cho một ít truyền thông cá nhân tiểu biên phát huy đứng lên tăng thêm mấy phần địa khí mà nhìn rắt sân m ỏ n họa khắp nơi bên trên tiết mục chạy thông báo ba trăm sáu mươi độ toàn bộ ngày oanh tạc màn huỳnh quang phối hợp một hai tuyên truyền hiệu quả xa so với hắn đi qua bảy tám năm diễn viên nhỏ đời sống cộng lại đều muốn huy hoàng đều muốn hào quang quyền du là cảnh diễn đông ngựa của hắn vương cũng chỉ là cho đại hệ n ở dị tôn lên chiếm đa số húng chi phim truyền hình cùng điện ảnh ý nghĩa cũng không giống nhau do bất dê e rờ doni cờ dít lê van mắt duy pha lô lại thêm một kích đồng loại cùng chất diễn viên g i a tầng cũng để cho nhiều người hơn nguyện ý tiếp nhận chính i là ở bối cảnh như vậy hạ phục liên hai quay chụp kế hoạch công bố tâm tư không giống nhau nóng bỏng thảo luật chồng được rồi kỳ thực rất nhiều người cũng biết phục liên hệ thông khó được chứa đựng phục liên tiểu đội r a nhân vật có cũng là phương nền cho nên rất nhiều diễn viên kỳ thực c à n g coi trọng ạ cua m ạ n cũng chính là diễu nhị vợ sạn mấy ngày trước t r ư ớ c công bố hạng mục kế hoạch hiểu mạ vẹo bố cục đều biết mở cờ u xây dựng là một cái lưới lớn các hạng mục giữa phải có liên hệ thần sớm đẹp đội loại đã sớm rõ ràng hạng mục đương nhiên không cần phải nói hố vị có ít nhưng ạ cua m ạ n thế nhưng là khác mở bản đồ phi mới thế nào nhìn cơ hội tiến vào cùng với bắt được ngay mặt nhân vật sát xuất còn lớn hơn chút nhưng ngay khi các nhà cầu nguyện nhập vây được tuyển chọn cùng rắt sần m ò họa diễn chung cũng không có gì không tốt thời điểm lại một nội bộ tin tức truyền đề ra xưng ơ hải vương nạp ma chính là nhất có phân l ư ợ n g một vai nó sẽ cùng phục liên tiểu đội móc đ ố i được ạ của b ạ n chính là phùng nó kể từ đó không ít người cảm thấy không có như vậy đáng giá thối lui ra cạnh tranh đợi đến phục tuyển diễn viên ngưỡng cửa ra lỏ thời điểm các nữ diễn viên nhất là tám mươi lăm sau tương đối trẻ tuổi đồng lứa tranh thế càng nóng hết cách rồi mọi người đều biết là p h ù n ạ p ma cũng không phải là đôi vai chính nhất trí chí. vậy dĩ nhiên là cái khác phái nam nhân vật đứng g i a bên đừng cấp vai chính danh tiếng có biểu diễn không gian đều là nhân vật phản diện đây đối với một số người cám dỗ là giảm mạnh nhưng anh hùng luôn có mỹ nhân s ư ớ n g rất nhiều quản lý công ty vừa nhìn thấy dịu nhì vợ sản mạ và hai phe cho si tuyển điều kiện cũng biết ba mươi lăm tuổi trở xuống phụ lấy cứng g i n chiếu rõ ràng gương mặt khí chất thứ nhất kỹ năng diễn xuất hay là tiếp theo dù sao quản lý các công ty đều biết mạ và không cần danh tiếng ai người xem duyên cũng không sánh nổi s ư ở n g này bài tự mang người xem cơ sở đây chẳng qua là diễn cái bình hoa là có thể ở hơn mấy trăm triệu người xem trước mặt thanh thoát xuất cảnh không có mấy cái ngôi sao nữ có thể ngăn cản loại này nhanh chóng thành danh cám dỗ trong lúc nhất thời oanh oanh yến yến oanh oanh hôm nay báo nhỏ nói bị hễ bở sở căng đan bạn gái sẽ l ệ nạ gồm tham tuyển m ệ dạ một góc ngày mai johnny đẹp sở căng đan bạn gái ảm bở hơn giống vậy gia nhập thử vai tương tự tin tức thông bản thảo lại thuần một màu mỹ nhân vốn là tương đương dễ dàng hấp dẫn chú ý rất nhanh những thứ này bị chuyển ra thử vai m ệ dạ nhân tuyển liền cảm nhận được cái gì gọi là cơ hội khó được trải qua các quản lý công ty đầu đề cử qua thi vòng loại chừng mười hai người đều là trẻ tuổi đẹp đẽ vóc người tỷ lệ cũng tương đối xuất chúng một nhóm nhiều người xi、si、tuyển điều kiện lại càng hà khắc dĩ nhiên dài chừng Công phần h này h t nội bộ thông i báo vừa ra các nữ diễn viên bắt đầu tiêu đình phải biết qua sơ tuyển những người này các có quan hệ rất nhiều người trong vòng cũng ngoài sáng trong tối trợ giúp đưa lời nói còn không bằng dẫn dắt các nàng đem tinh lực đặt ở tạo hình rèn luyện bên trên hơn nữa một ít dự n h i ệ t thủ đoạn thủy chung không ngừng qua người hâm mộ các khán giả mới từ hai anh tạc trong thoát khỏi không thể tránh khỏi nghị luận xuya di diễn sinh hạng mục gạ của màn cùng với ạ của màn diễn viên lựa chọn kích động t hưng ơ phấn mong đợi nhiều tâm tình đan vào một chỗ để cho mạ n g và có liên quan đề tài càng phát ra náo nhiệt một ít trúng tuyển người hội f a n hâm mộ thậm chí bề bộn nhiều việc kéo người đứng đội ngày ngày ở mạng xã hội bên trên mạng và quan phương số một bên khen lớn bản thân yêu thích nữ diễn viên một bên soi mói cái khác người cạnh tranh tình huống như vậy chính là dịu n g vợ sản mạ vẹo nguyện ý thấy được chẳng lẽ sau này đều là đi x u a di thi mỗi xì gà trong phòng một vị nhìn qua tuổi tác không nhỏ người làng giải trí cắt ra cả áo thở dài một tiếng tựa hồ rất là bất mãn mạ vẹo dê xê đẳng đầu t p đi một chút thí sự cũng có thể xông lên từ khóa hót hắn mấy vị bạn nhậu cũng đều có tương tự b t k h ổ rối rít phụ h o a không phải không ngỡ mạ vẹo rêu r a o mà là cản con đường của bọn họ dù sao chưa bao giờ một như vậy s ư ở n g bài có thể từ năm tháng q u a n h tạc đến cuối năm tương quan liên tin tức vô luận là sở tiệu đi ấu quay chụp hay là thử vai tài liệu thậm chí còn bên trong chứng m u bố cục đều có thể lấy ra hấp dẫn người hâm mộ chú ý tràn ngập mọi người con mắt nhưng o á n trách chẳng qua là oán trách, với hiện trạng vô bổ. Bọn họ lại à phát loại thời điểm này phấn vẽ quan tâm sau này không phải rất bình thường sao nhìn cái tranh tài đều có người quan tâm tuyển thủ viện hoa đâu chuyện liên quan đến tác phẩm mới vai chính đội hình tự nhiên độ quan tâm không thấp đang ở vây lượn ạ của m ạ n g nữ chính nam phụ phát sinh kịch liệt tranh đấu thời điểm đây hết thể người quyết định một trong lẹt m ặ n l ậ t lại ngồi ở trên xe đi khoảng cách sạn tạm mò nỉ cả bãi biển chưa đủ mười dặm quả đấm tổng bộ ở chỗ này đỏ chuẩn chuẩn thể dự bị v y thác chuẩn bị lo lần l thứ nhất quý trong giải giao hữu từ tháng tư mở ra vòng đấu bảng tiếp theo chính là tứ cường đấu loại trực tiếp sau đó chính là quan á chi tranh chung kết tự tứ cường danh sách vừa ra lò hắn liền để xuống điện ảnh bên này công làm chuẩn bị đi hiện trường nhìn một chút thậm chí còn chuẩn bị vì vô địch đội ngũ ban thưởng bởi vì đời này có lẹt mặt tham gia lo giải đấu phát triển cho nên thật sớm xác định lấy qu toàn ngôi sao thi đấu làm chủ tam đại giải đấu quốc tế hoạt động hệ thống phối hợp các nơi khu mùa xuân thi đấu mùa hè thi đấu gần như sỏ xuyên qua toàn bộ niên độ không đến nỗi để cho triệu hoán sư nhóm thời gian d à i không có tranh tài có thể nhìn quá mức nhàm chán hắn là biết thành hệ thống nhiều mặt có thứ tự hoạch định chỗ tốt liên minh huyền thoại giải đấu sở dĩ trở thành toàn cầu hàng đầu giải đấu hoạt động hấp dẫn ngàn ngàn vạn người xem theo dõi truyền hình trực tiếp cũng là bởi vì rất nhanh tiềm di m ạ c hóa thay đổi rất nhiều trò chơi người yêu thích sinh hoạt quan niệm đưa đến rất nhiều người dù là không chơi trò chơi này cũng nguyện ý nhìn một chút lo h lạnh Hơn l xa so với cái k h á c trò chơi chậm tạo thành loại trò chơi này sự nhất định lưu lại dấu vết yếu tố mấu chốt rất nhiều trong lòng người cũng biết thứ nhất nhất định là chim cánh cụ thể dục cùng quả đấm chủ tính tốt thứ hai chính là tình hoài gửi gắm người luôn là đối có ít thứ ông tốt đẹp hồi ức cái này thứ ba sao chính là kiên trì mức độ lớn đầu nhập tuyên truyền tài nguyên cái gì tạo thần hai lần sáng tác đều dài lâu tạo thành thói quen ném tiền thúc đẩy l ô vốn cũng phải làm hơn nữa dung cảm cách tân trong trò chơi thiết định cách cục mới anh hùng cái gì đừng nói có cứng rắn chỉ tiêu hàng năm ra bao nhiêu cái mới anh hùng chủ yếu vẫn là bản đồ cách chơi cách tân mọi người đều biết quả đấm một năm mấy nhỏ đổi ba năm một lớn đổi thời khắc đem phiên bản đổi mới để ở trong lòng không ngừng giao cho người chơi cạnh kỹ mới mẹ cảm giác mà những thứ này lẹt m a n g ầ n như cũng cùng quả đấm nòng cốt đoàn đội tán g u qua trên thực tế lần thứ nhất s t đấu có thể chỉ hoan đến mười hai năm vì chính là trung hàn địa khu trước bản địa hóa bồi dưỡng được một nhóm người chơi chiến đội có cơ sở đang làm quốc tế tính giải đấu sẽ càng có sức ảnh hưởng giống như kiếp trước lần thứ nhất chẳng qua là âu mỹ đại chiến chiến đội cũng không có câu lạc bộ hóa chính quy hóa tốn nhiều tâm sức làm một trận cũng không có phá vỏng hải ngoại địa khu người chơi rất khó cảm thấy cái này é thi đấu vô địch có hàm kim lượng bởi vì bọn họ căn bản không có đường dây biết lại có cái gì tham dự cảm giác đời này đầy đủ chuẩn bị một chút tám cái địa khu tính chất tám chi vô địch chiến đội tụ họp lo sang r l i ế cộng thêm lò lờ phổ biến thuận lợi thừa bao giải đấu đỏ chuồn chuồn lại tránh khỏi tiêu tiền tuyên truyền c ộ n thêm rất có mánh lưới ở trò như vậy hoa xuống liên quả đấm cao tầng cũng có chút ngượng ngùng theo bọn họ nghĩ như vậy đầu nhập cùng sản xuất hoặc giả căn bản không được tương ứng dù sao giải đấu ủy thác sau khi rời khỏi đây đều là đỏ chuẩn chuẩn người đang đánh điểm vất vả bọn họ chỉ phụ trách trong trò chơi chấp hành liền trực chuyển truyền bá đoàn đội đều là đỏ chuẩn chuẩn trước đó tìm đến thích lương tính bồi hớn nhưng lại mắn biết chỉ cần l h lờ có thể đạt tới k i ế p trước độ cao điểm này đầu tư nhiều nước từ trò chơi bản thân cũng có thể kiếm về càng chưa nói trò chơi chung quanh giải đấu làm lớn sau địa khu tiếp sóng thụ quyền vân vân dễ dàng tới tiền phương pháp chẳng qua là những phương pháp này đều cần trò chơi bản thân hồng hòa lại tuổi thọ kiến lĩnh đây không phải là làm một cũ giá trị cân nhắc muốn lâu dài t r ư ớ các 1198 lớn IMT kế hoạch, cầu chống đỡ. Qua đấm phòng IMT buổi chiều. kế hoạch, họp, cầu c Qua đỡ. đấm vị tại quá khứ hơn một năm thời gian chúng ta chim cánh cụt bắt được bản số thượng tuyến xệ vợ trong nước sau liền nhanh chóng thay thế bán thần đỏ tạ hai chiếc so lửa mổ b ạ loại cli anddem trở thành mổ b ạ lĩnh vực xuất sắc nhất một trò chơi vô luận là tỷ lệ chiếm đoạt thị trường hay là đăng ký online nhân số cũng hiện lên liên tiếp leo trạng thái chúng ta có thể rất có trách nhiệm mà nói trò chơi này giao cho chúng ta vận d o n h đã trở thành toàn bộ trong nước không toàn bộ châu á tương quan trò chơi phong cách trong hoàn toàn xứng đáng thứ nhất dĩ nhiên Cái nói à đoàn đội cùng nhà này y không khai kế khai thể phá thiết nhưng chơi chất lượng. Dĩ nhiên, chúng công cùng sáng lượng, cũng cần gắng, game gia tác, ta tiếp tục rời đội cái đại bỏ bảo đảm cố c dĩ thể vững chắc vững g bây ờ trường thị nhất địa vị. Nói đệ chuyện chính là chim cánh cụt trò chơi ngành cao tầng đang ở lo sẽ vở trong nước thử vận hành hơn một năm về sau bao gồm hàn quốc sofệ đông nam á nhà đại lý việt nam nhà đại lý châu âu nhà đại lý chờ t ư ơ n g quan lợi ích bánh ngọt chia các đám người liền quý trong thi đấu như vậy quốc tế tính giải đấu cử hành cơ hội hội tụ một đường tổng kết đi qua vận d o a n thành tích cũng thủ tướng kinh nghiệm hướng dẫn quả đấm khai phá đoàn đội đối lo tăng tiến phương hướng dưới đài hàng t r ư ớ c lẹt mặt nghe xong chim cánh cụt sệ vở trong nước vận doanh hội báo trong bụng hài lòng ấn chim cánh cụt ý tứ bọn họ cũng cảm thấy đại lý lo sẽ thành tập đoàn trò chơi ngành mạnh mẽ lợi ích tăng trưởng điểm nói cách khác bọn họ nguyện ý đầu nhập nhiều tài nguyên hơn ở trò chơi này bên trên mà sở dĩ chim cánh cụt người có lòng như vậy khí đề nghị đám người gia tăng đầu nhập cũng là bởi vì trong một năm trước lo trung quốc thị trường đăng ký nhân số đã đột phá ba mươi triệu hơn nữa chế cùng online ba triệu năm trăm ngàn người nguyện sống động người chơi hai mươi hai triệu người ghi chép toàn bộ mùa bạ trò chơi tại trung quốc phát triển đến một cao độ trước đó chưa từng có mà roi mắt toàn cầu liên minh huyền thoại nguyện sống động người chơi đã cao tới năm mươi sáu triệu mộ bạ trò chơi cũng nhờ vào đó trở thành trên thế giới hoàn toàn xứng đáng đối tượng khách hàng rộng nhất một trò chơi lớn loại hình cái này sao có thể không để cho tại chỗ mọi người kích động tốt đẹp tiền cảnh rõ ràng m và mớn để tâm nhiều một chút là có thể hưởng thụ được kết xù hồi báo sản xuất l o n g câu tiến trả lại làm cho cả hội nghị hội báo giai đoạn tính chất ngầm cao vô cùng lẹt mằn cũng muốn khen một câu sĩ khí có thể dùng dù sao trước đó mặc dù các nhà đã cố ý liên thủ phổ biến lho lờ nhưng ở không có chứng minh trò chơi được h o à n n ê n trước khẳng định cũng sẽ không để ra bao nhiêu trên tay tài nguyên cho đến thật thấy được không ngừng có người chơi c h à n b à o ý đồ ngày sau thu hoạch nở nang trái cây các vị lớn nhà đại lý mới ở vô cùng trực quan thị trường dưới điều kiện thương lượng một vòng mới hợp lý phân phối thả xuống suy nghĩ một chút mười hai năm trò chơi thị trường l u ậ n kiếm lợi nhiều nhất trò chơi lo liền l trước mười cũng sắp xếp không tiến l u ậ n online nhân số cũng có một tố cờ d ậ p xuân chờ sưng hùng nhưng chỉ l u ậ n lên cao tiềm lực kể trên mấy vị chẳng lẽ là ở đi x u n dốc lại mổ ba loại trò chơi là trò chơi thị trường loại hình các người chơi tân hoan đào móc nên loại hình thị trường không gian có thể nói là một cái chân đứng ở thiên thời bên trên nếu như lợi dụng dữ liệu lớn phân tích thủ đoạn có thể ở trò chơi thị trường tiến một bước thu gót khai triển lời nói liền sẽ phát hiện rất nhiều chơi chán nhân vật đóng vai tức thì bắn cùng với hoành bạn cận chiến chờ đã lửa cạnh tranh rất nhiều năm trò chơi đề tài người chơi đều ở đây hướng càng khai sáng mới nổi đề tài rời đi trò chơi thị trường hướng gió như vậy kết hợp với mổ ba loại trò chơi rất nhiều ưu điểm tỉ như đối cục cạnh ký trình độ cao nhiều người phối hợp đối đơn trong cục dung phong phú khoa n khoan một đời mới dân chúng rất hiển nhiên đối cách chơi càng đa dạng hơn trò chơi gồm có phổ biến tính nói như vậy xuống l ho l coi như là nên hợp thời đại mới người chơi nhu cầu một đại biểu dĩ nhiên cái này dù rằng cũng là quả đấm khai phá đoàn đội đi đúng đường thông qua bình thường đường dây cạnh tranh toát ra đầu đối với lần này biết rõ nên trò chơi có thể bị người chơi tiếp nhận nhưng thật ngày càng đi lên nghiệp tích cũng là để chúng ta đại đạo diễn đồng chí lẹt măng cười nợ hoa hắn đối l ho l kỳ vọng cũng không chỉ là ở trò chơi thị trường đạt được thành cựu dù sao l ho l hoàn thành có thể trở thành cao giá trị thẳng dư ấp hàng ngũ tập liên hoàn toàn có thể chịu được nhiều hơn nghiệp vụ khai phá lựa chọn vì vậy ở sau đó ý kiến cắt tỉa giai đoạn nhà đại lý nhóm c ù n g quả đầm cao tầng rõ ràng vào việc độ khó tiến một bước hạ thấp anh hùng tuyển lựa phối hợp cùng lộ tuyến phân phối ra tăng đối cục phong phú chờ thật thật tại tại chiếu cố người chơi quân thể hấp dẫn người chơi lắng động hành động cũng sẽ thành phiên bản đổi mới cần ưu hóa điểm ngoài ra chính là đối giải đấu hệ thống tiến một bước lục lọi nay lệ lấy ra thảo luận sau lét mắn còn đề đầy miệng trực tuyển chuyển bán nền tặng chuyện hắn là biết truyền hình trực tiếp lĩnh vực sẽ là thuận theo bốn dê thời đại bị thúc đẩy sản nghiệp một trong nhưng h thậm chí hắn cũng chỉ phân phó đỏ chuẩn chuẩn cao tầng chú ý vào cuộc truyền hình trực tiếp nền tảng tỷ như hoa chút tiền lẻ mua con chuột đái tê mạch phần trăm năm cổ quyền không cần hội đồng quản trị bỏ phiếu quản lý quyền lực hết cách rồi mà n tập đoàn nghề chính vụ nòng cốt vĩnh viễn là đối nội dung tầng thứ hóa đ ó n móc ngay cả trò chơi cũng chỉ là hơi để ý một chút từng h i ệ p vụ là đối truyền hình điện ảnh kịch văn hóa bổ sung căn bản không thể nào phát triển mạnh truyền hình trực tiếp nghiệp vụ còn nữa truyền hình trực tiếp lĩnh vực rất cần tư bản tiến vào chiếm giữ thôi s i n tập đoàn cũng không có nhiều như vậy tiền mặt đi cược có cái vẽ vào cửa là đủ rồi đối với đầu tư phương diện. lẹt mặn một mực rất thưởng thức chim cánh c ụ t thử dò xét tính cách chơi lại hắn cũng không hy vọng quá mức phân tán sản nghiệp kinh doanh ngược lại trở thành nghề chính vụ nòng cốt bao p h ủ c ó bao nhiêu tập đoàn là bị xưng vụ sản nghiệp nghiệp vụ kéo sụt một điểm này cũng cần cảnh tỉnh không thể bởi vì mạ vợ chờ nghiệp vụ mang đến phong phú dòng tiền liền tùy ý tiêu xài ngược lại muốn chú ý nhiều hơn đối nội dung tầng thứ kinh doanh một cá ăn nhiều chờ cạ bùn thêm dây chuyển sản nghiệp xâm nhập bồi dưỡng dĩ nhiên giải đấu hệ thống chính là đối lo lờ giá trị thẳng dư bồi dưỡng kinh doanh thủ đoạn cho nên ở sau toàn cầu trận chung kết bên trên lẹt mằn không chỉ có nói lên thi đấu khu danh n g ạ c h hạn chế cũng kế hoạch đối tiền t h ư ở n g ao mở rộng cùng với giải đấu phục vụ dính liễu phạm vi đồng thời tăng lên giống như lần này liền có không ít tuyển thủ nói lên thị thực qua lại vé máy bay chờ một hệ liệt vô cùng vô tận phiền thoái nhỏ đáng giá đỏ chuẩn chuẩn phục vụ đoàn đội tổng kết kinh nghiệm cũng tăng thêm hoàn thiện bất quá ở tiền thưởng ao phương diện mặc dù các giải đấu lớn khu nhà đại lý nhóm cũng nhận có thể lợi dụng số lượng lớn tiền thưởng tranh thủ tuyển thủ đến câu lạc bộ kinh doanh kéo dài ưu hóa trả lại trò chơi cũng mở rộng tuyên truyền mạnh lưới đ ổ i dưỡng các người chơi đ ố i lo giải đấu vinh dự cảm giác nhưng chim cánh cụt phương diện cũng cho là tiền thưởng ao một chuyện phải có cái quá độ thức tăng lên mà không phải là một b ư ớ c đến nơi ý của bọn họ là bây giờ toàn cầu online nhân số cao điểm bất quá năm mươi triệu liền lấy ra cao như vậy tiền thưởng vậy chờ đến tương lai toàn cầu online nhân số đột phá một trăm triệu hai trăm triệu thời điểm lại nên cầm ra bao nhiêu tiền làm giải đấu mục tiêu cũng không thể sau này mấy lần trận chung kết tiền thưởng còn không bằng lần thứ nhất đi nhưng muốn vượt qua liền nhất định phải thích hợp t r ở lại mở rộng dung lượng không gian nếu không liền dễ dàng tổn hại đại gia lợi ích bất lợi cho giải đấu ổn định thú chi quốc tế tiền thưởng cao bọn họ các nơi khu xuân hạ vô địch tiền thưởng a o cũng sẽ bị tương ứng k é o cao cái này cũng cần rất nhiều cân nhắc đề nghị này có thể nói là tận tính quyết bảo lại nếu chim cánh cụt phương diện có sâu như vậy nghĩ ý kiến l ệ c m a n cũng không phải cái gì vì mở rộng sức ảnh hưởng liền không chiếu cố nhà đại lý bá đạo tổng giám đốc vì vậy một fan có thừa thảo luận qua về sau đem trận chung kết tiền thưởng ao đặt ở hai mươi triệu usd cùng với vô địch ra địa khu hai thành chia làm phía trên ngược lại hai mươi triệu usd tiền thưởng ao cũng là rất cao quy cách tiêu xài căn bản không lo hấp dẫn không được ưu tú người chơi gia nhập vỗ tay thanh âm vang lên toàn bộ phe được lợi nhóm cũng mặt mày hớn hở là như thế hội nghị c â u thông mà thỏa mãn trò chơi lợi nhuận quan cảnh thực tại phong phú giống như đông nam á phương diện năm hai nghìn m ư ơ i hai dự tính hơn nửa năm độ lãi dòng đều có bảy triệu usd đây là trên sổ sách hướng thiếu tính toán nguyên nhân phương tiện tránh thuế mà xem như đ â y hết thể dựng nên thành viên nòng cốt quả đấm phương diện dựa vào đại lý hoa hồng cùng ra mua bán tế t h ủ y trường lưu người chơi chi phí cũng rất có lòng tin ở năm nay để cao ba lần lãi dòng vượt qua năm mươi triệu lại nắm trong tay đại lý hợp đồng trong tương lai một vòng mới đàm phán giá trị càng là giá trị không cạn đáng tiếc quả đấm vốn có khai phá đầu góc nhóm chỉ có số ít nắm giữ cổ phần tỷ lệ chim cánh cụt cùng đỏ chuồn chuồn làm thứ nhất thứ hai cổ đông lớn cũng không có bất kỳ ý tưởng bên trên nà sắc góc không phải bằng này nghị tích trên thị trường chứng khoán cũng ẩn chứa không ít cơ hội dĩ nhiên mặc dù có này t u y t mới nhưng bọn họ đã rất th không có đỏ chuẩn chuẩn cùng chim cánh cụt ra sức nâng đỡ lò l cũng sẽ không có tiêu căng như vậy tư thế ra sân mà đối với quả đấm trung tầng công nhân viên quản lý cùng nhân vật thiết kế sư nhóm mà nói công ty kiếm được tiền cũng có chỗ tưởng t h ư ợ n g bao gồm chim cánh cụt cùng đỏ chuẩn chuẩn ở bên trong hai nhà cổ đông lớn cũng nguyện ý lấy ra mỗi quý độ thích hợp tỷ lệ dùng cho lưu lạc phân phối gia tăng nhập nhân viên công đối công ty quy trúc cảm có thể nói dựa vào lò l cái này cái nổ trò chơi là có thể để cho nên trò chơi ngành nòng cốt toàn đội thêm ra mấy chục triệu phú đây thật là cái tốt thời đại a sáng tạo tài sản thủ đoạn đa dạng hóa cuối ũ n mang ý nghĩa đoạn n g g đa ý thủ bóc lột y mấy ngày này này ê thêm n tin tưởng, thành công chẳng qua là trò chơi này bắt đầu, tương lai, khẳng định còn có càng thêm dạng giỡn tiền đồ đang hóa. chơi chúng có Ta qua qua lai, ta. trò bắt đi đầu, đồ u là c lợi cùng lẹt mắt làm cổ đông đại biểu cũng phát biểu một ít khích lệ lòng người thuật nói tới chỗ này hắn dừng một chút ánh mắt đảo mắt toàn trường đem mỗi người nét mặt thu hết vào mắt toàn bộ nhà đại lý cũng chăm chú tính toán mỗi người giấy tính tiền cái này tỏ rõ bọn họ cũng định thích hợp tăng giá cả đổi lấy càng phong phú hồi báo dù sao trò chơi nhưng chơi tính trọng yếu hơn nữa nhưng không có những người này chống đỡ lớn như vậy toàn cầu thị trường không có cách nào tiến vào chiếm giữ kinh doanh đều là hư vọng một mới tinh tiềm lực mười phần buôn bán lĩnh vực liền bày ở trước mặt mọi người đi qua năm năm game môn là tổng đối tượng khách hàng không tới một trăm triệu hiện tại thế nào là một n ề n hợp kỹ thuật tiến bộ mang đến tinh thần nhu cầu có một tỷ mấy nương theo thời đại internet thanh trung niên thị trường những người này thói quen internet cũng hưởng thụ internet đòi hỏi dục vọng v ĩ n h không thỏa mãn cho nên chúng ta không cần đem cái khác đồng hành hoặc là cái khác nhiệt môn vc c l i n g a e hí nhìn là, là đối thủ của chúng ta hung tợn nhìn chằm chằm người khác chúng ta chỉ cần dụng tâm đ à o móc dụng tâm phục vụ ở lớn như vậy cơ số trước mặt này ra một khối rất nhỏ bánh n g ọ n rất nhỏ một loại quần thể ở cực lớn tổng số trước mặt cũng sẽ là một mạnh mẽ lợi nhuận tăng trưởng điểm chúng ta cũng không nên chỉ là nhìn chằm chằm trò chơi trực tiếp nhất bán nguồn gốc vì tốt hơn bán ra ra đi thiết kế một ít hoạt động chủ tính loại này kiếm tiền phương pháp có quá nhiều đồng hành lại một lần nữa lợi dụng nhất thời lượng nóng nhanh chóng đổi thành tiền mặt dễ dàng nhất giảm bớt trò chơi tuổi thọ ta không phải nói đổi thành tiền mặt không tốt mà là có hoạch định đầu nhập cùng sản xuất có mục đích kinh doanh càng sâu người chơi đối với chúng ta trò chơi này lệ thuộc thiện cảm sẽ ở kiếm được nhiều hơn lợi nhuận đồng thời thắng được biếm miệng tạo nên tình hoài ta nghĩ có người sẽ hỏi tình hoài cùng người chơi chiếu cố có ích lợi gì chỗ tốt quá nhiều một hai ngày cũng nói không hết nói đến chỗ nhà đại lý nhóm rối rít c ư ờ i ra tiếng không đổ ù dỡn Các vị dĩ nhiên có chút tồn tại vấn đề chúng ta cũng nên nhận rõ giống như tương tự một bên mở rộng lợi nhuận theo đuổi lợi nhuận độ cao mới một bên để cho người chơi cam tâm tình nguyện thanh toán giữa hai người này kỳ thực rất khó hiểu điều so sánh cùng nhau kiếm nhanh tiền, nhanh chóng tích lũy tư bản mở ra kế tiếp hạng mục tăng trưởng điểm mới là trong ngành chủ lưu ta bây giờ b u n g lời chậm lại lấy ra một bộ phận thậm chí là rất lớn một bộ phận lợi nhuận vì kinh doanh thiện cảm mà kinh doanh tự a hồ rất ngu nhưng ta là thật vì trò chơi này sự nghiệp độ cao mà cố gắng chúng ta không thể nhìn một rất có tiềm lực làm thành mấy mươi tỷ tương quan dây xích làm ăn lớn lại đem mục tiêu thả vào một tỷ mấy mục tiêu độ cao bên trên đây là đối quả đâm phòng làm việc công tác thành quả vô cùng lãng phí một loại vũ l ụ tới tham gia hội nghị quả đấm cao tầng nhìn về phía lẹt mặt ánh mắt cũng thay đổi hắn là chăm chú đối đại với chúng ta sự nghiệp a cho nên ở giải đấu ra, chúng ta cũng nên ở trò chơi này bối cảnh anh hùng văn hóa bên trên có tư cách các người biết ta là một đạo diễn theo thói quen dùng rất nhiều thủ đoạn để cho người xem đắm chìm đến cái nào đó câu chuyện thế giới nếu như đối công ty của ta hiểu rõ hơn một chút cũng sẽ biết chúng ta bây giờ kiêu ngạo nhất tác phẩm siêu di là mạ vợ ý của ta là vì sao không thử nghiệm đem lo chế tạo thành một như giờ cờ ngạc nhiên như vậy chặt chẽ ảo tưởng thế giới dựa vào người chơi tự phát đối tương ứng văn hóa thiệt cảm sáng tạo phong phú hơn còn có mục đích tính sản nghiệp giao hô tính chất nồng nặc lớn ai tỷ l ư ớ ta hy vọng các vị có thể phối hợp quả đấm ở phương diện này công tác phổ biến thích lưng xuất lực、cái nay không chỉ là đang trợ giúp ta hoặc là m ỗ một hai nhà công ty mà là một loại đối văn hóa giao cho để nó càng có sinh mệnh lực không còn mầm manh cái này cũng chuyện liên quan đến các vị trong tay vốn liếng có thể hay không nhiều bị phú giá trị dưới đài một số người thu hồi ánh mắt phức tạp nhẹ nhàng vỗ tay đại gia đã vì lẹt m ặ n một cái như vậy xông ra như vậy đại sự nghiệp người dân lên tiếng vỗ tay cũng là vì hắn hoặc là đối lờ lờ độ cao suy nghĩ có chút khúc nào loại này ở thị trường lập ra t ầ n g thứ cao ốc kiến trúc thực tại rất khó không khiến người ta bội phục bọn họ cũng đều biết măng truyền thông vì sao khai phá hạng mục lần lượt sáng tạo kỳ tích chỉ sợ bọn họ đối truyền hình điện ảnh giải trí không có như vậy hiểu nhưng chỉ từ nhìn xuyên xương mụ vậy hướng dẫn cũng có thể nhìn ra lẹ măng chờ người cầm lái đối tập đoàn cực lớn hỗ trợ dĩ nhiên từ không tới có thành lập một cao giá trị thẳng dư văn hóa đi cũng không đơn giản trong nước tứ đại danh tác lại như giờ cờ ngạc nhiên chuột mặt kỳ chờ văn hóa cái nào không phải trải qua thời gian lắng động từng đợi một tích lũy mới có hôm nay cao danh tiếng cũng may thời đại internet để cao dân chúng đối tin tức lấy được sinh hoạt ở một kiến thức lớn bùng nổ thời đại Chính là không bao giờ thiếu hiệu là giờ bao sưng u truyền ấ t cao bá đ ờ dây, cho nên cái này cho cái phú nên giá tại r ị kế h o c cũng chỉ không có h thoạt nhìn không đ ê n cuồng như vậy. Sớm tại thu ạ i t mua quả đ ấ m phòng làm việc ban đầu l ẹ mắn liền cố ý đơn độc thành lập một ngành đặc biệt cắt tỉa thăm dò đào móc thành lập một cái như vậy vây lượn đại lục v ạ lộ g i ả n triển khai câu chuyện thế giới công việc hạng này cho tới bây giờ tác dụng lớn nhất không phải là cho một ít nhân vật thiết kế sư cung cấp linh cảm phương hướng trợ giúp bọn họ làm ra càng có đặc sắc nhân vật thiết định lẹt m ắ n biết mình không hề so một ít thiết kế sư còn có tài tình c ấ u tứ chính là mở cờ ưu lập ra đó cũng là căn cứ vào kiếp trước đã có tồn tại phân tích thành lập ánh mắt bất quá ở những chỗ này năm cùng kê v i n vị này rất sâu xa tài năng nhân tài hợp tác định em điệu đồng thời cũng nuôi dưỡng hắn không ít phương diện này khiếu giác nhất là lợi dụng nạp ma bố cục rộng hơn nội chiến sự kiện lớn xưng một câu trong này kỳ thủ cũng không quá đáng nên hắn thường lợi dụng biêu kiện nói lên rất nhiều thiên mã hành không nhưng lại hoàn toàn phù hợp suy luận suy nghĩ giao cho quả đấm liên minh huyền thoại bối cảnh tổng thiết kế đoàn đội xử lý chẳng ả lẽ quý phương còn có kế hoạch quay chủ tương quan truyền hình điện ảnh kịch hội nghị giải tán lúc sau chim cánh cụt cao tầm rất vì chính mình suy đoán giật mình vội không đề cập tới tìm được lẹt mắn dò xét hắn trong lòng suy nghĩ tóm giải đờ rẽ si đẹp lệ vừa phải nổ phẹn tạ xì、si、giường nào kiếm tiền ách phải nổ phẹn tạ xì、si、vẫn là quên đi nhưng lẹt mắn là người nào thế kỷ hai mươi mốt nổi bật nhất đạo diễn dưới tay nhân tài nhúng đúc nếu như hắn nói lên muốn làm truyền hình điện ảnh sửa đổi chim cánh cụt cao tầng tuyệt đối phải thật tốt tôn trọng vị này ý tứ có lẽ vậy đề cao sức ảnh hưởng mục đích cuối cùng có một cái phương hướng chính là sửa đổi thành mã gà hoạt hình điện ảnh chờ một hệ liệt hỗ trợ lẫn nhau truyền hình điện ảnh nội dung cũng là nhiều như vậy đầu nhập nhất có bảo đảm mới lợi nhuận nguồn gốc hạng nhưng bây giờ kỳ thực chúng ta không thể cấp cho chính xác trả lời bởi vì nó còn cần thời gian trưởng thành trả lời cái vấn đề này là v ì kỳ neo dậy nỗ nờ đỏ chuẩn chuẩn tổng giám đốc hắn mới là người thứ nhất biết ông chủ đối với lo lờ g i tâm người hắn đem mấy số v sau đó đĩnh đạc nói nói mọi người đều biết truyền hình điện ảnh sửa đổi nhất nhu cầu là có thể xứng đôi này sức ảnh hưởng văn hóa công nhận bây giờ nó vẫn chỉ là một cái dần dần nổi lên mộ ba loại trò chơi người chơi đối nhu cầu của nó còn chỉ dừng lại ở sơ cấp nhất cạnh kỹ cảm giác thỏa mãn không phải là giải áp cho hết thời gian một công cụ cái này công cụ cũng không có s o lựa chọn nào khác càng khiến người ta thích cũng sẽ không tồn tại cái gì công nhận địa vị vì vậy thay vì cân nhắc còn rất xa xôi truyền hình điện ảnh sửa đổi không bằng hai nhà chúng ta trước kiến tạo một thích hợp thị trường đi ra cho đến dân chúng có đủ phát huy thịnh vượng công nhận ở hết hệ thuận lợi dưới tình huống rất nhiều chuyện khai triển liền đều có điều kiện bị bánh vé chim cánh cụt rất dễ dàng liền động tâm hết cách rồi cái này vốn là một rất quang minh thích hợp cố gắng phương hướng còn nữa truyền hình điện ảnh sửa đổi đối một trò chơi mà nói có thể hữu hiệu tăng cường nên trò chơi sinh mạng chu kỳ nói cách khác đây là một khoản lâu dài lợi thật là nhiều nhiều làm ăn húng chi rất nhiều thành công ví dụ bày ở đằng kia tỷ như rẻ xí đẹp đẽ vữ bây giờ một bộ dựa hết vào tiền vé doanh thu cũng có thể kiếm cái mấy chục triệu để cho nên máy rời đại tắc thiết định càng ra vòng v a n phục tuần hoàn lên cao đây là máy rời nếu như liên minh huyền thoại cũng có thể như vậy kia không phải mang ý nghĩa hiện h tám mươi anh hùng nhân vật xen lẫn câu chuyện đều có một rất tốt sửa đổi tái thể nghĩ tới đây trò chơi ngành đại biểu liền suốt đêm cùng chim cánh cụt tập đoàn cao tầng hội báo tin tức đi chuyện lớn như vậy bọn họ nhưng làm không được chủ thanh minh thời tiết mưa dối dít khôi phục đổi mới ms hy vọng cảm thấy quyển sách này còn có thể vào mắt các vị khán giả các lao gia ủng hộ nhiều hơn bản chính cảm tạng ư ơ n g một nghìn một trăm chín mươi chín nhiều một loại có thể lựa chọn đường mà thôi chương một nghìn một trăm chín mươi chín nhiều một loại có thể lựa chọn đường mà thôi tương quan quyết sách còn cần thời gian cho đồng minh tiêu hóa nhưng ms ý quan á chi tranh cũng là muốn bắt đầu trải qua vòng đấu bảng phá vòng tây thứ cường kịch liệt cạnh tranh cuối cùng đứng ở võ đài theo thứ tự là đến từ hàn quốc phở chiến đội cùng trung quốc vê đ u c e chiến đội chiều hôm đó giải đấu tụ điểm không khí lửa nóng phụ trách lần này giải đấu phía sau màn các nhân viên nhiều lần diễn tập càng không yên tâm thủy trung không dám k i n h thường phía trên thế nhưng là lên tiếng không hy vọng tranh tài nửa đường ra cái gì bậy bạ n khiến cho người xem quan sát thể nghiệm rất tệ mà so sánh với kiếp trước chuẩn bị không trọn vẹn có lẹt mằn bảo vệ hộ tống rất nhiều vốn nện xuống đến lung lạc huấn luyện một nhóm lớn trực chuyện truyền bá nhân viên kỹ thuật đỏ chuẩn chuẩn ở kỹ thuật giữ gìn cái này khối vẫn rất có tâm đắc chỉ đạo thực hiện nhóm trải qua mấy lần chiến trận cũng có thể nhanh chóng bắt lại tranh tài điểm sáng đến hai giờ chiều hai bên câu lạc bộ mang theo tuyển thủ tiến vào chiếm giữ phòng nghỉ ngơi truyền hình trực tiếp trang bịa đột nhiên ở con chốt đài y y liên minh huyền thoại cli ảnh chờ đường dây đúng lúc dự nhiệt năm hai nghìn một mươi hai tháng b ố cái cuối cùng cuối tuần này rất nhiều trò chơi người chơi đều đã vô tâm trò chơi bắt đầu đ ước mơ trận đấu này sẽ có bao nhiêu đặc sắc không chỉ có như vậy hà nội ngoài không ít lì ẩn game nhân viên hành nghề cũng đều ở mỗi người công ty cao tầng dưới mệnh lệnh thảo luận lên quả đấm kết hợp trong ngoài mạng tài nguyên làm lần này đại động tác dù sao quả đấm phòng làm việc tuy chỉ có một cái đại biểu ba luận nền tảng còn chưa phải là cái gì quốc tế đại bài trò chơi công ty lĩnh vực đầu rồng nhưng bất đắc dĩ liên minh huyền thoại bị người chơi tiếp nạp tốc độ rất nhanh ngắn ngủi hai năm tựa như sao trổi vậy tiến vào vốn là cạnh tranh kịch liệt lì ẩn game thị trường lại đạt được số lượng không nhỏ tức thì online nhân số lượng cấp hoàn toàn đạt tới một đường ngưỡng cửa. hơn nữa cử hành n h ọ phở lìn tranh tài để cao trò chơi sức cạnh tranh kéo dài trò chơi chu kỳ phương pháp rất nhiều công ty cũng làm qua hiệu quả cũng đều không kém nhưng rất ít như quả đấm như vậy vừa ra tay liền là đại thủ bút vô luận là kết xù tiền thường ao hay là ở giao hô lĩnh vực không ngừng mạng lưới liên lạc ngôi truyền thông cá nhân g ử i tương quan thông b ả n thảo cùng với biên tập tuyển thủ video tranh tài đặc sắc đoàn chiến phiến đoạn ở youtip facebook chim cánh cực không gian trở thẳng đứng đối tiếp mạng người dùng địa phương điên cuồng truyền bá thật giống như m a k e t i n g lớn hơn hết thảy dĩ nhiên trong này chim cánh cụt ra rất lớn lực bọn họ phổ biến năng lực ở nghiễm nhiên trở thành lo h lở thứ nhất thi đấu khu trung quốc không nghi ngờ chút nào trở thành msi mở rộng mặt tốt nhất đầy rút khí nên không nói đến người khác trung quốc trò chơi ngành nghề đám người thấp nhất là rất nhiều người đang chăm chú dù sao chim cánh cụt thành công đường vốn là có rất nhiều người ân cần theo msi chế độ thi đấu từng bước một tiến hành cùng với phổ biến tài nguyên từng bước một tăng giá cả vòng đấu bảng tứ cường thi đấu video biên tập đã sớm ở tương quan môi giới lĩnh vực thu hoạch hơn chục triệu điểm kích như vậy cũng để cho nhiều hơn phi mổ b à người chơi chú ý tới liên minh huyền thoại trò chơi này đây cũng là cử hành quốc tế tính giải đấu kèm theo tạo thế dẫn lưu mục đích thậm chí tám triệu usd tiền thưởng a o đánh đi ra sau cũng là bị rất nhiều cố ý tại chức nghiệp trên đường sông vào một lần thanh thiếu niên nhóm rất là động tâm điểm không thể phủ nhận là trò chơi từ van g dội ban đầu liền bị rất nhiều g i a t r ư ở n g chắn ghét một cho tới hôm nay nhưng nếu như chỉ bằng trò chơi là có thể kiếm được đủ sinh hoạt tiền có cái mục tiêu ở đây không thể nghi ngờ có thể thiếu thiếu bỏ đi loại này không hiểu bởi vì các gia trưởng luôn là treo ở miệng câu nói đầu tiên là trò chơi không thể làm cơm ăn đây cũng là lẹt m ặ n nhất định phải cho cao quy cách tiền thưởng ao nguyên nhân chân chuông trắng trận để cho tuyển thủ có cao hơn cạnh tranh động lực cũng hấp dẫn cái khắc c ả n h k ỹ trò chơi thiên phú cao nhân viên gia nhập vào lo l người nhìn trò chơi có thể coi như cơm ăn cũng là một môn công tác cũng muốn đổ ra mồ hôi chỉ bất quá này chức trách là cống hiến du hy cạnh k ỹ chuyên nghiệp tính đặc sắc tính để cho người xem hài lòng sáng lấp lánh ngân đạn thế công mặt chữ trên ý nghĩa vô địch triệu giá trị hay là usd đối những thứ kia từ tiểu trấn bên trên Tiểu không có đạo lý kia không phải sao thứ gì trầm mê đi vào đều là nguy hại đơn cầm đem online nói chuyện tiềm thức đối xử vật khác sai lệch cũng không tính công bình mà quả đấm đối với trận đấu coi trọng trình độ khắp nơi đối ngọn truyền thống thể dục hành vi cùng ra trận hoạch định ngay từ đầu cũng là để cho rất nhiều nhân viên hành nghề cười to không rước cảm thấy nó ở đâu ra lòng tin đi khiêu chiến một cao không mong muốn ngọn núi hiểm trở nhưng theo thỏa mãn người chơi giữa cực lớn để tài nói chuyện trò chơi người dùng đại l ư ợ n g rời đi ánh mắt đ ặ t tiền cuộc rất nhiều người cũng đều đang suy tư một cái vấn đề sẽ không thật cho liên minh huyền thoại làm thành đi cái gọi là hơi bị nhìn thẳng địa vị những năm này cũng chỉ có tinh tế bước ra một bước nghĩ tới nghĩ lui không ai biết bọn họ xưa nay không đi làm thậm chí không dám nghĩ nào biết kiên định hành động chính là tốt nhất chú thích mắt thấy chung kết quan sát cấp bậc lại cái trước quy cách ngay cả báo tuyết cũng đã bị kinh động bọn họ cao tầng đang họp thảo luận thảo luận nửa ngày cũng không có thảo luận ra cái gì ngược lại cảm thấy quả đấm một hai cổ đông lớn chính sự không làm l ệ ở loại này chuyến về vững chắc người dùng chuyện bên trên một bộ coi trọng rốt cuộc bộ dáng dĩ nhiên báo tuyết đối bọn họ giải đấu hoạch định bản không coi là dụng tâm thường đem v ư ơ n g nổ mở ra đánh ngược lại không bằng lẹp mằn tham khảo chim cánh cụt quả đấm tương đối thành thụt bị thị trường chứng minh có thể được thủ đoạn trực tiếp quyết định lớn nhỏ khung bọn họ cảm thấy không quá có ý nghĩa chuyện cũng là lẹ mằn thuyết phục chim cánh cụt cùng với những thứ kia nhà đại lý trong suy nghĩ có thể đặt ở cùng trò chơi ưu hóa bản thân ngang hàng vị trí chuyện lớn mở cuộc tranh tài thời gian càng phát ra gần tới lẹ mằn đi ở phía sau đài thỉnh thoảng từ một bang làm kỹ thuật cốt cán nơi đó biết được tình huống cụ thể trang chủ mặt chỗ từ sony quốc tế nơi đó thụ quyền hòa nhạc kiến tạo k h ô n g khí nhưng đại gia hay là càng coi trọng phỏng vấn số liệu ghi chép tình huống mắt thấy rời truyền hình trực tiếp bắt đầu chỉ còn dư lại hai mươi phút vị kỳ e o mong đợi nói tứ cường thi đấu tột cùng đoạn liền hấp dẫn hơn hai triệu thời gian thực người xem xem không biết trận ch l e man không có đả kích vị này sự nghiệp nhiệt tình chăm chú suy nghĩ một chút lạc quan một chút ngàn vạn quan sát lượng còn chưa phải khó khăn đây là lần thứ nhất chờ giải đấu tin tức lê n men khuyết tán phía sau liền dễ dàng hơn để cho trò chơi người yêu thích nhóm gia nhập vào cái này thịnh hội ừng vì kỳ neo cảm thán một tiếng chúng ta bỏ ra nhiều như vậy cuối cùng là mở ra cục diện tương lai khẳng định càng ngày càng tốt cho đến đụng vào c h â n nhà c h â n nhà cái gì thấp nhất là mấy năm sau mới có thể đi nghĩ một trò chơi mặc dù như thế nào đi nữa tiềm tàng đối tượng khách hàng đều có hạn nhưng một ít người dùng đầu nhập đi vào một ít người dùng không có hứng thú thối lui ra một ít người dùng cũng sẽ tiếp tục tiến vào chiếm giữ chúng ta chỉ phải gìn giữ đủ sức sống một mực tăng cường nó ảnh hưởng xã hội rất nhiều thứ một cách tự nhiên liền làm thành lét mắn biết thủ hạ cái này viên đại tướng đối cái gọi là v ạ lộ dạn imt có thể hay không thịnh hành có chút băn khoăn lo lắng đầu tư nhiều hoàn thành thu không trả lời có hồi báo cho nên mấy ngày nay hắn thường lấy tương tự đối thoại để cho hắn quan tâm để cho hắn lớn mật chủ tính đừng trói buộc tay chân một n g ư ờ i yên tâm vì kỳ neo cuối cùng gật đầu một cái. cái này không chỉ là ông chủ nhiệm vụ cũng là hắn mở ra hùng tâm sự nghiệp hồi cuối chương một nghìn hai trăm hồi cuối thanh t r g rồi thanh t r g rồi s ở tiêu đi ô phần lớn thành viên nối đuôi rời đi đây là một gian phòng nhỏ phương màn vì mô tả một cái t i t ơ bạt cờ hoàn cảnh sinh hoạt bị bố trí được rất giống thường ngày học sinh cấp ba một mình căn phòng a n mặc áo thun nam chính tom hồ lần đứng ở một bên chờ đợi chỉ thị chờ chút chính là hàn hí nhưng một ít tạp đâm thanh từ máy chụp hình hậu chuyển đến đoàn làm phim người đi nhưng đây chẳng qua là đoàn làm phim không quá nhân vật có phân lượng lẽ mặn đỗ nỉ các cái khác mạ vẹo vũ trụ chủ yếu các diễn viên xe máy theo dõi tùy ý tán gấu cái này là rất khó được quá trình tại quá khứ trong mấy năm phi d ẽ t ợ lì xưởng phim cùng mạ và sở tiểu đi ổ càng ngày càng lớn đợi đến phục liên hai phục liên ba đều ở đây toàn cầu tiền vẽ thị trường kiếm một món lớn về sau sony cũng rốt cuộc gian ra bọn họ cũng khó đối phó l ẹ t mắn tốn không ít thời gian mới dùng thị trường cùng thành tích thuyết phục bọn họ cùng dịu nhị vợ sàn bình thường đem người nện gia nhập vào mạ v ẻ o đại gia đình ngay từ đầu là thuê thế hạ mạ dỉnh sở h ã i đờ mạng thất lợi để cho sony miễn cưỡng đồng ý hướng mạ thuê người nện hình tượng để cầu ở chung quanh thị trường để trấn nhân khí so với trở về mạ vẹo cách nói sony càng giống như là đem người nện miễn phí mợ dùng khi đó mạ b v o không cần vì người nhận hiện thân mạ v à o trong phim ảnh h ư ớ n g sony thanh toán chi phí bất quá hiệp ước cũng quy định ghi rõ tương lai hai bên hợp tác người nhận xuya di phim tiền vẽ toàn bộ thuộc về sony mạ b v o sẽ không từ trong lấy đi một xu sony sở dĩ làm như thế cũng là nhìn chúng mạ v à o chế tác năng lực hiệu ích còn vượt trội đây là một lần thỏa hiệp rất không dễ dàng thỏa hiệp mạ b v o muốn trở về nhện con an tâm bố cục vũ trụ mà sony thả nhện con trở về mạ b ẽ o điện ảnh cử động đã có thể thu mua người ái mộ tâm lại có thể mượn cơ hội này ở thea mạ dình sở b i đờ mạ bị nhục sau trọng chấn người nhận nhãn hiệu hồng phong sau đó chính là mới người n ệ ẹ điện ảnh khai phá nội chiến thiên trương b ú t lửa để cho sony cao tầng lại không nghi ngờ hai nhà rất nhanh tuyên bố lần nữa hợp tác tin tức độ sâu phục hợp có thể nói để cho những người h ái mộ mừng rỡ không thôi mà ở lần này hiệp ước trong mạ và tiền lời tăng lên tới hai mươi lăm phần trăm hơn nữa giống vậy đem đầu tư hai mươi lăm phần trăm có thể như vậy ống kính rất đơn giản thiên sinh lại mặn không có sao người vô n g ư ờ i đạo diễn t i ể u hạt là mấy năm gần đây s ư ở n g phim phỉ rẻ phở lì mới đào móc hệ chính những năm trước đây trước tiếp ngăn truyền hình ảnh ma luyện hai năm rất nhanh liền được cất nhắc tới như vậy đại tác n h â n tuyển xác định lúc hắn còn không có nhập sony phát nhãn hay là lẹ mằn l ự c đẩy cộng thêm đáp ứng giám chế sony vì tù ẹ t mới trở lên vị hắn không là cái gì hollywood tân binh trước kia thường vỗ chút phim ngắn cũng ở đây rất nhiều đoàn làm phim làm qua biên kịch còn tiếp xúc qua sản xuất phim coi như là rất toàn diện loại người kia đạo diễn ở sở tiểu đi ô vốn nên gồm có quyền uy lẹ mằn thân vị đại lao bản dĩ nhiên muốn ủng hộ cho mình kiếm tiền người chúng ta đi thôi nhìn đoàn làm phim khoa tay múa chân thảo luận nửa ngày không mở được cơ chờ khan mười phần k h ú khan lẹ mằn ngược lại có kiên nhẫn nhưng khách không nhất định có hắn muốn cùng đ duy p h á lộ nói dĩ nhiên là mạ và phương diện chuyện theo t à n cuộc cuộc chiến kết thúc bọn họ có thể ở lại màn bạc bên trên cơ hội chỉ còn lại có vai diễn khách mời hết cách rồi không chỉ là tiền lương bản thân họ cũng không muốn một mực giới hạn ở một chủng loại hình trong phim ảnh bọn họ cũng không muốn nghề nghiệp của mình đời sống thật sớm kết thúc sự nghiệp tuyến đại khái như vậy viết đến phía sau cũng có chút lặp lại chúng ta cũng không có sáng tác động lực ba ba thanh thúy đồng âm vang lên một cô bé nhảy tiến p h ò n g khách lôi kéo lẹt b à n tay muốn đi vườn sau kéo mau lại đây nhìn ba ba lẹt mắn làm bộ bị nữ nhi kéo lấy chờ đến đến vườn sau xì xì hướng phía trước nhảy một bước bi ba bi bô nói ta trồng một đ ó n hoa tới niên hội giải ra rất nhiều hoa sao người mỗi ngày nhìn nó nó sẽ lớn lên lúc này e va từ trên lầu đi xuống hướng bên này hô vẫn chưa nói sao lẹt mắn quay đầu mỉm cười nhìn nàng thê tử của hắn hắn là ế va phục liên ba về sau ở c a n cử hành hôn lễ đó là một đoạn hắn sẽ không quên trí nhớ mẹ ta không nói bụng sisi đứng thẳng cong lên tay nhỏ m ặ t không vui dám vẻ ta muốn ba ba bồi ta trồng hoa ê v a dụ dô nói được rồi tiếng ngươi chờ chút nghĩ lúc nào ăn cơm a sisi khi nói bụng bốn tháng về sau đợt chiếu hè anh hùng viễn trinh công chiếu người nhện vinh đăng mạ vẻo x ê vị căn cứ vào mạ và cùng sony cổ lầm bị á độ sâu hợp tác người nhện cùng mạ vẻo nhân vật liên hệ ngày càng chặt chẽ người n ệ n độc lập điện ảnh bút lửa là có thể đón được theo nó liên tiếp xuất hiện ở đẹp đội ba nội chiến, phục liên 3, vô hạn chiến tranh cùng phục liên bốn Tàn cộng u c c chiếu ngày h sâu chối đó người nhện anh hùng viễn trinh cho điểm cao tới tám chấm ba p h ầ n tham gia công chiếu người xem đối với phim nhất trí tiếng tốt mở đầu y hiệu a lấp dịu trong nháy mắt báo tố nước mắt các loại củ delta thừa kế cùng bảo vệ rất tốt chủ đề phim đối với xoay ngược lại phương thức xử lý mười phần kinh diễm giống như trước mạ vẹo vũ trụ trong phim ảnh làm được như vậy mạ vẹo đem mạn gạ tài liệu dung nhập vào mạ vẹo điện ảnh vũ trụ tư tưởng chính sửa đổi một chút nhân vật đặc biệt phương diện tới thích hợp với điện ảnh vũ trụ nhưng bọn họ chưa từng vứt bỏ qua tinh túy đối với thần bí khách bối cảnh thay đổi phi thường lớn nhưng cùng nhân vật này khai sáng ban đầu những thư kia cơ bản nguyên tố cũng rất khế hợp giáp dĩ nện hàn đối nhân vật này diễn dịch không có chút nào thiếu sót nên thiến tiết tấu nhanh thú vị hài hước khen đả tá con mạn cho nhân vật mang đến một chút mới mẹ cảm giác cùng sức sống khiến cho phi thường hấp dẫn người cùng tom hộ lần phản ứng h ý dòng man tony cùng nhỏ người nhện peter có tình như cha con tình cảm lấy được tốt hơn thuyết minh ở đẹp đội ba nội chiến trong lúc ấy peter vẫn là lấy một người h á i mộ sùng b á i thần tượng tư thế gia nhập ý dòng man trận danh đến đây sau ý dòng man một mực đóng vai cuộc đời peter đạo sư nhân vật mỗi khi peter thời điểm mê mang ý dòng man cũng sẽ kịp thời xuất hiện mà tại dạng này ly biệt thời khắc ý dòng man đã đem trọng yếu di sản cùng tinh thần cũng để lại cho hắn kết thúc